Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, người ở xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng tắt nha. Thành nhân lễ cùng ngày thế nhưng xuyên qua đến này chim không thèm địa tiên giới, tiêu lạc ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, ông trời ngươi trò đùa này cũng khai đến quá lớn đi. Không có tiên pháp, sẽ không tiên thuật. Không quan hệ, xem nàng như thế nào dùng hiện đại thương nghiệp tri thức cùng trong tay kinh thương hệ thống. Ở cái này khó phân tiên giới xông ra một cái hoạn lộ thanh thang. Trưng một kinh thương hệ thống. Tiểu cô nương, ngươi cuối cùng là tỉnh. Ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào không chú ý một chút thân thể của mình, cứ như vậy té xỉu ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a Tiểu lạc ảnh vừa mở mắt, liền nghe được bên thai vang lên một phen kinh hỉ thanh âm. Xoay đầu đi nhìn đến một vị ăn mặc vải thô áo tang đại nương, chính đầy mặt kinh hỉ mà nhìn chính mình, trên người nàng ăn mặc chính là cổ đại nông phụ quần áo. Ngài là... Tiêu Lạc ảnh đầu óc có chút hỗn loạn, chính mình không phải hẳn là ở hiến hội hiện trường sao? Nơi này lại là cái gì địa phương? Hôm nay là chính mình thành nhân lễ, cũng là gia tộc kế thừa nghi thức. Trước đây lão ba đã quản gia chủ tín vật giao cho chính mình, lần này chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nàng nhớ rõ khi đó, trên đỉnh đầu sân khấu đèn treo không biết như thế nào buông lỏng lên, chỉ nghe thấy lang tiếng vang, theo sau loáng thoáng nghe thấy bên thai có chút ồn ào thanh âm, nàng liền mất đi trí giác. Nơi này là man hoang lưu cảnh. Ngươi liền chính mình như thế nào xuất hiện ở chỗ này đều quên mất sao. Đại nương nhìn kiều lạc ảnh vẻ mặt hoang mang bộ dáng, có chút đáng tiếc mà lắc đầu, này tiểu nha đầu nên không phải là bị lưu đẩy tiến vào thời điểm quăng ngã hư đầu óc đi. Ngươi nói ngươi cái này ra thịt non mịn tiểu cô nương, như thế nào sẽ bị lưu đẩy đến man hoang lưu cảnh. Nhìn dáng vẻ cũng không giống như là phạm vào cái gì sự người, có phải hay không những cái đó quản sự giả cố ý nhằm vào ngươi. tiểu lạc ảnh lắc đầu, không nói một lời. Nàng hiện tại căn bản liền làm không rõ ràng lắm hiện tại là cái như thế nào tình huống, ngươi làm nàng như thế nào trả lời. Đại nương trong miệng man hoang lưu cảnh, còn có cái gì quản sự giả, đều làm nàng không hiểu ra sao, chính mình nên không phải là đi tới những cái đó tiểu thuyết chung cái gì gì thế giới đi. Ai, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống, có cái gì sự tình nói cứ việc lớn tiếng kêu người liền hảo, chúng ta đều sẽ lại đây. Nhìn kêu lạc ảnh không có mở miệng, Đại nương cho rằng nàng hiện tại không có hoán lại đây. Cố lấy cười cười, vũ vũ nàng bả vai đi ra ngoài. Chờ đến môn đóng lại, tiêu lạc ảnh ngồi dậy chuẩn bị hảo hảo trải vớt lại một chút chính mình ý nghĩ. Hiện tại ba mẹ bên kia cũng không biết cái gì tình huống, trong nhà mặt liền nàng một cái con gái duy nhất, chỉ sợ kiều ra đã loạn thành một đoàn. Nghĩ đến đây, tiêu lạc ảnh ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Chính là nàng còn không kịp nghĩ nhiều, ngoài cửa khắc khẩu thanh âm khiến cho nàng thần kinh có chút ẩn ẩn làm đau. Lao ra hỏa. Nhanh lên đem trong nhà giá trị tiền đồ vật đều lấy ra tới. A Khang, trong nhà còn thừa tiên tệ đều bị ngươi cầm đi. Nơi nào còn có cái gì đáng giá đồ vật? Ngươi lão ra hỏa này, đừng cho là ta không biết. Lão nhân kia rời đi phía trước, chính là cho ngươi để lại vài đại dương đồ vật. Kia giọng nữ là đại nương đang nói chuyện, chính là kia hung tận giọng nam lại không biết là ai. Khang Nhi, kia đồ vật là cha ngươi để lại cho ngươi cưới vợ dùng, ngàn vạn không thể đủ động a. Đại nương thanh âm nghe tới có chút nhẹ ngào Tiêu lạc ảnh chuẩn bị đứng dậy, đi ra ngoài cửa biên nhìn xem là cái gì tình huống. Người cho ta tránh ra, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, làm ta đi vào. Nam tử thanh âm có chút không kiên nhẫn, chỉ nghe thấy ai ra một tiếng, có người ngã xuống trên mặt đất. Người không thể đi vào, bên trong cái gì đều không có. Là đại nương ngã xuống đất thanh âm, Tiêu lạc ảnh trong lòng càng ngày càng cấp, chính là chờ nàng xuống giường mới phát hiện thân thể của mình đột nhiên núp nhích không được, phản phất toàn thân dừng ở hầm băng bên trong giống nhau. Ký chủ phù hợp gửi thân yêu cầu, siêu cấp kinh thương hệ thống thành công khởi động, chói định tân nhiệm chủ nhân kiểu là ảnh. Hệ thống mở ra đến ngược, 10, 9, 8, 7, 1. Đạt được tay mới trời dáng lễ bao một phần. Tay mới trời dáng lễ bao mở ra, đạt được thần hành phu ít 1, quỷ ảnh đạo cụ ít 3, tiên ma đại lục bảo điển ít 1, sơ cấp 3 lô 20 cách ít 1, băng phách hàn châm ít 1. Kích hoạt thành công, hoan nên đi vào siêu cấp kinh thương hệ thống, thỉnh vì hệ thống mệnh danh. Chói định chủ nhân siêu khi chưa hồi phục, cam chịu đặt tên Bạch Bạch Tiên Ma Đại Lục bảo điển tự động chói định thành công, mở ra kinh nghiệm thăng cấp hệ thống. Bên hai vang lên tới liên tiếp thanh âm, làm tiểu lạc ảnh phảng phất đã trải qua một hồi đầu góc gió lốc. Theo cuối cùng một câu nhắc nhở âm hưởng khởi, tiếp thu sở hữu tin tức tiểu lạc ảnh cuối cùng là Minh Bạch chính mình hiện giờ tình cảnh. Nàng hiện tại nơi đã không ở 21 thế kỷ, mà là một cái kêu Tiên Ma Đại Lục dị thế giới. Thế giới xa lạ này chủng tộc có Tiên Ma. Người, yêu từ từ, mà chính mình hiện tại đứng địa phương chính là tiên giới man hoang lưu cảnh. Một cái chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân địa phương. Vừa mới thanh ấm kia, là một cái đến từ công nguyên 3579 năm công nghệ cao sản phẩm, siêu cấp kinh thương hệ thống. Này kinh thương hệ thống có được cực kỳ cường hãn công năng, từ không cấp đến đỉnh tổng cộng có thấp cấp, mỗi thăng một bậc đều sẽ bắt đầu bất đồng kỹ năng cùng bảo vật. nay đại khái chính là hiện tại vong du chung, ngoại quải một loại đồ vật tồn tại. Hệ thống bước đầu kiểm tra đo lường khởi động, kiểm tra đo lường ký chủ thuộc tính. Bên thai nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, tiêu lạc ảnh chỉ cảm thấy chính mình trên người có một cổ dòng nước gấm chảy xuống. Theo sau chính mình trước mắt xuất hiện một chương giả thuyết màn hình lớn, mặt trên đánh dấu nhân vật thuộc tính. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, không cấp. Cấp bậc, không cấp. Tiên thuật, vô. Kinh nghiệm giá trị, không, 100. Trước nghiệp, vô. Thân phận Che giấu. Nàng còn không kịp làm minh bạch cái này xuất hiện ở chính mình trước mặt nhân vật thuộc tính giao diện là như thế nào một chuyện, vẫn luôn nhắm chặt môn bị đột nhiên đẩy ra. Nha, ta liền buồn bực lao ra hỏa vì cái gì không chuẩn ta tiến vào nơi này xem, nguyên lai like là ẩn dấu cái mỹ tiểu nương. Người cái gì thời điểm cho ta làm tới một cái như thế xinh đẹp tiểu tức phụ. Này Thủy Linh Linh bộ dáng thật đúng là không tồi. Từ ngoài cửa đi vào tới một cái lắng thai hầu má thanh niên nam tử. Trên người ăn mặc quần áo có chút chẳng ra cái gì cả, kia bộ dáng ở hiện đại nhiều nhất cũng chỉ là một trương đại trúng mặt. Nhưng là từ trong miệng hắn nói ra kia lời nói, làm tiêu lạc ảnh lòng có một loại ác hàn cảm giác. A khang, cái này cô nương không phải chúng ta ra người, ngươi không thể đủ động nàng. Đại nương đi theo cái kia lắng thai hầu má thanh niên phía sau, thất tha thất tiểu mà đi đến. Nàng trên mặt thanh một mảnh hồng một mảnh, hiện nhiên là vừa rồi bị thương. Nguyên lai vẫn là một cái không có tiên lực tiểu tiên nhân A. Bất quá bộ dáng này, nhưng thật ra lớn lên xinh đẹp. Xem này quyến rũ dáng người, thật đúng là mê người a. Nói, một đạo hồng quang tử kia thanh niên trong tay bán ra, hóa thành một cái tơ hồng trói chặt tiểu lạc ảnh. Thanh niên nam tử trên mặt tươi cười càng sâu, đi tới tay không quy củ mà liền phải dôi hướng tiểu lạc ảnh khuôn mặt. Đại nương thấy thế vội vàng lại đây, chắn hắn trước mặt. a khang, không cần lại làm kiếm ăn. Người cho ta tránh ra. Tiêu A Khang thanh niên nam tử đột nhiên duỗi tay đẩy đem đại nương đẩy ngã trên mặt đất. Làm sao bây giờ, chính mình chân hiện tại còn không động đậy. Trên người Như cũ là cứng đờ một mảnh, Tiêu Lạc ảnh tâm đột nhiên bị nhắc lên, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút không xong. Chẳng lẽ chính mình gần nhất đến thế giới này liền phải bị người đập hư? Kia còn không bằng ở hiện đại liền bỏ mạng tính. Tiêu Lạc ảnh hiện tại có chút hoang mang lo sợ, mà A Khang tay đã duỗi tới rồi nàng cổ áo chỗ. Mắt thấy nàng cổ áo khẩu liền phải bị kéo ra. Tiêu lạc ảnh tâm tức khắc một mảnh lạnh lẽo, một loại sợ hãi cảm từ lòng bàn chân dâng lên tới. chương hai tay mới chỉ dẫn. Lâm Khang ngươi cho ta dừng tay, ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, liền không cần nhận ta cái này nương. Đại nương trong mắt phiếm lệ quang, hận sắc không thành thép mà nhìn Lâm Khang. Nguyên bản nghĩ như vậy có thể làm hắn nhớ mẫu tử chi tình, chính là không nghĩ tới Lâm Khang trên mặt tràn đầy khinh thường. Như vậy tốt nhất, Lâm Khang xem đều không xem Đại nương liếc mắt một cái. Phản phất chính mình trước mặt chỉ là một cái dâu riêng người. Vừa nói, một bên chuẩn bị kéo ra kiểu lạc ảnh trên quần áo hệ mang. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kiểu lạc ảnh bên thai hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Hay không khởi động tay mới chỉ dẫn. Nàng muốn gật đầu, chính là thân thể cứng đờ trạng thái như cũ không có hỏa hoán lại đây. Mười giây qua đi, hệ thống nhắc nhở âm lại bắt đầu. Ký chủ thời gian giải chưa xác nhận, cam chịu tự động mở ra, sử dụng băng phách hàng châm. Thân thể của nàng còn không có hoàn toàn thích ứng, chỉ có thể chớm mắt mà nghe bên tai nhắc nhở âm một trận một trận vang lên. Chính mình tay cũng giống như nháy mắt không chịu khống chế giống nhau nâng lên, có năm đạo bạc mang từ chính mình lòng bàn tay bay ra. Lâm Khang không nghĩ tới kiểu lạc ảnh sẽ đột nhiên động thủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị băng phách hàng châm từ chính mình gò má cọ qua đi, một đạo vết máu tức thì từ hắn gương mặt xuất hiện. Nha, này tính nết còn rất cay sao? Chính hợp tiểu gia ta ăn uống. Tay trái hung hăng mà cọ qua gò má. Vết máu bị hủy diệt, mới vừa rồi cái loại này đau đớn cảm giác, làm hắn mắt nhiễm một mạt huyết sắc Lâm Khang làm người không có gì đặc biệt, nhưng tốt xấu cũng là ngũ dai tiên nhân, cho nên này băng phách hàng châm chỉ có thể đủ khởi đến giảm sóc tác dụng, cũng không thể thương hắn mảy may. Nhìn đã không có sau chiêu kiều lạc ảnh, Lâm Khang tả cười sở sở chính mình cầm. Ơt cây nhỏ, lúc này ta xem ngươi còn có thể đủ cái gì chiêu số. Lâm Khang là an định rồi kiều lạc ảnh hiện tại không có đánh trả chi lực. Cho rằng vừa mới kêu băng phách hàng châm cũng bất quá là đã hết bản lĩnh chi kỹ. Cho nên biểu tình cũng càng ngày càng đắc ý chính là trên mặt hắn tươi cười còn không có dừng lại bao lâu, liền nghe được bên thai một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Cùng với từng trận âm phong, Lâm Khang cảm giác được chính mình phía sau một mảnh lạnh leo, chỗ cổ cũng có loại mạc danh ngứa, theo sau hắn lỏa lộ bên ngoài cánh tay cũng xuất hiện từng điều vết đỏ. Chỉ thấy mới vừa rồi còn chí khí ngẩng cao Lâm Khang hiện tại đã ngã xuống trên mặt đất, thống khổ mà ở qua lại lan lộn Trong miệng ồn ào ở xin tha, nhưng là cái loại này ngứa cùng lạnh leo cảm giác, cũng không có tiêu tán mảy may. Đại nương nhìn nhà mình nhi tử bộ dáng này, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ đau lòng, dây rủa bò dậy muốn đến hắn bên người nhìn xem tình huống. Khang Nhi, ngươi hiện tại như thế nào? Không cần phải ngươi giả hảo tâm. Lâm Khang hung hăng mà ném ra tay nàng, che lại chính mình cổ thất tha thất thểu mà đứng lên, nhìn tiêu lạc ảnh ánh mắt giống như tôi độc giống nhau. Đôi tay ở chính mình trước ngực mấy cái huyệt vị điểm một chút ổn định tán loạn tiên lực. Khó trách ta nói vừa mới kia ngân châm không có gì tác dụng, nguyên lai like đây là gì chứng ảnh hưởng. Hiện tại ngươi ngân châm cũng hao hết, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu số. Chờ kia ngứa cảm giác có điều hòa hoán lúc sau, Lâm Khang nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt kiểu Lạc Ảnh. Kỳ thật vừa mới kia căn bản là không phải băng phách hàn châm tác dụng, mà là trời giáng lệ bao trung quỷ ảnh đạo cụ. Lại nói tiếp là quỷ ảnh đạo cụ, trên thực tế là một loại có thể chế tạo ảo cảnh pháp khí. Dung hợp đã hoàn thành 70%. Đang ở tiến hành xứng đôi. Hệ thống dung hợp tiến hành tới rồi 50% thời điểm, tiều lạc ảnh liền có thể sử dụng nó đưa tặng đạo cụ. Hiện tại dung hợp 70%, tay nàng chân cũng đã dần dần có thể nhúc nhích. Nhớ tới vừa mới tự phát xúc động quỷ ảnh đạo cụ, tiều lạc ảnh trong mắt hơi hơi sáng lời ở trong lòng mặc nghiệm quỷ ảnh đạo cụ. Dung hợp đã hoàn thành 99.99% .99 hay không xác nhận sử dụng quỷ ảnh đạo cụ X2. Xác nhận. Hệ thống dung hợp một hoàn thành còn thừa hai phân quỷ ảnh đạo cụ liền ở nàng ý niệm hạ phúc ở Lâm Khang trên người. Lần này, Lâm Khang bên thai vang lên không hề là quỷ khóc sói gạo thanh âm. Hơn nữa cảm giác chính mình đã rơi vào hàn băng cùng ngọn lửa song trọng lãnh địa chung. Tạ nửa người phản phất bị lửa cháy thiêu đốt, ở hắn bên thai còn nghe được xoạt soạt thanh âm. Mà hữu nửa người còn lại là rơi vào băng thiên tuyết địa, có hô hô gió lạnh lăng liệt thanh âm rung động. Yêu! Yêu! Yêu nữ! Lúc này Lâm Khang Đã không có vừa mới cái loại này vênh váo tự đắc thái độ, mà là đầy mặt hoảng sợ nhìn tiểu lạc ảnh. Hắn không cảm giác được trên người nàng tiên lực giao động, chính là vừa mới kêu băng hỏa lưỡng trong thiên, rõ ràng chính là nàng làm ra tới. Có thể làm ra như vậy sự tình, nhất định không phải tiên tộc người, nữ nhân này nên không phải là yêu tộc. Tiên giới người trong đối với yêu tộc ấn tượng vẫn luôn đều không tốt, cho rằng bọn họ tà ác hơn nữa làm các loại có nghịch thiên lý sự tình. Đặc biệt là đang nhìn tiểu lạc ảnh hiện giờ cười như không cười bộ dáng. Lâm Khang càng là khẳng định chính mình suy đoán. Đột nhiên lui về phía sau hai bước, có chút run run mà nói, yêu nữ, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ trở về. Lược hạ những lời này, Lâm Khang xoay người đột nhiên hướng tới ngoài cửa mặt sông ra ngoài. Giống như phía sau có ác quỷ ở đuổi theo hắn dường như. Ở hắn rời đi sau, tiều lạc ảnh chân nháy mắt mềm xuống dưới, ngã ngồi hồi mép giường, Sắc mặt có chút tái nhận, trên trán mồ hôi lạnh cũng ở không ngừng nhỏ dọn. Nàng chỉ là cái người thường vừa mới thao túng quỷ ảnh đạo cụ thời điểm, đã tiêu hao quá mức nàng toàn thân sức lực. Nay hệ thống công năng quả thực cường đại, vừa mới kia hai chiêu chân chính lợi hại cũng không phải quỷ ảnh đạo cụ, mà là băng phách hàn châm. Băng phách hàn châm sẽ ở 12 cái canh giờ nội, cả người đều chỗ băng mà giữa. Nay Lâm Khang lại như thế nào lợi hại, kế tiếp 7 ngày trong vòng đều sẽ không lại có cơ hội trở về tìm tra. Chỉ là lấy nàng hiện tại năng lực, sử dụng mấy thứ này yêu cầu hao phí quá lớn tinh lực. Tiểu cô nương ngươi không sao chứ? Đại nương vội vàng đi tới, giúp kiều lạc ảnh thuật khí, sau đó nói cho nàng về Lâm Khang sự tình. Đại nương một nhà nguyên bản là tiên giới chung người thường gia, chính là nàng phu quân ở trong lúc vô ý đắc tội Tam Lưu thế gia, lúc này mới dẫn tới người một nhà Lưu đẩy man hoang lưu cảnh. ở nàng phu quân qua đời lúc sau, này nhi tử Lâm Khang cũng dưỡng thành ham ăn biếng làm tính tình. Về đến nhà liền đòn hiểm đại nương, cướp đoạt trong nhà tiên tệ đi ra ngoài tiêu xài. Man hoang lưu cảnh tuy rằng là lưu đầy nơi, nhưng là như cũ có các loại giao dịch cho nên tiên tệ ở chỗ này như cũ có thể sử dụng. Tiêu lạc ảnh mặc không lên tiếng, một bên nghe đại đương nói, một bên ở tiếp thu kinh thương hệ thống truyền lại lại đây sở hữu tin tức. Chúc mừng đạt được tay mới thể nghiệm lễ bao ít một, hay không xác nhận mở ra. Mở ra, tiêu lạc ảnh ở trong lòng mặt mặc nghiệm, vừa mới trời dáng lễ bao trùng quỷ ảnh đạo cụ cùng băng phách hàn châm toàn bộ đều dùng xong rồi. Nếu 7 ngày sau lâm khang trở về nói, kia chính mình tình cảnh sử dụng tay mới thể nghiệm lễ bao ít một. Đạt được cải trắng hạt giống ít 10, hương cần hạt giống ít 10, tiên giới sẻng sắt ít 1, ủ 9 tế ít 5. Nhìn trước mắt giả thuyết giao diện chung xuất hiện một đống đồ vật, tiêu lạc ảnh chấp chớp mắt trừ còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chính mình đi vào cái này địa phương hẳn là tiên ma thế giới mà không phải tới vui vẻ nông trường đi. chương 3 man hoang lưu cảnh. Hệ thống thăng cấp sở cần kinh nghiệm giá trị không? 100. Ký chủ nhưng lựa chọn phiên bán hoặc giao dịch, xin hỏi hay không mở ra hệ thống giao dịch hành Cam Triệu tự động mở ra một bậc giao dịch hành, nhìn trước mắt lại lần nữa ngay lập tức biến hóa thuộc tính giao diện, tiêu lạc ảnh cuối cùng là minh bạch như thế nào một chuyện. Giao dịch hành có các loại thực vật hạt giống, còn có đủ loại kiểu dáng ở tiên giới chung sử dụng đạo cụ. Ở giao diện thượng, chính mình mới vừa rồi sở sử dụng băng phách hàng châm cùng quỷ ảnh đạo cụ hách nhiên ở liệt, nhưng là mỗi loại đồ vật đều yêu cầu 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Muốn được đến mấy thứ này, nhất định phải phải dùng kinh nghiệm giá trị tiến hành đổi. Mà kinh nghiệm giá trị có thể thông qua gieo trồng nguyên vật liệu hoặc là cùng người khác tiến hành nơi giao dịch lấy được. Cho nên vừa mới kia thể nghiệm lễ bao chung đồ vật, chính là làm chính mình nếm thử đào tạo giao dưa. Chính là này đó giao dưa có thể có cái gì bất đồng. Cải trắng gieo trồng sở cần thời gian, 1 thiên, thu hoạch nên đến 10 điểm kinh nghiệm giá trị. Dùng ăn hiệu quả, cải thiện tiên lực sử dụng quá độ tạo thành ám thương. hương cần gieo trồng sở cần thời gian, 1.6 thiên, thu hoạch nên đến 12 điểm kinh nghiệm giá trị. Dùng ăn hiệu quả, dùng ăn sau một canh giờ trong vòng, có thể lấy được gấp đôi tu luyện hiệu quả. Theo ý niệm không chế, giao diện mặt trên mỗi một loại giao dưa đặc điểm cùng thuộc tính, đều rõ ràng mà triển lãm ra tới. Mỗi kỹ càng tỉ mỉ cờ là mở một cái phẩm loại, tiều lạc ảnh trong lòng quái dị cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Này kinh thương hệ thống không phải hẳn là toàn bộ phụ thuộc với thương nghiệp mới đúng không, như thế nào sẽ xuất hiện loại này lao động chân tay. Chú ý tới giao diện mặt trên có một cái trợ giúp nhắc nhở cái nút. Tiêu lạc ảnh vội vàng cơ lạc mở xem xét. Trợ rút. Một siêu cấp kinh thương hệ thống cùng sở hữu thấp cấp, mỗi thăng một bậc yêu cầu bất đồng kinh nghiệm giá trị. Hai hệ thống nội giao dịch hành cùng sở hữu ngũ cấp, mỗi một bậc sẽ mở ra bất đồng đổi vật phẩm. Ba hệ thống không ba cấp, gieo trồng nhưng đạt được cơ sở kinh nghiệm giá trị, ba cấp qua đi không hề mở ra cơ sở kinh nghiệm giá trị công năng. Thì ra là thế, hiện tại nàng trong tay không có có thể dùng để phiên bán đồ vật cho nên chỉ có thể đủ dựa vào hệ thống sở cấp đồ vật lấy được bước đầu kinh nghiệm giá trị. Chờ tới rồi nhất định kinh nghiệm giá trị mới có thể đủ mở ra càng cường đại công năng. Này đó hạt giống thời kỳ sinh trưởng cũng bất quá một ngày, nếu không ngừng gieo chồng cùng đổi nói, đảo cũng có thể đủ ở lâm khang quay lại tìm thù phía trước, làm tốt hết thể chuẩn bị. Vì để ngừa xuất hiện cái gì bại lộ, chính mình muốn lập tức bắt đầu hành động. Cô nương, chính mình nói một đồng lớn, chính là Kiều lạc ảnh đều không có đáp lại. Đại nương dối tay ở nàng trước mắt cơ, cơ Cho rằng nàng đắm chìm ở vừa mới lâm khang sự tình trung, trong lòng ấy nấy lại lại lần nữa gia tăng. Tiều lạc ảnh trên cơ bản thăm dò hệ thống bước đầu công năng, hiện tại chẳng qua là từ không cấp thăng một cấp liền có như thế nhiều năng lực, kia theo cấp bậc hướng lên trên, chính mình chẳng phải có thể bằng vào thứ này ở tiên ma đại lục trung hoành hành. Nàng không có tiên lực, nhưng là không đại biểu như vậy thể chất vô pháp cải thiện. Hơn nữa giao dịch hành bên trong đổi ra tới đồ vật, nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại. Đại nương, ta không có việc gì. Tiêu lạc ảnh cười cười, bắt lấy đại nương tay hơi hơi mà lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta kêu bất hiếu hạt ở là thật quá đáng. Cô nương ngươi cứ việc kiên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không làm hắn lại đến thương tổn ngươi. Đại nương thuận thế ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ vô nàng phía sau lưng. Tưởng tượng đến chính mình cái kia vô dụng nhi tử, lại bắt đầu nhịn không được thở dài. Cô nương thân thể của ngươi vừa vặn tốt đến kém bất quá, hiện tại vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ thêm hai ngày ta cho ngươi đi ta láo tỉ mọi nơi đó trụ một đoạn thời gian, như vậy kêu hôn tiểu tử trở về lúc sau cũng tìm không thấy ngươi ở cái gì địa phương. Trấn An Hảo kiều lạc ảnh lúc sau, đại nương đến hậu viện bên trong đi liệu lý rau dưa. Đại nương người một nhà tuy rằng đều là tiên giới người, nhưng là này năng lực cũng có cao thấp chi phân. Mà đại nương chẳng qua là tam giai tiên nhân, ở tiên giới cùng người thường không có gì hai dạng. Giai vị cao tiên nhân, có thể tích ốc. Nhưng là rất nhiều người đối với ngũ cốc hoa màu cũng có chính mình yêu thích chi tình, cho nên đại nương ở hoàng dã trung sinh tồn phương thức, chính là bán ra này một ít rau dừa cấp có yêu cầu nhân ra. Tiên giới chung đồng ruộng cùng nhân giới không giống nhau, nơi này đồng ruộng đều là thuần khiết hắc ốc thổ, gieo trồng ra tới đồ vật hương vị tươi ngon. Hơn nữa đối tiên nhân thể chất còn có bất đồng trình độ cải thiện tác dụng. Đại nương trong nhà đồng ruộng vị trí liền ở sân bên trái, đại nương đi múc nước thời điểm, tiểu lạc ảnh cũng đi theo nàng phía sau Đánh giá một chút tình huống nơi này, sau đó thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, trộm đem 5 viên cải trắng hạt giống cùng hương cần hạt giống ném tới rồi đồng ruộng một cái không chấp mắt góc. Gieo trồng cải trắng hạt giống ít 5 kinh nghiệm giá trị 2. Gieo trồng hương cần hạt giống ít 5 kinh nghiệm giá trị 3. Không biết trồng ra hiệu quả sẽ như thế nào, cho nên kiều lạc ảnh cũng không dám trực tiếp đem toàn bộ hạt giống đều ném vào đồng ruộng bên trong. Chỉ dám đem một bộ phận bỏ vào thử một chút tình huống, một ngày trưởng thành kỳ. Ngày mai lại trộm tìm một cơ hội lại đây nhìn xem liền hảo. Đúng rồi, thể nghiệm lễ trong bao mặt còn có 5 phân đủ 9 tề. Cũng không biết có cái gì tác dụng, xem ra muốn tìm một cơ hội hảo hảo mà thử một lần mới được. Làm tốt này hết thể lúc sau, đại nương còn không có trở lại trong viện tới. Tiều lạc ảnh đi đến tiểu viện từ cửa, chuẩn bị đi bên ngoài vòng một vòng, đánh giá một chút này man hoang lưu cảnh cụ thể tình huống. Từ tỉnh lại lúc sau còn không có ra tới nhìn xem chính mình hiện tại thân ở chính là một cái cái dạng gì địa phương. Lần đầu tiên ra cửa, nàng cũng không dám đi bao xa. Chỉ là ở Đại Nương Sân Phạm Vi mấy dặm vòng một vòng, nhìn xem này phụ cận có như thế đáng giá chú ý địa phương. Man hoang lưu cảnh không có nàng trong tưởng tượng như vậy hoang vắng, đảo như là một cái đang ở khai phá trung thành phố núi. Nơi này dựa núi gần sông, lui tới nhân thân thượng ăn mặc tuy rằng là một mạc điểm, đảo cũng sạch sẽ có thêm. Không biết có phải hay không ảo giác, Kiểu lạc ảnh thế nhưng có một loại hoa thơm chim hót cảm giác. Này man hoang lưu cảnh thoạt nhìn, thật là một cái không tồi địa phương A. Bất quá nơi này thật đúng là có địa phương ở giao dịch, đây là này giao dịch có chút kỳ quái thôi. Những người này đều là ở ven đường bày quán, bán đều là tiên giới thường thấy một ít ngoạn ý nhi. Nơi này nhà dân trải rộng, người thoạt nhìn cũng không ít, nhưng là khách điếm một loại đồ vật, còn lại là không có dấu vết để tìm. Từ điểm này tới xem, đảo cũng là xưng được với hoang dã hai chữ. đại đương, Ta đã trở về. Trở lại phòng ở phụ cận, nàng liền nhìn đến ở cửa nôn nóng nhìn xung quanh đại nương, chạy nhanh kêu gọi một tiếng. Ai ra ta tiểu cô nương, như thế nào như thế mau liền chạy ra bên ngoài đi. Vừa mới ta còn làm ngươi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, này nếu là ở bên ngoài lại ra cái gì sự tình, này nhưng như thế nào cho phải. Nghĩ đến vừa mới nhà mình nhi tử ở cùng tiểu lạc ảnh rằng có thời điểm, nhi tử trong miệng không hiểu tiên thuật tiểu tiên nhân. Nhìn nàng mắt càng là có chút thương tiếc. Khó trách nàng nói như thế một cái thủy linh linh tiểu cô nương, sẽ bị ném tới này man hoang lưu cảnh. Nguyên lai là trời sinh không thể tu tập tiên pháp, mới có thể bị đưa đến nơi này. Lúc này đại nương trong lòng nhắc mãi chính là kiều lạc ảnh tình huống, cho nên căn bản không có chú ý tới, lâm khang là bị tiểu lạc ảnh dọa chạy. chương bốn linh thực sinh ý. Kiểu lạc ảnh cũng không biết đại nương trong lòng ý tưởng, bất quá vừa mới nàng ở bên ngoài phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Này man hoang lưu cảnh thế nhưng liền một cái y quán đều không có Hơn nữa liền bán linh thực địa phương đều tìm không thấy một chỗ. Nàng nhưng không cho rằng man hoang lưu cảnh không có người dùng được với mấy thứ này, ở bên ngoài người đều thường thường dễ dàng bị thương, thú chi là ở man hoang lưu cảnh chung người. Cho nên, này trong đó khẳng định có cái gì kỳ lạ chỗ. Đại nương ngươi biết nơi này phụ cận cái gì địa phương linh thực tương đối nhiều sao? Linh thực. Này phía đông một ngọn núi thượng có rất nhiều. Bất quá ngươi cũng biết, này man hoang lưu cảnh bên trong đại đa số đều là thô nhân loại này tinh tế sống cũng không thế nào hiểu biết. Cụ thể là cái cái gì tình huống, chúng ta thật sự không biết. Đại nương hơi có chút tiếc nuối mà nói, ở man hoang lưu cảnh chung hàng xóm nhóm bị thương là thường có sự tình. Nhưng là bất hạnh nơi này không có người hiểu được y dề thuật, chỉ có thể đủ yên lặng mà chịu đựng. Bọn họ là tiên nhân không giả, nhưng là tiên nhân cũng sẽ bị thương. Này nếu là có người hiểu được linh thực, hàng xóm nhóm cũng không cần tao cái kia tội. Tiểu lạc ảnh nghe đại nương nói xong, nháy mắt linh ngộ. Khó trách nàng nói nơi này không có linh thực, nguyên lai là bởi vì nơi này không ai hiểu được y liền thuật. Như thế nói đến nói, nàng chẳng phải là tiến hành đầu cơ trục lợi linh thực tới tiến hành kiếm tiền. Cô nương, ngươi hỏi cái này sao đồ vật làm cái gì, hay là cô nương nhận biết linh thực? Đại nương trên mặt có chút vui sướng, này kiều lạc ảnh nếu là hiểu được linh thực công hiệu nói. Ở hoang dã bên trong, liền không cần lo lắng sẽ có người xúc phạm tới nàng. Đại gia đối với y sư đều là phi thường tôn kính. Một vị phẩm cấp cao y sư, là có thể được đến rất nhiều người ủng hộ. Ta, lược hiểu một ít, tiêu lạc ảnh chấp chấp mắt chử, có chút trái lương tâm mà nói. Nay tiên giới bên trong rốt cuộc có cái gì linh thực nàng thật là không biết, nhưng là hệ thống nhất định một biết, nàng nhớ tới phía trước ở giao dịch giao diện xuất hiện thời điểm, thấy được hai bổn cùng loại thư đồ vật. Tiên lặng mà hệ thống giao diện triệu hồi ra tới, tiêu lạc ảnh quả thực thấy được ở một bậc giao dịch hành chung có hai quyển sách, một quyển là sơ cấp linh thực sách tranh, Một quyển khác là sơ cấp tiên quả sách tranh. Kinh nghiệm giá trị không đủ, không thể đổi sơ cấp linh thực sách tranh. Tiêu Lạc Ảnh đang chuẩn bị đem sơ cấp linh thực sách tranh lấy ra tới, chính là này sách tranh một quyển liền yêu cầu 30 điểm kinh nghiệm giá trị, mà nàng hiện tại kinh nghiệm giá trị bằng không. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ nàng đem những cái đó giao dừa toàn bộ thu hoạch mới có thể có cũng đủ kinh nghiệm giá trị. Mạnh mẽ lấy ra sơ cấp linh thực sách tranh, yêu cầu ngày sau chi trả 20 điểm kinh nghiệm giá trị. Hay không xác nhận mạnh mẽ lấy ra Đang ở kiều lạc ảnh không biết như thế nào cho phải thời điểm, bên hai hệ thống nhắc nhở âm lại một lần vang lên. Lúc này đây nội dung, làm nàng trong lòng một trận vui sướng. Không thể tưởng được này hệ thống cũng có tiêu hao quá mức tín dụng công năng, chỉ là này nguyên bản hơn nữa lợi tức tổng cộng yêu cầu 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Hơi chút tự hỏi một chút, kiều lạc ảnh liền không chút do dự lựa chọn mạnh mẽ lấy ra. Mạnh mẽ lấy ra. Hiện tại không có người ở chỗ này bán ra linh thực, có này linh thực sách tranh nói. Nàng liền có thể ở hoang dã chung làm lũng đoạn sinh y nói như vậy, hơn nữa nàng đang ở đảo tạo những cái đó rau dưa, liền có thể vì nàng kiếm đủ sô vàng đầu tiên. Ký chủ kiều lạc ảnh, đạt được sơ cấp linh thực sách tranh ít một. Linh thực sách tranh một lấy ra, kiều lạc ảnh trong đầu liền tự động thu hoạch về hoang dã linh thực tình huống. Đây là này sơ cấp linh thực sách tranh, chỉ là một bộ phận nhỏ nội dung. Mặt khác còn muốn theo hệ thống thăng cấp được đến càng cao nhất đẳng sách tranh, hoặc là chính mình tiến hành khai quật. Bất quá hiện tại mấy thứ này đã cũng đủ nàng ứng phó một đoạn thời gian. Cô nương, ngươi nếu là hiểu được linh thực nói, nhưng thật ra có thể đi phía đông kia tòa sơn thượng nhìn xem có hay không thích hợp. Này hoang dã bên trong giao dịch trừ bỏ tiên tệ ở ngoài, còn có thể lấy vật đổi vật. Chỉ cần ngươi linh thực có cũng đủ cường đại công năng nói, có thể được đến không ít thứ tốt. Cảm ơn đại nương. Tiêu lạc ảnh thành khẩn mà đối đại nương nói lời cảm tạng, hiện tại qua đi bên kia đã không kịp. Xem ra chỉ có thể chờ đến ngày mai sáng sớm mới có thể đủ đến linh thực sơn. Thương trường trung, lão ba dạy cho nàng đồ vật chính là muốn thời khắc chiếm trước tiên cơ. Chỉ có đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, sự tình phát triển mới sẽ không thoát ly chính mình khống chế. Hiện tại chính mình trong đầu đã có linh thực tin tức, thời gian cũng tới kịp, lúc này ngàn vạn không thể đủ kéo dài. Thời gian kéo đến càng lâu, càng có khả năng phát sinh khác biến cố. Sáng sớm hôm sau, tiêu lạc ảnh hỏi đại nương muốn một cái đại tối tử liền chuẩn bị xuất phát đi trước linh thực sơn. Cô nương, này linh thực trên núi cây cối đông đảo, có lẽ sẽ có nguy hiểm, đại nương bồi ngươi cùng đi đi. Đại nương nhìn kiều lạc ảnh kia đơn bạc thân mình, có chút lo lắng mà nói. Này linh thực trên núi tuy rằng không có tiên thú, nhưng là cũng không đại biểu nơi đó không có nguy hiểm. Đại nương không có việc gì, ta đi một chút sẽ về. Kiều lạc ảnh cự tuyệt đại nương hảo ý, nàng không nghĩ chính mình có được hệ thống sự tình bại lộ người ở bên ngoài trong mắt cho nên lúc này đây hành động chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại nương trong miệng ở phía đông linh thực sơn, là một mảnh tươi tốt rừng rậm. Rừng rậm bên trong một trận hoa thơm chim hót, nơi này không có tiên thú cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, cho nên giống nhau đều sẽ không có người tới nơi này đặt chân. Đúng là hoàn cảnh như vậy, cho người ta một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Linh thực chân núi hạ lùm cây trung, sinh trưởng tươi tốt cỏ dại cùng linh thực. Nếu là người bình thường đi vào nơi này, thật đúng là không thể đủ phân biệt ra linh thực cùng cỏ dại khác nhau. nhưng là này đối với có được linh thực sách tranh kiều lạc ảnh tới nói, nhưng thật ra một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. đem mang đến đại bố bao mở ra, theo linh thực sinh trưởng khu phương hướng một đường càn quét qua đi, này một mảnh nhỏ khu vực linh thực bất quá một hai cái canh, dở, đã bị nàng quét sạch đến không sai biệt lắm. nhưng là hưởng có linh thực còn chưa đủ, muốn đem linh thực chất lòng trích ra tới, mới có thể đủ dùng ở miệng vết thương mặt trên. nơi này lại không có bình thủy tinh tử. Nàng muốn làm sao bây giờ đâu. Nhìn dưới mặt đất thượng một đống lớn linh thực, tiểu lạc ảnh lúc này là thật sự có chút làm khó dễ. Nay một đống lớn đồ vật bối trở về, cũng không có đồ vật trang. Chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ. Tay mới chỉ rất nhị, ngắt lấy linh thực, 164, 50, vượt mức hoàn thành. Đưa tặng tiểu hào bình lưu ly 100. Hệ thống thanh âm một vang lên, tiểu lạc ảnh liền chạy nhanh xem xét giao diện trung kho hàng hệ thống. Này kho hàng hệ thống ở không cấp thời điểm tổng cộng có 10 cách không gian, hiện tại 100 bình lưu ly đã đem kia 10 cách không gian toàn bộ chiếm dụng xong. Này hệ thống thế nhưng có thể chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Đối với này kinh thương hệ thống cường hãn công năng, tiêu Lạc ảnh trong lòng chỉ có một loại vạn mã lao nhanh cảm giác. Này ngắt lấy linh thực nhiệm vụ, nàng nhớ rõ rành mạch chính mình chưa từng có tiếp nhận. Này một cách không gian một cái phóng 10 cái bình lưu ly, kia chính mình sao không thừa dịp một cơ hội liền đem linh thực chất lỏng lô hàng hảo? chờ lần tới đi liền dùng không lấy như vậy nhiều đồ vật hiện tại linh thực trên núi chỉ có chính mình một người tiêu lạc ảnh nhanh chóng quyết định từ kho hàng hệ thống chung đem sở hữu bình lưu ly tử toàn bộ lấy ra tới trích chất lỏng cũng không khó khó chính là muốn đem mỗi một gốc cây linh thực chất lỏng đều dựa theo tỷ lệ lô hàng chương năm sô vàng đầu tiên lô hàng linh thực suốt tiêu phí tiêu lạc ảnh một cái buổi sáng thời gian bất quá nhìn đầy đất đã chứa đầy chất lỏng linh thực cái chai nàng trong lòng không khỏi có loại cảm giác thành tiệu dâng lên Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chạy nhanh trở về. Vì giấu người thay mắt, tiều lạc ảnh riêng ngắt lấy nhiều một bộ phận linh thực nhét vào bố trong bao mặt. Này man hoang lưu cảnh chung người tiến hành giao dịch thời điểm, đều là tìm một người tương đối nhiều giao lộ bắt đầu bày quán. Tiều lạc ảnh cũng ra dáng ra hình mà đi tới một cái chữ thập ngã rẽ, đem chính mình mang đến đại bố bao mở ra. Thừa dịp không ai thời điểm, từ kho hàng hệ thống chung đem đã lô hàng tốt linh thực dịch theo thứ tự bảy biện chỉnh tề còn thường ngắt lấy linh thực còn lại là đều bị nàng bắt tới rồi mặt khác một bên. Chính là nàng ở chỗ này ngồi xổm thật dài một đoạn thời gian, ở quầy hàng trước mặt trải qua người là không ít, nhưng là cũng không có người nghĩ đến ngồi sổm xuống dò hỏi một chút giá cả. Chẳng lẽ chính mình muốn ở chỗ này lớn tiếng thét to tới mời chào sinh ý? Tiêu lạc ảnh tâm từ lúc bắt đầu lưng phấn, biến thành có chút mất mát. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, chính mình trước mặt đồ vật một kiện đều không có bán đi, nàng cũng không khỏi có chút nóng nảy lên Tiểu cô nương, người nơi này bán đều là một ít cái gì đồ vật ta. Lúc này có một cái cuống đại đao vừa vặn trải qua trắng hán, nhìn ngồi sụp trên mặt đất rõ ràng vẻ mặt mất mát kiểu là ảnh, quan tâm hỏi. Cuối cùng là có người tới hỏi xin ý. Tiêu lạc ảnh đột nhiên ngẩng đầu, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không thành tâm muốn tới mua đồ vật, nhiệt tình mà bắt đầu giới thiệu chính mình trước mặt một đống đồ vật. Nơi này đều là một ít trị thương linh thực chất lỏng, có có thể uống thuốc, có có thể thoa ngoài da. Đây là linh tê diệt nước. Nghiền nát lúc sau có thể thoa ngoài ra ở vết thương mặt trên, không gian nửa tháng liền có thể hảo. Đây là hoa rơi nước, có thể dùng để ngao canh dùng, trị liệu nội thương. Đây là thiên tuyết lam nước, trong cơ thể tiên lực tan dã thời điểm, uống xong cái này có thể giảm bất bệnh trạng. Này đó linh thực công hiệu đều ở kiểu lạc ảnh trong đầu mặt thật sâu mà có khác, cho nên hiện giờ đối phương vừa hỏi, nàng tự nhiên có thể lưu loát dễ đọc mà trả lời lên. Này, này đó đều là linh thực chất lỏng. Tráng hán trợn to mắt. Tựa hồ là ở xác nhận chính mình có hay không nghe lầm. Này man hoang lưu biên cảnh thượng trăm năm tới, đều chưa từng có người phiến bán linh thực. Hiện tại thế nhưng xuất hiện một cái tiểu cô nương ở chỗ này, cái này làm cho hắn không thể không có chút hoài nghi. Vị này đại thúc, ngài có thể trước sử dụng một chút này một lọ linh tê diệp nước, nếu trên người miệng vết thương tương đối thiện, có thể lập tức thấy hiệu quả. Theo tráng hắn vừa mới kêu một tiếng kinh hô, người chung quanh đều có chút tò mò mà vây quanh lại đây. Tiêu lạc ảnh thấy thế chạy nhanh cầm lấy một lọ linh tê diệp nước, đưa cho kia trắng hán. Trắng hán trong lòng tuy rằng có nghi vấn, nhưng là nhìn nàng tin tưởng mười phần bộ dáng, vẫn là bán tín bán nghi mà đem kia bình lưu ly li mở ra. Dùng ngón tay chấm một chút đồ ở chính mình cánh tay thượng. Có loại lạnh lẽo cảm giác một lát sau, trắng hán trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Chỉ thấy cánh tay hắn thượng có một đạo nhật nhạt vết thương, hiện tại chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dần dần mà biến mất xuống dưới Tiểu cô nương ngươi nơi này mỗi một loại loại đều cho ta tới 2 phân đi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 120 tiên tệ. Tiểu lạc ảnh mỉm cười trả lời, nàng hiểu biết quá nơi này linh thực tình huống còn có đại khái định giá. 120 tiên tệ là nàng nâng lên gấp 2 giá cả. Xin lỗi tiểu cô nương, ta trên người không có mang như vậy nhiều tiên tệ. Như vậy đi, đại thúc cho ngươi một viên hạt châu trở thành là mua mấy thứ này thù lao. Đại hán lấy ra một cái toàn thân sáng trong hạt châu đặt ở tiểu lạc ảnh trước mặt. Này một cái toàn thân sáng trong hạt châu là tỵ Thủy Châu, này hạt châu có thể cho người ở biển sâu chung đi qua. Nhưng là cực kỳ khó được, chém giết 100 đầu hải xà nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ ra 3 viên. Này tỵ Thủy Châu giá cả đổi thành thị trường, giá trị 602 tiên tệ. Ở Đại Hán lấy ra tỵ Thủy Châu thời điểm, hệ thống thanh âm cũng đồng bộ vang lên. Giao dịch thành công, thu hoạch 10 điểm kinh nghiệm giá trị. Vừa mới ở vây xem đám người, nhìn đến kiều lạc ảnh linh thực nước như vậy hữu hiệu cũng sôi nổi đi lên trước tới chọn lựa chính mình yêu cầu đồ vật. Theo Bình Lưu Ly dần dần giảm bớt, nàng bên thai hệ thống nhắc nhở âm cũng ở một cái tiếp một cái mà vang lên. Giao dịch thành công, thu hoạch 5 điểm kinh nghiệm giá trị. Giao dịch thành công, thu hoạch 8 điểm kinh nghiệm giá trị. Giao dịch thành công, thu hoạch 2 điểm kinh nghiệm giá trị. Linh thực tiêu thụ xong, đạt được bị động kỹ năng, gian thương. Khen thưởng 10 điểm kinh nghiệm giá trị. Bên hai vang lên cuối cùng một câu nhắc nhở âm. Làm kiều lạc ảnh khỏe miệng nhịn không được run rẩy lên. Này gian thương kỹ năng rốt cuộc là cái gì đồ vật, chính mình bất quá là đem giá cả quá cao gấp 2, khiến cho hệ thống phán định nàng thuộc tính. Gian thương một bậc mỗi một lần giao dịch thành công, khen thưởng cơ sở kinh nghiệm giá trị 0.1. Dựa theo như vậy đi xuống, theo gian thương cấp bậc tăng lên, kia chính mình đạt được khen thưởng kinh nghiệm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chính là này hệ thống cũng không có nhắc nhở gian thương kỹ năng thăng cấp yêu cầu. Xem ra cái này công năng chỉ có thể đủ về sau mới chậm rãi khai quật có cái gì tác dụng. Tuần tra cá nhân thuộc tính. Vừa mới liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, làm tiêu lạc ảnh rất tò mò chính mình hiện giờ kinh nghiệm giá trị là cái gì tình huống. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, không cấp. Cấp bậc, không cấp. Tiên thuật, vô. Kinh nghiệm giá trị, 10, 100. Bị động kỹ năng, gian thương, một bậc. chức nghiệp, vô. Thân phận che giấu. Nhìn kia mười con số, Tiêu Lạc Ảnh có loại khóc không ra nước mắt xúc động. Chính mình ở đổi sơ cấp linh thực sách tranh thời điểm, tiêu phí 50 điểm kinh nghiệm giá trị, chiều nay bán ra tất cả đồ vật thêm lên mới 35 điểm kinh nghiệm giá trị, còn có phía trước gieo trồng 5 điểm kinh nghiệm giá trị. Sở hữu hiện tại thuộc tính giao diện mặt trên, như cũng là số âm. Hiện tại linh thực chất lỏng đã bán xong, sát trời cũng dần dần mà tối sầm xuống dưới. Tiêu Lạc Ảnh trong đầu bỗng nhiên có cái gì đồ vật chợt lóe mà qua. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn ở đất trồng rau bên trong loại 10 cây rau dưa, hiện tại phòng trừng đã thành thục. Cũng không biết đại nương có thể hay không phát hiện đất trồng rau biến hóa, nghĩ đến đây, Tiểu Lạc Ảnh một khắc cũng không có dừng lại, chạy nhanh đứng dậy hướng đại nương ra nơi phương hướng chạy tới nơi. Sắp đi tới cửa, nhìn đến trong phòng mặt ấm hoàng ánh đến Tiểu Lạc Ảnh mạc danh mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, chạy nhanh chạy tới chính mình ném xuống đồ ăn hạt giống địa phương. Nàng ngày hôm qua gieo kia 5 bút cải trắng cùng 5 cây lương cẩn hiện tại đã thành thục. Xem ra là vừa rồi thành thục không lâu, còn hảo mấy thứ này cũng không có bị đại nương phát hiện. Ở dưới ánh trăng, kia 10 cây rau dưa mặt trên có một tầng nhật nhạt ngân huy chiếu vào mặt trên. Chính là mấy thứ này cũng không thể tay không hái, nay yêu cầu dùng đến thể nghiệm lễ bao chung sẻng sắt. Sẻng sắt hướng tới không trung hô một tiếng, kia tiên giới sẻng sắt đã vững vàng mà dừng ở tay nàng chung. Theo từng cây rau dưa bị sạc khởi, tiêu lạc ảnh thuộc tính giao diện mặt trên kinh nghiệm giá trị cũng ở bay nhanh mà tăng trưởng. Thu hoạch này 10 cây tổng cộng được đến 110 điểm kinh nghiệm giá trị, khấu trừ thiếu hệ thống 10 điểm kinh nghiệm giá trị. Hiện tại vừa vặn cũng đủ nàng thăng lên một bậc. Kinh nghiệm giá trị đã mãn, hay không xác nhận thăng cấp? Không. Chương 6 nhặt được cá nhân. Tuy rằng hiện tại kinh nghiệm giá trị đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, nhưng là vì để ngừa sẽ có cái gì biến cố phát sinh, Diêu Lạc ảnh như cũ không dám như vậy tùy tiện thăng cấp. Vẫn là chờ đến kinh nghiệm giá trị tích góp đến cũng đủ dùng, lại đến thăng cấp cũng không muộn. Trở lại trong phòng, Đại Nương đã chuẩn bị tốt bữa tối. Tiều lạc ảnh cũng đem chính mình hôm nay ở linh thực trên núi thu hoạch đều nói cho Đại Nương, còn có nàng bày quán được đến vài thứ kia, cũng chọn một ít hữu dụng đặt ở nàng trước mặt. Đại Nương, cảm ơn ngài chiếu cố, mấy thứ này ngươi liền nhận lấy đi. Ngươi nha đầu này nói chính là cái gì mê sảng, thứ này chính ngươi kiếm tới, muốn bản thân lưu trữ. Đại Nương nơi này cái gì cũng không thiếu, hơn nữa ta cứu ngươi cũng không phải là vì được đến cái gì báo đáp. Đại nương nói cái gì cũng không chịu nhận lấy nàng đồ vật, hơn nữa thực mau mà rời đi phòng. Nhìn đại nương rời đi bóng dáng, Tiêu lạc ảnh rũ xuống mi mắt. Nếu như vậy nàng cũng không hảo lại nói chút cái gì, vẫn là chờ về sau tìm được thích hợp cơ hội lại đến báo đáp đại nương. Trước một ngày thu hoạch làm Tiêu lạc ảnh phát hiện linh thực trung ẩn hàm thương cơ, cho nên hôm nay sáng sớm, đem còn thừa 10 viên rau dưa hạt giống đều ném xuống đất trồng rau lúc sau, nàng lại lần nữa nhích người đi trước linh thực sơn. Tiêu lạc ảnh phía trước chỉ là ngắt lấy một bộ phận nhỏ linh thực, bây giờ còn có rất lớn phiến linh thực mà không có bị đậu quá. Nhìn những cái đó linh thực, tiêu lạc ảnh lúc này đây chuẩn bị một bên ngắt lấy một bên lô hàng, như vậy tương đối tỉnh thời gian. Chính là chờ đến nàng mở ra kho hàng giao diện, nhìn đến bên trong chỉ có thành thục 10 cây rau dưa ở ngoài trống chân như thế. Mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, chính mình ngày hôm qua đã đem bình lưu ly tử đều dùng xong rồi. Mà cái kia ngắt lấy linh thực nhiệm vụ, cũng là dùng một lần. Như thế nói đến, chính mình chỉ có thể dùng kinh nghiệm giá trị đi mua bình lưu ly. Một bậc giao dịch hành. Mở ra giao dịch hành giao diện, nhìn đến bên trong trói loại bình lưu ly tử, tiều lạc ảnh đột nhiên có loại may mắn cảm giác. May mắn ngày hôm qua không có xúc động thăng cấp, nói cách khác nàng hiện tại ngay cả mua sắm bình lưu ly tử kinh nghiệm giá trị đều không có. Một cái bình lưu ly tử một điểm kinh nghiệm giá trị, này làm gì không đi cướp bóc. Nhưng chờ nàng nhìn đến phía dưới bảng giá. Có chút thịt đau mà nhìn chính mình còn thừa 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Kho hàng đã dùng đi 2 cái ô vông. Nàng hiện tại chỉ có thể đủ lại mua sắm 80 cái bình lưu ly tử, khẽ cắn môi điểm đánh xác nhận mua sắm. Nhìn ngáy mắt dư lại 20 điểm kinh nghiệm, hiểu lạc ảnh yên lặng đóng lại thuộc tính giao diện. Nàng muốn khai triển kiếm tiền đại kế, kiếm lấy kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Đã bốc cháy lên hùng tâm tráng trí người nào đó, lời thể son sắc mà đi hướng ngày hôm qua không có đặt chân một cái khác phương hướng. Chính là kiều lạc ảnh còn không có quá đến đi, liền cảm giác được chính mình chạm phụ cận một trận thiên diêu địa chấn, nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ mà bắt được một bên đại thụ, thiếu chút nữa liền phải bị ném tới trên mặt đất đi. Lúc này chỉ nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu không, có một đạo hắc ảnh bay nhanh mà rơi xuống xuống dưới. thình thịch một tiếng, hắc ảnh trực tiếp nện ở linh thực trên mặt đất mặt. Mà kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng linh thực mà, nháy mắt dọc theo hắc ảnh nơi bốn phía, đen một tảng lớn. Có độc chờ nơi này động đất vững vàng lúc sau Tiểu lạc ảnh thật cẩn thận tiến lên mới phát hiện kia hắc ảnh lại là một người căn cứ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa nguyên tắc tiến lên đem hắc ảnh lật qua thân ở nhìn đến trên mặt hắn bộ dáng khi mặc dù bình tĩnh như nàng cũng nhịn không được tấm tắc mà tán dương người này nhan giá trị thật đúng là không phải giống nhau cao a nàng trước kia cũng gặp qua không ít đại bài minh tinh nhưng nhan giá trị thật đúng là so ra kem trước mắt người này nếu là đặt ở hiện đại Chỉ dựa vào gương mặt này cũng có thể đủ trở thành quốc tế siêu sao. Tiến lên giò xét một chút, hơi thở. Thực hào, là cái sống. Tiêu lạc ảnh đang chuẩn bị đem kia nam nâng dậy tới, chính là tay nàng lại như thế nào cũng đụng vào không đến kia nam tử quần áo, phản phất có một tầng trong suốt pha lê cháo cách mở ra. Này nam trên người quần áo đã vẽ ra từng đạo khẩu tử, mặt trên không ngừng có tơ máu chảy ra. Trên quần áo mặt màu đen ấn ký càng ngày càng thâm, nếu là lại không cứu trị, liền sẽ đổ máu bỏ mình. Nhìn phía dưới đã có vết đỏ linh thực mà, tiểu lạc ảnh có chút kinh hãi, khít hà một hơi. Này tiên nhân như thế nào cũng sẽ chịu như thế trọng thương, theo đạo lý tới nói tiên nhân chưa khỏi năng lực chính là rất cứng hãn. Hơn nữa này linh thực sơn cũng không có cái gì tiên thú, này nam rốt cuộc là cái gì bị thương. Nhìn quanh một chút bốn phía, tiểu lạc ảnh tìm được rồi một loại chưa khỏi huyết thương linh thực. Này linh thực có thể cho người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, chính mình đụng vào không đến hắn. Không biết này linh thực chất lỏng có thể hay không thẩm thấu đi vào. Trong tay bắt lấy một phen linh thực, tiêu lạc ảnh thật cẩn thận mà đem chất lỏng từ phía trên nhỏ giọt đi. Chỉ thấy linh thực chất lỏng thật sự chậm rãi thấm đi vào. Kia nam tử miệng vết thương chợt lóe chợt lóe lam quang hiện lên, miệng vết thương thế nhưng ngừng huyết. Kế tiếp một màn, làm nàng nhịn không được chừng lớn mắt. Kia nam tử trên người lam quang hiện lên lúc sau, chỉ thấy này linh thực mà phụ cận linh thực trung chậm rãi có kim sắc quang điểm hiện lên, chậm rãi xuyên qua bảo hộ màng. Phiêu vào nam tử trong thân thể, mà này mất đi sinh cơ linh thực còn lại là nháy mắt khô héo. Này nam tử rốt cuộc là cái gì mở đầu? Thân thể thế nhưng có như thế cường hãn tự mình chữa trị năng lực, thật giống như đang xem siêu năng lực tương quan điện ảnh giống nhau. Hôn mê trung bạch dạ trần, chỉ cảm thấy đã có một đạo tâm mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm chính mình. Hán nguyên bản là ở đế thanh đỉnh, cung kỳ lân thần thú ở chém giết. Đó là một đầu biến dị mặc kỳ lân, hán tâm tâm niệm niệm muốn nhận phục đảm khế đực thú chính là không nghĩ tới ở nhất thời điểm mấu chốt này mặc kỳ lân thế nhưng ở thăng cấp tiến hóa hắn cũng bị mặc kỳ lân cường đại năng lượng đả thương tiên mạch theo sau đi theo nó cùng rơi vào xé rách không gian chung bất quá kia mặc kỳ lân đi đâu nhi a đã khế ước thành công cảm giác được trong cơ thể cùng mặc kỳ lân liên hệ bạch dạ trần trong lòng cực kỳ thoải mái mặc dù hiện tại thân thể còn không có khôi phục lại nhưng là hắn cường đại thần thức cũng có thể đủ minh bạch chính mình hiện giờ trạng huống Bạch dạ chân đầu còn có chút hôn hôn trầm trầm, nhưng là cánh tay hắn lạnh léo. Làm hắn rõ ràng mà ý thức được, hiện tại có người ở vì chính mình trị thương. Thân thể hắn tuy rằng có cường hắn tự mình chữa trị năng lực, nhưng là chỉ dựa vào thân thể lực lượng yêu cầu 3 ngày mới có thể khôi phục. Hiện tại có người dùng linh thực vì dẫn đường, thân thể hắn mới có thể đem phụ cận sinh cơ toàn bộ rút ra lại đây. Không cần phải 15 phút, hắn thương là có thể khôi phục 89 chín thành. Bạch dạ chân nỗ lực mà điều chỉnh một chút chính mình hô hấp làm tiên lực ở bốn gân tám mạch trung chậm rãi du chuyển hắn muốn biết là ai ở chợ giúp chính mình tiêu lạc ảnh không rảnh lo chính mình linh thực chuyên chú mà nhìn nam chủ khuôn mặt ở nhìn đến hắn long mi khẽ run chậm rãi mở mắt ra thời điểm kinh hỉ mà hô người tỉnh a bạch dạ trần quay đầu nhìn đến chính là một cái có chút tính trẻ con khuôn mặt nàng kia mắt giống như ngôi sao giống nhau loe sáng trong nháy mắt kia giống như muốn đem người đều hít vào đi giống nhau liền ở hai người đối diện kia liếc mắt một cái. Bạch Dạ Trần cảm giác được chính mình yên lặng 20 năm tâm, có chút hơi hơi mà xúc động. Ngươi kêu cái gì tên? Thanh âm nghẹn ngào mà nhìn kiều Lạc ảnh hỏi. Chương 7 thu hoạch kỹ năng. Ở Bạch Dạ Trần trận mắt tỉnh lại thời điểm, trên người hắn tự động kích phát vòng bảo hộ cũng nháy mắt triệt hồi. Nay vòng bảo hộ là hắn thân thể xuất hiện nguy cấp khi tự động ra tới, hiện tại hắn thân thể đã khôi phục, vòng bảo hộ tự nhiên cũng liền biến mất. Tiều Lạc ảnh ánh mắt hơi hơi rũ xuống, không dám cùng Bạch Dạ Trần trực tiếp đối diện này nam ánh mắt quá mức thâm thúy, nàng cảm giác chính mình tâm tư đều phải bị đối phương nhìn thấu giống nhau. Tiêu lạc ảnh, Tây cao to kiểu, lạc thủy lạc, bóng dáng ảnh. Tiêu lạc ảnh nói xong lúc sau, tay lơ đãng mà xoa xoa có chút tê dại hai chân, chậm rãi đứng lên. Cái kia ngươi hiện tại đã không có sự tình nói, ta đi trước đi rồi. Đối phương trên người hiển lộ ra tới khí thế, làm nàng cảm giác được một loại mạc danh cảm giác các bách. Loại cảm giác này cùng chính mình lần đầu tiên đứng ở bàn đàm phán thượng giống nhau như lúc. Làm nàng có loại muốn chạy chối chết xúc động Thà kêu bạch dạ trần Nhìn kia xoay người liền muốn rời đi nhân nhi Bạch dạ trần đấy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc Khó được có người ở nhìn thấy hắn thời điểm Sẽ là như thế một cái bộ dáng Phải biết rằng ở đế thành kia một đám thế gia nữ tử Nhìn thấy chính mình chính là ước gì thấu đi lên Hắn trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác Bất quá cũng không có quá để ý nhiều Từ từ, xin hỏi tiểu cô nương Nơi này là nơi nào? Bạch dạ trần ngồi dậy đánh giá một chút bốn phía tình huống, phát hiện đây là một mảnh xa lạ rừng rậm, hơn nữa nơi này tưởng hòa đến làm người cảm thấy có một tia quái gì. Ở xảy ra chuyện trước hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng Mạc Kỳ lân ngã vào xé rách không gian, nhưng là lại không rõ ràng lắm chính mình hiện tại đang ở phương nào. Nơi này là man hoang lưu cảnh. Man hoang lưu cảnh. Nơi này chính là trong truyền thuyết tiên giới lưu này nơi. Đối với tiên giới chung có các đại địa vực tình huống, ở bọn họ hiểu chuyện là lúc trong tộc trưởng bối đều sẽ nhất nhất cẩn thận báo cho về tiên giới nam đại cấm địa sự tình tiên giới người trong cơ bản có thể đọc lầu đầu Mà này man hoang lưu cảnh còn lại là 5 đại cấm địa trí nhất bạch dạ trần đứng lên đem chính mình thần thức ngoại phóng Hán khế ước mặc kỳ lân lúc sau tu vi đã tân chức tới rồi huyền tiên đại viên mãn cảnh giới thần thức nhưng bao trùm phạm vi đã có thể xuyên qua này một mảnh rừng rậm trực tiếp khuyết tán đến hoang dã một phần mười địa vực này hoang dã phía đông là núi rừng là chủ phía tây là hoa mạc phía nam là bí cảnh, phía bắc là biển sâu. Mà trung tâm còn lại là dân cư nơi vị trí, hiện tại dân cư bên trong thành mọi người đều ở làm chính mình sự tình, hảo một mảnh vui mừng tự nhạc bầu không khí. Phía tây hoang mạc cuối, ẩn ẩn có thể nhìn đến có tiên thu hoạt động dấu vết. Hơn nữa thỉnh thoảng có người chiều hoang mạc chạy đến, xem ra bên kia hẳn là có cái gì thứ tốt. Hắn hiện nay đứng địa phương, là ở núi rừng trung. Nhìn dưới mặt đất thượng đã rơi rất tan tắc linh thực. Bạch dạ trần trong lòng tức khắc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ hảo đến như vậy mau, cảm tình là này phụ cận mấy giảm linh thực sinh cơ toàn bộ đều tái giá tới rồi hắn trên người. Rút về thân thức, bạch dạ trần trong lòng có vài phần tính toán. Hiện tại đế thành bên trong không yên ổn, hơn nữa trong gia tộc cái kia muốn hãm hại chính mình phía sau màn độc thủ cũng không có tìm ra. Cứ như vậy trở về, chỉ sợ sẽ làm những cái đó sau lưng muốn dở cho người dừng lại. Hoang dã nơi này kết giới. Hắn nếu là xông vào đi ra ngoài cũng đều không phải là không thể, nhưng là này hậu quả lại muốn hao phí hắn toàn thân tu vi. Kế tiếp một đoạn này thời gian, vẫn là ở hoang dã trung hảo hảo tăng lên củng cố một chút tương đối có lời. Ngay lập tức chi gian, hắn đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp đối sách. Hạ quyết tâm lưu lại lúc sau, bạch dạ trần nhìn tiểu lạc ảnh hướng phía trước đi đến thân ảnh, nâng bước đuổi kịp đi lên. Tạ cô nương mới vừa rồi ân cứu mạng, không biết có cái gì có thể trợ giúp đến cô nương. Mới vừa rồi hắn dùng thần thức điều tra thời điểm, phát hiện nơi này cũng không có cái gì tiên thú cùng kỳ chân dị bảo. Liên tưởng đến chính mình trên người tình huống, cùng tiêu lạc ảnh trong tay bố bao, bạch dạ trần thực mau liền hiểu được. Tiểu nha đầu là tới nơi này ngắt lấy linh thực, chỉ là vừa mới này phụ cận linh thực đều đã. Không cần, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Tiêu lạc ảnh nguyện chuyển từ chối hắn hảo ý, tục ngữ nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Nay bạch dạ trần thoạt nhìn nhân mô nhân dạng. Nhưng là chính mình cùng hắn căn bản là không quen biết, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất thỏa đáng. Hiện tại bên này linh thực đã tất cả khô héo, chính mình chỉ có thể đến đối diện đi điều tra tình huống. Cũng may này linh thực trên núi linh thực tươi tốt vô cùng, mới vừa rồi tiêu hao những cái đó không tính là cái gì. Tìm được rồi mặt khác một khối càng tươi tốt linh thực mà, kiều lạc ảnh chạy nhanh ngồi sổm xuống thân cầm trong tay dẫn theo túi tử mở ra. Kiều 80 cái đã đổi tốt không bình lưu ly li vững vàng nằm ở bên trong. Hôm nay lại chậm trễ không ít thời gian, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Tiêu lạc ảnh âm thầm mà nói thầm một tiếng, trong tay động tác dần dần nhanh lên. Theo kịp bạch dạ trần, nhìn đến nàng đang ở mân mê linh thực chất lỏng, cũng ngồi xổm xuống trên người tiến đến hỗ trợ. Người này là ăn no nhàn rỗi. Tiêu lạc ảnh nhíu mày, bất quá ở nhìn đến hắn sạch sẽ lưu loát thủ pháp lúc sau, lại yên lặng mà đem sắp buộc miệng thốt ra nói nuốt trở về trong bụng. Xem hắn kia bộ dáng cùng xử lý thủ pháp, hẳn là cũng là một cái tinh thông linh thực người. Cô nương, này linh thực chất lòng trích, kỳ thật có thể dùng tiểu đao ở căn lông mi chỗ đồng dạng vết cắt liên thành. Như vậy quá một đoạn thời gian, linh thực liền có thể lại lần nữa sinh trưởng. Nay trực tiếp rút ra, sẽ làm linh thực thời kỳ sinh trưởng càng thêm thông thả. Nói xong lúc sau, Bạch Dạ Trần trong tay không biết cái gì thời điểm biến ra một phen tiểu đao tử, đưa tới nàng trước mặt. Mà ở nàng tiếp nhận tiểu đao tử lúc sau, bên hai liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ Kiều là Ảnh, tự chủ lĩnh ngộ trích công năng. Ngắt lấy linh thực kinh nghiệm giá trị thêm thành 05 Này trích công năng thế nhưng cũng có thể đủ có kinh nghiệm giá trị thêm thành Chẳng lẽ chính mình phía trước ngắt lấy phương thức đều là sai Nghĩ đến đây, tiều lạc ảnh cảm giác chính mình huyệt thái dương có chút hơi đột Hy vọng ngày hôm qua mua nàng linh thực chất lỏng người không cần sẻ ra chuyện Lần này ngắt lấy xong, đạt được thêm thành kinh nghiệm giá trị 04 Hai người hợp tác tốc độ so một người muốn mau đến nhiều Này 80 cái bình lưu ly tử chẳng qua hoa một canh giờ nhiều điểm thời gian liền hoàn toàn chứa đầy. Chính là này kinh nghiệm thêm thành kết quả, cũng không tránh khỏi quá ít đi. 80 cái bình lưu ly tử thêm thành kinh nghiệm cũng mới 0.4, cái này làm cho kiểu lạc ảnh có loại muốn phun tào xúc động, như vậy kỹ năng còn không bằng không cần. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, nên xuống núi. Bất quá nàng trong lòng đối với bạch dạ trần đề phòng cũng không có giảm bớt, người này cho nàng tổng loại nguy hiểm cảm giác. Bạch dạ trần liền ở chính mình phía sau. Tiêu Lạc Ảnh cũng không dám trực tiếp đem bình lưu ly tử thu vào kho hàng giao diện, chỉ có thể là đem những cái đó cái chai tiểu tâm cẩn thận mà cất vào bố trong bao. "Tiểu cô nương, ta giúp ngươi lấy đi." Nhìn nàng trong tay trang đến phình phình bố bao, Bạch Dạ Trần trong mắt nhiễm một tia ý cười, chủ động mở miệng xin ra trận. "Không cần, thứ này cũng không có nhiều trọng, ta chính mình liền thành." Về tới đất bằng lúc sau, Tiêu Lạc Ảnh tìm được rồi nàng ngày hôm qua bảy quán địa phương. Trong lòng có chút ẩn ẩn chờ mong. Dựa theo ngày hôm qua giá thị trường, phòng chừng hôm nay linh thực chất lỏng cũng có thể đổi bán ra một cái giá tốt. Trường Tam lại kiếm một bút. Hôm qua Kiều Lạc Ảnh ở chỗ này bán ra linh thực chất lỏng hiệu quả cực hảo, mua trở về người thử dùng lúc sau đều khen không dứt miệng. Đặc biệt là trải qua vị kia Tráng Hán tuyên truyền, mọi người đều biết ở Man Hoang Lưu Cảnh có một vị bán linh thực chất lỏng tiểu cô nương. Man Hoang Lưu Cảnh chung người đối với linh thực hiếm lạ trình độ một chút cũng không thể so ngoại giới thiếu, cho nên hôm nay nàng vừa xuất hiện Liền có người tay mắt lanh lẹ mà xuống tới. Tiểu cô nương, nơi này linh thực chất lỏng đều có chút cái gì công hiệu. Cùng ngày hôm qua giống nhau, bất quá hôm nay già tăng rồi một ít lan lang hoa nước. Tiểu lạc ảnh nhìn quầy hàng trước mặt một đám người, cười nhạt trả lời. Nhìn thoáng qua quầy hàng, đem trang có lan lang hoa nước màu lam bình lưu ly tử phóng tới đằng trước, mặt khác nhan sắc cái chai còn lại là thành đôi bài biện. Lan lang hoa là giữa gần lùn cây sinh trưởng một loại linh thực, đồng thời cũng là một loại giải độc dược tề. Nếu gặp có độc hung thú, nó sở tinh luyện ra tới hoa nước có thể ở trình độ nhất định thượng giảm bất thân thể trạng huống, Cho nên bên ngoài ra thời điểm, mang lên một lọ lan lăng hoa nước, có thể tiết kiệm được không ít phiền thoái. Kỳ thật ở linh thực trên núi còn có càng rất cao phẩm dai linh thực, nhưng là hiện tại còn không đến thành thục thời điểm. Nàng cũng chỉ có thể đủ khô cằn mà nhìn, chờ đợi tiếp theo cái thích hợp thời cơ. Tiêu lạc ảnh cùng những cái đó cư dân ở nói chuyện với nhau thời điểm, bạch dạ trần vẫn luôn đứng ở nàng phía sau mặt không lên tiếng ở nhìn đến nàng thuần thục thủ pháp sau, có chút cảm thán mà hơi hơi lắc lắc đầu. Bạch Dạ Trần ở nàng phía sau sự tình Tiểu Lạc Ảnh vẫn luôn đều biết, chỉ là nàng hiện tại đầy ngập tâm tư đều ở như thế nào giải quyết này một đám linh thực chất lỏng mặt trên, cho nên đối với chuyện của hắn còn lại là lựa chọn tính xem nhẹ rớt. Tiểu cô nương, người hôm nay lại ra tới bán linh thực chất lỏng a? Ngày hôm qua tới nơi này mua quá đồ vật chẳng hán, ở nhìn đến bên này bị đám người vây quanh Tiểu Lạc Ảnh, từ phía sau chính là tệ đi lên vui tươi hớn hở mà đối với nàng cười nói hôm nay thế nhưng có lan lăng hoa nước cho ta tới năm bình đi thừa dịp những người khác còn không có mở miệng tráng hán rảnh trước mở miệng nói ngay sau đó từ chính mình bên hông móc ra hai khối ánh trăng thạch sợ nếu là chậm một lát nơi này đồ vật liền sẽ bị người đoạt đi giống nhau man hoang lưu cảnh chung người tuy rằng trên người không có nhiều ít tiên tệ nhưng là trước kia thu thập tới thiên tài địa bảo một chút cũng không ở số ít hơn nữa bọn họ đối với linh thực chất lỏng nhu cầu lượng rất lớn cho nên dùng bảo bối tới đổi lấy linh thực chất lỏng, đã thành một kiện ước định mà thành sự tình. Mắt thấy quầy hàng mặt trên bình lưu ly số lượng càng ngày càng ít, còn ở vây xem người rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi cướp mở miệng nói. Ta cũng muốn 5 bình lan lang hoa nước. Lan lang hoa nước 2 bình, linh tê diệp nước 5 bình, lạc tuyết thảo nước 3 bình. Ta muốn linh tê diệp nước 10 bình. tiêu lạc ảnh lúc này đây chuẩn bị linh thực chất lỏng chỉ có 80 phân, tự nhiên là không đủ đại gia nhu cầu. Phung chi. Những người này đều là một lần mua 5 bình, 10 bình. Có thể cướp được người, cũng là thiếu đáng thương. Theo quầy hàng mặt trên đang ở giảm bất linh thực chất lỏng, tiêu lạc ảnh bên thai hệ thống nhắc nhở âm cũng đang không ngừng mà văng lên. Bán ra linh thực chất lỏng vượt qua 50 bình, khen thưởng kinh nghiệm 10. Linh thực chất lỏng bán khánh, khen thưởng kinh nghiệm thêm thành 5. Đạt được hoang dã cư dân hảo cảm độ 3. Hiện tại mỗi một lần bán xong một đám sản phẩm, kinh nghiệm khen thưởng liền sẽ tăng lên một bước. Này đối với tiều lạc ảnh tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá vừa mới kia hoang dã cư dân hảo cảm độ lại là cái gì? Hệ thống giao diện chỉ là nhắc nhở nàng cái này hảo cảm độ công năng muốn chính mình khai quật, hệ thống đem sẽ không đối vấn đề này tiến hành giải đáp. Tiều lạc ảnh đương thời nhất để ý chính là kinh nghiệm giá trị thu hoạch tình huống, kinh nghiệm giá trị số lượng càng nhiều, nàng mới càng có tự tin đi làm chính mình sự tình. Cho nên về này hệ thống tân công năng cũng tạm thời bị nàng ném tại sau đầu hơi nhìn lướt qua mới vừa rồi đại gia dùng để giao dịch linh thực chất lỏng đồ vật tiểu lạc ảnh thấy được hảo một đống xa lạ ngọn ý nhìn mặt trên một tầng nhợt nhạt vòng sáng nàng minh bạch mấy thứ này giá trị xa xỉ xem ra chính mình lúc này đây thật là kiếm lớn cũng không biết đi giao dịch hành đổi có thể được đến cái gì đồ vật bạch dạ trần nhìn nào đó tiểu nha đầu chính ngồi sổm trên mặt đất nghiêm túc mà đến quán thượng mặt trên đồ vật kia bộ dáng khoe miệng ý cười như thế nào cũng nhịn không được không thể tưởng được ở hoang dã loại địa phương này thế nhưng có thể nhìn đến như thế thú vị một màn. Xem ra hắn muốn lưu lại nơi này một đoạn thời gian quyết định, là chính xác. Trước kia điển tịch trung ghi lại man hoang lưu cảnh, cùng hắn hiện giờ chân chính đặt chân tiến vào là hai cái bộ dáng. Phía trước trong tộc trưởng bối vẫn luôn báo cho hắn, ở tự thân thực lực không có đạt tới nhất định trình độ, không cần dễ dàng đặt chân nam đại cấm địa. Nhưng hiện tại hắn trong mắt nhìn đến tình huống, còn có vừa rồi hoang dã cư dân biểu hiện, đều cho hắn một loại hiền lành cảm giác. Nếu man hoang lưu cảnh là như thế một cái trạng huống, có lẽ mặt khác bốn cái cấm địa đồng dạng có khác huyền cơ. Tiểu cô nương, ngươi ngày mai còn sẽ đến nơi này sao? Nghe tin tới rồi những người khác, nhìn đến đã rông tuyết quầy hàng, sắc mặt khẽ biến. Bọn họ ở trong nhà nghe được tiểu cô nương ra tới bán linh thực, liền vội vàng vội vội mà đuổi lại đây, chính là không nghĩ tới như cũ là chậm một bước. Ngày mai ta còn sẽ lại đến, mỗi ngày bán ra 30 bình linh thực chất lỏng, mỗi người hạn mua 5 bình. Nhìn bọn họ trong mắt khát vọng, Tiêu Lạc Ảnh trong lòng vui vẻ. Hiện tại hoang dã chỉ có chính mình người một nhà ở làm cái này sinh ý, nguyên bản cũng đã hình thành lũng đoạn thị trường cách cục. Hiện tại lại thi hành hắn mua, có thể cho này linh thực chất lỏng chân quý trình độ đề cao một cấp bậc. Hơn nữa vì chính mình về sau lâu dài sinh ý đánh hạ cơ sở, ít nhất ngắn hạn nội không cần lo lắng hệ thống thăng cấp vấn đề. Tiêu Lạc Ảnh trong lòng ý tưởng vừa mới dâng lên, hệ thống phản phất liền nhìn trộm tới rồi giống nhau, nhắc nhở âm gấp không chờ nổi mà vang lên bị động kỹ năng gian thương thăng cấp vì nhị cấp gian thương nhị cấp mỗi một lần giao dịch thành công khen thưởng cơ sở kinh nghiệm giá trị tân chức vì một nghe được gian thương kỹ năng tăng lên lúc sau tiểu lạc ảnh khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy này kỹ năng thăng cấp tình huống cũng quá mức khoa trương đi dựa theo như vậy tốc độ đi xuống này kỹ năng ở tăng lên tới trình độ nhất định chẳng phải là cường hãn đến không được hồi tưởng nổi lên gian thương kỹ năng hai lần thăng cấp lần đầu tiên là chính mình nghĩ tới nâng lên giá cả làm lũng đoạn sinh ý hiện tại lần thứ hai còn lại là nghĩ ra hạn mua biện pháp. Tiêu lạc ảnh cảm giác chính mình giống như sở đến một ít kỹ năng thăng cấp môn đạo, nhưng còn phải tiến hành lặp lại xác nhận mới có thể kết luận. Tiêu cô nương ngươi ngày mai đại khái cái gì canh giờ lại đây? Nghe được Tiêu lạc ảnh ngày mai còn sẽ ra tới, đoàn người trên mặt cũng nhiều mây chuyển tình, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Vẫn là canh giờ này. Tiêu hảo, đến lúc đó chúng ta liền ở chỗ này chờ tiểu cô nương đã đến. Được đến xác thực trả lời. Mọi người đều cảm thấy mỹ mãn mà tản ra. Mà tiêu lạc ảnh cũng chuẩn bị hồi đại nương trong nhà, lại nói tiếp giữa chưa cái gì đều không coi ăn, hiện tại đều có một ít đói bụng. Ta hiện giờ phải đi về, chính ngươi tìm một cái đặt chân địa phương nghỉ tạm đi. Nàng lời này là đối với bạch dạ trần nói, tốt xấu này dọc theo đường đi hắn cũng coi hỗ trợ, chính mình tổng không thể vẫn luôn vắng vẻ hắn. Trương Chín tìm tiên quả lâm. Không đáng ngại, ngươi đi vội ngươi đi, ta đêm nay sẽ chính mình tìm một cái đặt chân địa phương. Bạch dạ trần không sao cả mà cười cười, này tiểu nha đầu để phòng tâm cũng thất trọng. Bất quá vừa mới tiểu nha đầu bán đồ vật kia mặt mày hớn hở bộ dáng, thật đúng là làm người có loại muốn ôm bụng cười cười to xúc động. Ai sẽ tưởng được đến, này nhìn như ngoan ngoãn lênh lợi nha đầu, ở bán đồ vật khi là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Đế thành như vậy nhiều gia cô nương, cũng chưa từng có nghe nói nhà ai cô nương như vậy thú vị. Tiêu lạc ảnh nhìn hắn một cái. Ở trong lòng mặt nói thầm một câu thật là cái quái nhân lúc sau, đại nương trong nhà mặt đi đến. Chính mình hôm nay phải làm sự tình đã hoàn thành, Bạch Dạ Trần thân thể thoạt nhìn cũng không có cái gì trở ngại, kia nàng vẫn là làm tốt chính mình bổn phận cho thỏa đáng. Trở lại đại nương trong nhà thời điểm, trước một ngày gieo những cái đó giao dưa còn chưa trưởng thành, cho nên Kiều Lạc ảnh thực thản nhiên mà trở lại trong phòng, đem chính mình hôm nay bán ra linh thực chất lòng được đến đồ vật, toàn bộ ngã vào trên mặt bàn. Đại nương bưng canh tiến vào khi, Nhìn đến đó là ở hết sức chăm chú sửa sang lại vài thứ kia kiểu là ảnh, này chuyên chú bộ dáng nhìn thật đúng là không phải giống nhau thảo hỉ. Tiểu cô nương, hôm nay ngươi chính là ở chúng ta Man Hoang Lưu Cảnh làm mọi người đều nhận thức một phen a. Đại nương vui tươi hớn hở mà cười, biểu tình nu hòa mà nói. Đại nương ngươi đã về rồi. Tiểu Lạc ảnh nghe được đại nương thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu xem. Cũng không phải là ta lần này đã đến. Người chung quanh liền ở hướng ta hỏi thăm, này tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì địa vị đâu? Vân xanh hướng đại nương trong nhà đi thời điểm, hoang dã không ít cư dân đều xem ở trong mắt. Cho nên gặp được đại nương thời điểm, sôi nổi do hỏi nổi lên tình huống của nàng. Tiêu lạc ảnh cười cười, không biết như thế nào trả lời đại nương nói, cho nên dứt khoát không có lên tiếng. Phòng chừng là này man hoang lưu cảnh bên trong người lâu lắm không có gặp được người ngoài tới, mới có thể là như thế cái phản ứng. Ngắm lại cũng là, này dám can đảm ở man hoang lưu cảnh bày quán làm buôn bán, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình nghĩ ra này một vụ. chỉ là. Hiện tại cái này tình huống còn không đạt được nàng vừa lòng trạng thái. Đem đồ vật đều kiểm kê một lần lúc sau, Tiêu Lạc ảnh xem xét một chút chính mình hiện nay nhân vật thuộc tính trạng huống. Ở nhìn đến cái kia bốn con số, tức khắc trong lòng có một loại bi thương cảm giác. Hiện tại kinh nghiệm giá trị xa xa không đủ dùng, xem ra còn phải nghĩ lại có cái gì càng mau tăng trưởng kinh nghiệm giá trị biện pháp. Đại Nương nhìn Tiêu Lạc ảnh đang ở vội chính mình sự tình, không đành lòng quấy rầy nàng làm chính sự, cho nên đem nhiệt canh buông lúc sau liền đi ra đi. Ở trong phòng ngồi chờ tới rồi trời tối, tiêu lạc ảnh lén lút chuồn ra ra ngoài cửa đi, đem dư lại 5 bút cải trắng cùng 5 cây hương cần thu hoạch, lại lần nữa kiếm lấy 110 điểm kinh nghiệm giá trị lúc sau. Hiện tại thuộc tính giao diện mặt trên con số đã biến thành 1454 bốn. Ngày mai có thể dùng trong đó 100 điểm thuộc tính giá trị tới đổi lấy bình lưu ly tử, mặt khác 45.4 kinh nghiệm giá trị, nhìn xem có hay không cái gì biện pháp tới đổi càng nhiều rau quả hạt giống. Thu hoạch rau dưa được đến kinh nghiệm. Xa so với chính mình ngắt lấy linh thực chất lòng được đến càng nhiều. Chỉ là hiện tại có một nan đề bãi ở trước mặt, này đó đã thành thục rau quả nàng còn không có thử dùng quá chúng nó công hiệu, ngày mai nhất định phải tìm một cái cơ hội thử một lần. Thu Hảo kết thúc lúc sau, tiêu lạc ảnh nằm ở trên giường cẩn thận mà nghĩ kê tiếp kế hoạch, thế nhưng như vậy hôn hôn trầm chầm, chầm mà đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đại nương vì nàng chuẩn bị tốt đồ ăn sáng liền rời đi ra môn đi làm việc mà kêu lạc ảnh còn lại là đi tìm cách vách hàng xóm dò hỏi một chút phụ cận còn có cái gì địa phương hảo ngoạn. Linh thực trên núi đổ vật một chốc một lát cũng chạy không thoát, chính mình việc cấp bách là đem này phụ cận địa hình đều điều tra rõ ràng. Tại đây con đường tây nam phương hướng là một mảnh tươi tốt tiên quả lâm, ở nơi đó sinh trưởng hảo chút chân quý tiên quả. Nay đó trái cây ăn lúc sau có thể để được với hai ngày đói khác, giống nhau có người ra ngoài thời điểm, đều sẽ đi nơi đó ngắt lấy một ít trở về. Được đến cụ thể phương vị lúc sau, Tiêu lạc ảnh hiện tại đang định hướng kia tiên quả địa phương chạy đến. Bất quá đi ra môn nhìn đến phía trước mấy dặm xa cái kia tô y hề Nam tử. Tiều lạc ảnh trong lòng không khỏi dâng lên một loại quái dị cảm giác, hắn nên không phải là ở nơi đó chờ chính mình đi. Gia hỏa này không phải hẳn là rời đi nơi này đi làm chính mình sự tình mới đúng không? Bạch công tử, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiều lạc ảnh có chút xa cách mà nhàn nhạt nói, cái này kêu bạch dạ trần người chính mình cũng không hiểu biết, cũng không cần thiết biểu hiện đến như vậy thân thiện. Tiếp trước nàng học được tri thức, nhưng không có như vậy dễ dàng quên, có chút đã ăn sâu bén rễ mà cấy vào nàng trong trí nhớ mặt. Bạch dạ Trần nhìn đi tới tiểu lạc ảnh, đáy mắt lướt qua một kia không tự giác ý cười. Xem ra hôm nay sáng sớm chờ đợi ở chỗ này cách làm là đúng, quả nhiên đụng vào cái này tiểu nha đầu ra cửa. Nô, no, xem hôm nay sắc không tồi. Ở chỗ này thưởng thưởng phong cảnh thôi, này hoang gia thật đúng là Mỹ. Tiểu lạc ảnh hầu nghi mà nhìn hắn một cái. Hôm nay hôm nay sắc cơm ú còn có một loại muốn trời mưa su thế, hắn là từ nơi nào nhìn ra ngày qua sắc hảo. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng là không có ai. Tiểu cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn sắp đi sang người, bạch dạ trần nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Làm việc. Lược hạ này hai chữ lúc sau, tiểu lạc ảnh dưới chân nện bước càng lúc càng nhanh. Mà bạch dạ trần nhìn nàng đi phương hướng, mắt híp lại, cũng nâng bước theo đi lên. Chờ hai người đi tới tiên quả lâm nhìn đến kia một loạt chỉnh tề san sát cây ăn quả. Mặc dù là kiến thức rộng rãi kiểu là ảnh, cũng nhìn không được có chút kinh ngạc cảm thắn lên. Hiện đại công nghiệp hóa thành thị, đã sớm nhìn không thấy như thế thành phiến thành phiến quả lâm, càng không cần phải nói là này, đó nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra các màu tiên quả. Chỉ là, này đó tiên quả công hiệu rốt cuộc có cái gì dùng. Bạch bạch cho chính mình giáo hấn trong trí nhớ, chỉ có linh thực, về tiên quả tư liệu chính là trống rỗng. Chính mình nhìn mấy thứ này cũng không từ dưới tay a tổng không thể đem mỗi một loại đồ vật đều trích trở về đi. Nàng hiện tại nhưng không có như vậy đại năng lực. Nhìn đứng ở tại chỗ, có chút do dự chần chừ kiểu là ảnh. Bạch Dạ trần đoán trúng vài phần nàng tâm tư, xung phong nhận việc tiến lên, vì nàng nhất nhất giới thiệu này tiên quả trong rừng mặt chủng loại. Loại này bảy màu sắc cây ăn quả, tên là bảy hương quả. Phân biệt là hồng, cam, vàng, lục, màu xanh tím, bảy loại nhan sắc. Mỗi một loại nhan sắc tiên quả có bất đồng công hiệu, hồng quả có thể làm cho người no bụng, Can quả có thể làm cho người giải khát, hoàng quả có thể làm cho người ngủ yên, lục quả có thể làm cho người trị thương. Nay một cái giọt nước hình dạng cây ăn quả, tên là thiên hải thụ. Hôm nay hải quả có thể dùng để luyện đàn, còn có thể đem nước trái cây bôi trên thương chỗ đau, tiêu trừ vết sẹo. Thiên quả trong rừng mặt cây ăn quả cao tới mấy chục loại, nhưng bạch dạ trần thế nhưng có thể đủ đem mỗi loại đặc thù đều nói được danh mạch. Cái này làm cho kiều lạc ảnh đối hắn có chút đổi mới, người này thoạt nhìn thật là có mấy lần. Đợi lát nữa khả năng muốn trời mưa, chúng ta vẫn là trước đêm này đó tiên quả trích trở về đi. Tiêu Lạc Ảnh nhìn nhìn bỗng nhiên chi gian ngay lập tức biến hóa thời tiết, mày hơi hơi nhíu lại. Chương 10 mới gặp tiên thuật. Này man hoang lưu cảnh bên trong thời tiết từ trước đến nay đều là thay đổi liên tục, âm tình khó phân biệt. Cho nên ở nhìn đến hiện tại thời tiết chẳng huống, Tiêu Lạc Ảnh trong lòng cũng có một tia ẩn ẩn lo lắng. Không vội nhìn nàng nhíu mày kia đáng yêu bộ dáng, Bạch Dạ Trần cười khẽ một tiếng, tay trái nhẹ nhàng nâng gợi Một cổ màu trắng có thể thấy được khí thể giống như phá không mà ra du long giống nhau, từ từng cây cây ăn quả chi gian du thoán mà qua. Khí thể có thể đạt được chỗ, tiên quả sôi nổi rơi xuống, dọc theo lai lịch phương hướng, chỉnh tề mà bày biện ở tiểu lạc ảnh trước mặt. Nay màu trắng khí thể ở tiên quả thu hồi thời điểm, nháy mắt biến mất hầu như không còn, tựa hồi trước nay liền chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Đây là tiên thuật sao. Thoạt nhìn có thể so TV thượng muốn ngưu bẻ nhiều. Tiêu lạc ảnh trong lòng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nàng đột nhiên có một loại muốn tu tập tiên thuật xúc động. Chỉ tiếc chính mình này thân thể. Bất quá ở nhìn đến tiên thuật thần kỳ chỗ, cái loại này công pháp ở nàng trong lòng đã dần dần mà rơi xuống can. Sẽ dần dần thay đổi một cách vô chi vô giác mà sinh trưởng, thẳng đến có một ngày mọc dễ nảy mầm. Đương nhiên hiện tại nàng cũng không biết, nếu có thể đi vào tiên ma đại lục, nàng tự thân tiên duyên chính là một cái không thể đo lường sự tình. Này đó tiên quả đã hái xuống. Kia nàng vẫn là chạy nhanh đem mấy thứ này đều vận trở về, nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng rồi đại gia ở cùng canh giờ ra tới bảy quán sự tình, đầu liền có một ít tổn ẩn, ẩn làm đau. Hiện tại Bạch Dạ Trần đi theo chính mình bên người, nàng nguyên bản muốn làm sự tình cũng chỉ có thể đủ tạm thời mắc cạn xuống dưới. Nếu là chỉ có nàng chính mình một người, đem mấy thứ này bỏ vào hệ thống kho hàng bên trong, kia quả thực là quá phương tiện. Thứ này tặng cho ngươi, xem như báo đáp ngày đó ân cứu mạng. Nhìn Tiêu Lạc ảnh chuẩn bị ngồi xổm xuống, xuống. Bạch dạ trần chạy nhanh từ bên hông lấy ra một cái màu ngân bạch đổ vật đưa cho nàng. Tiếp nhận tới nhìn đến đó là một quả khổ xưa nhất khi, tiêu lạc ảnh nhìn hắn ánh mắt cũng có chút vi diệu lên. Nay bạch dạ trần nên không phải là muốn hướng chính mình cầu hôn đi, mặc dù là nàng ngày ấy chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không cần phải lấy thân báo đáp như vậy lao sư động chúng a. Đây là nạp giới, ngươi có thể dùng nó tới đem những cái đó tiên quả mang về. Bạch dạ trần giải thích nói, theo sau có chút kỳ quái mà nhìn nàng. Chẳng lẽ nha đầu này không biết có nạp giới loại đồ vật này? Nạp giới chính là tiên giới nhất phổ biến pháp khí, giống nhau người thường ra đều có thể đủ có được, chẳng qua bất đồng nạp giới có bất đồng cấp bậc. Tiên khí cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm chi phân Ở siêu phẩm phía trên, còn lại là hạ trung thượng siêu phẩm thần khí. Nghe được nạp giới hai chữ, tiêu lạc ảnh trước mắt sáng ngời. Đây là tiên hiệp phim truyền hình bên trong xuất hiện nạp giới A. Không biết bên trong có phải hay không cùng trong TV mặt nói tự thành một phương không gian như vậy. Nhưng thứ này, nàng hơi có chút nghi hoặc ánh mắt, bạch dạ trần mở miệng. Lấy máu nhận chủ liền có thể. Ấn bạch dạ trần giáo tiêu lạc ảnh dùng trên quần áo kim câu đâm thủng ngón tay, nhẹ nhàng mà bài trừ một giọt huyết tích đến nạp giới mặt trên. Chỉ thấy nạp giới thượng một trận lam quang hiện lên, liền lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Nay nạp giới là trải qua thủy thuộc tính thêm vào, có thể dùng để gửi vật còn sống Ngươi chỉ cần dùng chính mình ý niệm tới không chế nạp giới liền thành, từ bên trong lấy đổ vật ra tới cũng là như thế. Cảm ơn. Tiêu lạc ảnh nhẹ giọng nói lời cảm tạng, ở trong lòng yên lặng mà nhớ xuống dưới. Chính mình thiếu bạch dạ chân một tân tình, về sau nhìn xem có cái gì cơ hội còn người này tình. Nàng nhất không thích chính là thiếu nhân tình nợ, cho nên giống nhau người khác cho nàng cái gì ân huệ, đều sẽ ở ngày sau tìm kiếm đến một cái thích hợp thời cơ còn trở về. Người này nợ tình đối nàng tới nói chính là so cảm tình nợ càng vì khó giải quyết đồ vật nạp giới sử dụng phương pháp rất đơn giản tiểu lạc ảnh đùa nghịch một chút liền đã có thể vận dụng tự nhiên mà bạch dạ trần cũng đứng ở một bên một bên đánh giá này tiên quả lâm tình huống tiểu cô nương ngươi xem bên kia cái kia đồ vật chờ kiêu lạc ảnh đem trên mặt đất tiên quả đều thu vào nạp giới bạch dạ trần giơ tay chỉ vào ở tiên quả trong rừng gian một cây cây đào kia cây đào khai đến cực kỳ trần đầy chặt cây thượng treo kiểu diễm bướm đào tiên. Theo hắn ngón tay phương hướng, tiểu lạc ảnh trong lòng lại một lần bị chấn động đến. Nay chẳng lẽ chính là tây du ký loại vương mẫu nương nương loại cái loại này bàn đào thụ. An có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lao cái loại này đi. Bạch dạ trần trong mắt mỉm cười, chỉ là trên mặt biểu tình như cũ thanh lãnh thanh nhã. Trước kia ở đế thành, hắn từ trước đến nay đều là ít khi nói cười bộ dáng, cũng không biết chuyện như thế nào. Ở cái này tiểu nha đầu trước mặt luôn là sẽ có loại nhịn không được muốn cười xúc động. Nhìn cái kia hưng phấn đi hướng cây đào tiểu thân ảnh, Bạch Dạ Trần tự nhiên cũng là không rơi hạ phong mà đuổi kịp tiên đến. Nghe tiểu nha đầu trong miệng lẩm bẩm mà nói cái gì trường sinh bất lao bản đảo linh tinh từ ngữ. Một người lẩm nhẩm lẩm nhầm bộ dáng, thật đúng là thú vị cực kỳ. Đây là tiên giới nổi tiếng nhất một loại tiên mật đào, giống nhau nữ hải tử đều thích dùng nó nước trái cây tới nhuộm dần một ít ti hàng rệt. Chẳng lẽ này trái cây không thể ăn? Tháo xuống một viên to mọng tiên mật đào, tiểu Lạc ảnh cầm trong tay thưởng thức hỏi Dùng quả đào chất lỏng tới nhuộm vải, nàng chính là trước nay liền không có nghe qua. Trước kia nàng đi tô hàng vùng tham quan những cái đó dệ phường nhuộm thời điểm, gặp qua máy móc ý nhuộm cỏ cây ý nhuộm cơ thêu thủ công thêu, nhưng là này dùng trái cây tới nhiễm, là lần đầu tiên. Tất nhiên là có thể, chỉ là thứ này ăn nhiều cũng sẽ nị. Dùng nước trái cây nhuộm dần, sẽ làm quần áo lâu dài có loại tiên quả hương thơm. Nghe bạch dạ trần giải thích, tiều lạc ảnh không để bụng mà lắp đầu. Này nếu là bên ngoài ra rèn luyện gặp được cái gì thích ăn tiên quả hung thú, nghe thấy được cái này hương vị, kia không phải càng dễ dàng trở thành chúng nó vật trong bàn tay. Như thế làm thực sự có đủ nốc. Tiên quả lâm tình huống, Tiêu lạc ảnh cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Vừa vận thừa dịp nạp giới bên trong không gian đủ đại, nàng trích tiên quả kia một cổ tử kính cũng càng lúc càng lớn. Nhìn nàng kia sợi chơi tâm nổi lên bộ dáng, bạch dạ trần cũng không có tính toán lại dùng tiên thuật tới trợ giúp nàng ngắt lấy. Mà là lưng dựa ở một cây cây ăn quả thượng nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến nàng rốt cuộc chơi mệt mỏi, đem yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Bạch dạ trần đã ở nơi đó tu luyện một cái tiểu chu thiên, nghe được đi tới tiếng bước chân, xoắt mà mở mắt ra. Hảo! ân chúng ta trở về đi. Nạp giới không gian đã chân đến không sai biệt lắm, nếu không phải lo lắng trích đến quá nhiều, phóng lâu lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực, nàng chỉ sợ là đem nơi này đồ vật tất cả đều dọn không. Hái tiên quả số lượng đạt tới ngạch định số lượng, tự động đổi sơ cấp tiên quả sách tranh. Tiêu lạc ảnh có chút vui đến quên cả trời đất, chính là trước mắt đỗng nhiên xuất hiện hệ thống giao diện, cùng bên thai vang lên thanh âm làm nàng tươi cười thành công mà cứng đờ. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, không cấp. Cấp bậc, không cấp. Tiên thuật, vô. Kinh nghiệm giá trị, 954 100. Bị động kỹ năng, gian thương, nhị cấp. Kỹ năng thư. Sơ cấp linh thực sách tranh, sơ cấp tiên quả sách tranh, chức nghiệp, vô, thân phận, che giấu. Nhìn kỹ năng thư một lan nhiều ra tới sơ cấp tiên quả sách tranh, còn có đạo ít đi 50 điểm kinh nghiệm giá trị, tiểu lạc ảnh trong mắt có hơi hơi không thể tin tưởng. chương 11 ngã xuống nơi. Nàng nhưng rõ ràng mà nhớ rõ chính mình không có đổi kia cái gì sơ cấp tiên quả sách tranh, chính là hiện tại nó vẫn sống sờ sờ mà nằm ở chính mình hệ thống giao diện chung. Thứ này thế nhưng có thể chính mình tiến hành đổi. Này, đương ký chủ đạt tới nhất định điều kiện, có cơ hội kích phát kỹ năng mở ra điều kiện. Ở sơ cấp tiên quả sách tranh phía dưới, nhìn đến này một hàng chữ nhỏ lúc sau, tiều lạc ảnh xem như hiểu được. Nguyên lai like nàng ở ngắt lấy tiên quả thời điểm, đạt tới nhất định số lượng chủng loại, liền sẽ kích phát cái này tự động đổi sơ cấp tiên quả sách tranh công năng. Này hệ thống cưỡng chế điều kiện thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, cũng không biết về sau thăng cấp có thể hay không đem cái này công năng chết rớt. Bằng không về sau tái xuất hiện đổi đường loại đồ vật tình huống, này nhưng làm nàng không thể nào chống đỡ. Nghĩ kỹ rồi kế tiếp tính toán lúc sau, tiêu lạc ảnh cùng bạch dạ trần liền lui tới lộ phương hướng mà đi. Hôm nay sắc trời không tốt, mặc dù là đi linh thực trên núi cũng sẽ có nguy hiểm, như vậy hôm nay vẫn là muốn sấn thời cơ thượng sớm, đem hiện tại có được tiên quả toàn bộ giải quyết rớt, như vậy mới sẽ không chậm chế ngày mai kế hoạch. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng không ổn, tiều lạc ảnh cũng không có ở tiên quả trong rừng đam càng nhiều thời giờ mà là nhanh chóng xuống núi. Hai ngày bày quán kinh nghiệm, đã làm nơi đó trở thành nàng cố định quay hàng. Cho nên ở kiều lạc ảnh đi đến chỗ đó thời điểm, thấy hai bên ven đường đều có người ở nơi đó bán ra đồ vật. Duy độc chính mình chỗ đó là không, cái này làm cho nàng trong lòng có loại nói không nên lời ấm áp. Này nếu là đặt ở 21 thế kỷ, những cái đó tiểu bán hàng rong nhóm vì tranh đoạt một cái tốt bày quán vị trí, thường thường là tranh cái người chết ta sống, thậm chí liền đánh nhau hầu đả tình huống đều xuất hiện quá. Đừng nói là thành quản cùng tiểu tiểu thương chi gian mâu thuẫn, mặc dù là tiểu tiểu thương cùng tiểu tiểu thương chi gian, cũng là vừa ra lục đục với nhau tuồng. Chính là hiện tại cái này trường hợp, làm tiểu lạc ảnh trong đầu tự động mà hiện ra ước định mà thành bốn chữ. Chứ bỏ ngày đầu tiên thời điểm gặp được cái kia lâm khang không phải người tốt, mấy ngày nay tới nàng sở gặp được người mỗi một cái đều thân thiện hòa ái. Cái này làm cho nàng trong lòng đối man hoang lưu cảnh cũng sinh ra một loại khác cảm tình. Bạch Dạ Trần ở nàng đem những cái đó tiên quả lấy ra tới thời điểm, cũng đã xung phong nhận việc tiến lên hỗ trợ. Những cái đó tiên quả đều dựa theo bất đồng phẩm loại bày biện hảo, mỗi đôi tiên quả mặt trên còn dùng một khối đại thụ diệp thiết giá tương ứng tiên tệ giá cả. Có một vị đại thẩm vừa vặn trải qua nơi này, nhìn đến đang chuẩn bị dọn dẹp tiên quả chuẩn bị bày quán Kiều Lạc Ảnh, đã đi tới chào hỏi. Đại thẩm Dương mắt nhìn ở Kiều Lạc Ảnh bên người hỗ trợ Bạch Dạ Trần, nhịn không được có chút chế nhạo mà mở miệng, "Tiểu cô nương Ngươi này mỗi ngày bán đồ vật thật đúng là mới lạ ai như thế nào, hôm nay còn đem chính mình tiểu phu quân cũng mang ra tới cùng nhau. Đại thầm nói sai rồi, hắn chỉ là bằng hữu của ta, hôm nay lại đây nơi này là chuẩn bị hỗ trợ lạc. Tiêu lạc ảnh có chút xấu hổ, hơi hơi mà dùng khỏe mắt dư quang nhìn một chút bạch dạ trần. Ở phát hiện sắc mặt của hắn không có bất luận cái gì không thoải mái lúc sau, lúc này mới ở trong lòng mặt hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Loại năng lực này cường hãn hơn nữa lại thần bí người. Nếu là ở hắn trước mặt một không cẩn thận nói sai lời nói, kia chính mình còn không có ở tiên giới xông ra một phen tiên địa, liền phải trước tiên chết non. Bằng hữu, đại thần thuật lại một lần nàng lời nói, lại nhìn nhìn ở một bên không ra tiếng bạch dạ trần. Đương nàng lão nhân ra mắt hạt sao, nay tiểu tử rõ ràng chính là đối tiểu cô nương có ý tứ. Bất quá này hai cái tiểu hoa nhi thật đúng là thú vị, việc này vẫn là làm cho bọn họ đến chính mình giải quyết đi. Không biết muốn qua cái gì thời điểm này man hoang lưu cảnh mới có thể lại làm một lần hỉ sự nghĩ đến đây đại thẩm trong mắt có một tia chờ mong tiểu cô nương đem ngươi nơi này bảy hồng quả mỗi một loại cho ta tới hai cái tốt đem đại thần muốn tiên quả đều dùng tiên đằng buộc chặt hảo đưa qua đi cho hắn đại thẩm rời đi thời điểm để lại cho kiều lạc ảnh chính là một khối ngọn lửa thạch này ngọn lửa thạch có thể dùng để chống lạnh tiên nhân chống lạnh có thể thông qua tiên lực tới duy trì nhưng là như vậy thực hao phí tiên lực có này ngọn lửa thạch nhưng phương tiện nhiều Tiêu lạc ảnh nhìn đến kia ngọn lửa thạch, trong lòng ấm áp. nàng tuy rằng mới đến không lâu, chính là cơ sở tình huống cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Nay ngọn lửa thạch nếu là đặt ở bên ngoài nói, chính là giá cả xa xỉ. Tiểu nha đầu, hôm nay đổi trang phục nha. Xem này tiên quả hương vị hẳn là không tồi. Nha là tiểu nha đầu à, chúng ta vừa mới còn đang nói, hiện tại sắc trời không tốt, cũng không biết người hôm nay còn có thể hay không ra tới. Thật là cái cần mẫn tiểu nha đầu. Ở đại thẩm đi rồi không phải. Một đám ra ngoài bận việc thẩm chị em cũng vừa lúc chuẩn bị về nhà. Nhìn đến kiều lạc ảnh bên này tình huống, một đám người cười đi tới. Gì? Này tiên quả lớn lên cũng thật đẹp, là ở tiên quả lâm bên kia trích đi. Cho ta mỗi loại đều lấy một ít đi. Ở giúp đỡ này đàn thẩm chị em sửa sang lại tiên quả thời điểm. Kiều lạc ảnh thuận tiện nói bóng nói gió mà dò hỏi một chút các nàng tình huống. Vài vị thẩm thẩm hôm nay là đi chỗ nào chơi, như thế nào như thế đã sớm đã trở lại. Ha ha. Chúng ta có thể đi nơi nào chơi, lão nhà cái bên kia bọn nhỏ mấy ngày hôm trước ở chúng tiên ngã xuống nơi trải qua nguy hiểm, chúng ta là qua đi hỗ trợ xử lý một chút miệng vết thương. Chúng tiên ngã xuống nơi, lại nghe được một cái tân địa danh, tiều lạc ảnh trong mắt hiển lộ ra một loại lớn lao hứng thú. Chúng tiên, ngã xuống, nghe thế bốn chữ liền cảm giác nơi đó là một cái thần kỳ địa phương. Về chúng tiên ngã xuống nơi tình huống, này đó ở man hoang lưu cảnh trung sinh tổn thượng trăm năm người, cũng có chút không hiểu biết. Nhưng là các nàng vẫn là đem chính mình biết đến tình huống đều nói cho kiểu lạc ảnh. nay chúng tiên ngã xuống nơi ở man hoang lưu cảnh thành hình phía trước, cũng đã tồn tại. Nghe nói là ở vạn năm trước kia, tiên ma đại chiến thời điểm chiến trường chi nhất. Kia một hồi đại chiến làm tiên giới cùng ma giới người đều bị thương nghiêm trọng. sau lại không biết bởi vì đã xảy ra cái gì sự tình, hai giới người bắt tay giảng hòa. Tuy rằng dừng lại chiến tranh, nhưng là lại cũng ở vào một cái cả đời không qua lại với nhau trạng hướng bên trong. Chúng tiên ngã xuống nơi có rất nhiều thượng cổ đại năng nhóm lưu lại tiên khí cùng pháp bảo, có khả năng còn có được đến bất đồng truyền thừa cảnh ngộ. Nhưng là nơi đó cũng rất nguy hiểm, mặc dù là bọn họ này đó hiểu biết mãng hoang người, cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi đó. Tiêu nhà cái vài vị hậu sinh, chính là thừa dịp tuổi trẻ khí thịnh cho nên muốn muốn đi nơi nào sấm sấm tình huống, kết quả ở nơi đó thiếu chút nữa bỏ mạng. Tiêu nha đầu, ngươi nên không phải là muốn đi nơi đó thử thời vận đi. Nghe thẩm tỷ nhi nói, ngàn vạn không cần đi. Nơi đó thật sự là quá nguy hiểm, ngươi một cái cô nương giàn nếu là ở nơi đó đã xảy ra chuyện, nhưng làm sao bây giờ? Này đó thẩm chí em nhìn Tiêu lạc ảnh kia cảm thấy hứng thú bộ dáng, chạy nhanh mở miệng khuyên can. Cái này ta biết đến, đây là các ngươi muốn đổ vật. Tiêu lạc ảnh cười cười, đem đã đóng gói tốt tiền quả đều đưa qua. Vừa mới các nàng khuyên đủ nàng tuy rằng là nghe vào lỗ tai bên trong, chính là có thể hay không làm theo đó chính là mặt khác một việc. Này chúng tiên ngã xuống nơi. Nghe tới là đáng giá một sấm địa phương. Cái gọi là, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Chương 12 hệ thống thăng cấp. Chính mình mới tới nơi này, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tại đây man hoang lưu cảnh nghỉ ngơi cả đời, nếu tìm được cơ hội nói, định là muốn tới bên ngoài đi xem tình huống. Cho nên cái này nghe nói chung chúng tiên ngã xuống nơi, là nhất định phải đi. Nguyên bản ở hỗ trợ Bạch Dạ Trần, nghe được chúng tiên ngã xuống nơi 6 tự lúc sau. Trong lòng cũng hơi hơi mà lạc một chút. Chúng tiên ngã xuống nơi hắn trước kia ở một quyển đại lục điển tịch chung nhìn thấy quá tên này. Lúc ấy trong tộc trưởng bối cũng ở thảo luận nơi này ở đâu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ở Man Hoang Lưu Cảnh. Khó trách những người đó mấy năm gần đây vẫn luôn nhiều mặt tìm kiếm, đều điều tra không xuất chúng tiên ngã xuống nơi ở nơi nào. Phòng trừng tin tức này truyền ra đi lúc sau, này Man Hoang Lưu Cảnh cũng sẽ không lại có trước kia như vậy yên lặng. tiểu cô nương, người nếu là muốn đi ngã xuống nơi... Có thể làm ta cùng đi đi trước. Bạch dạ trần nghĩ nghĩ, có chút ngưng trọng mà nhìn Tiêu lạc ảnh nói. Xem nàng cái kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ là nàng như vậy bộ dáng đi đến chỗ đó, chỉ sợ quá mức với nguy hiểm. Ngươi cũng nhìn chúng chỗ đó đồ vật. Nghe được lời này, Tiêu lạc ảnh hầu nghi mà nhìn hắn một cái. Bạch dạ trần cười mà không nói, làm nàng nghĩ lầm chính mình suy đoán là đúng. Bất quá sau lại suy nghĩ một chút, thêm một cái người cũng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Tiêu lạc ảnh đảo cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là vội vàng đem hôm nay thu hoạch đến đồ vật đều thu thập hảo. Cuối cùng ở thu quán, còn có mười mấy tiên quả không có bán đi. Này mấy cái cho người cầm đi ăn. Nhìn nhìn hai tay trống chân bạch dạ trần, Tiêu lạc ảnh tay mắt lanh lẹ mà tắt 5-6 cái qua đi trong lòng ngực hắn. Hôm nay mặc kệ là ngắt lấy vẫn là ở bài quán, hắn đều ra không ít sức lực. Này! Nhìn chính mình trong lòng ngực mặt mấy cái tiên quả, còn có đã tiêu xài rời đi thân ảnh. Bạch dạ chân bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Nay tiểu nha đầu làm việc thật đúng là làm người có chút trượng nhị sở không được đầu góc. Chỉ là này tiên quả, thoạt nhìn hương vị thật đúng là không tồi bộ dáng. Đi ngã xuống nơi thời gian là ở 3 ngày sau, cho nên trong vòng 3 ngày kiểu lạc ảnh đều không có ra cửa bày quán, mà là ở đại nương trong nhà mặt bận việc. Hiện tại nàng kinh nghiệm giá trị số lượng có thiếu, chuẩn bị không ngừng loại càng nhiều rau dưa, đổi lấy kinh nghiệm giá trị tới thăng cấp. Như vậy nàng liền có thể trước tiên đổi ở ngã xuống nơi áp dụng đồ vật. Về chuẩn bị đi ngã xuống nơi sự tình, nàng liền đại nương đều không có nói cho, chỉ có bạch dạ trần một người biết nàng hiện tại tính toán. Chỉ là nàng vẫn luôn đều không có ra tới bài quán, làm những cái đó tâm tâm niệm niệm linh thực cùng tiên quả người đều cảm thấy có chút kỳ quái, còn tưởng rằng kiều lạc ảnh ra cái gì sự tình. La đại thẩm, nhà ngươi kia cô nương đang ở bận việc chút cái gì đồ vật, như thế nào hai ngày đều không thấy người. Đại nương vừa ra khỏi cửa thời điểm. Có một ít quan hệ tốt thẩm nhi nhóm liền vây đi lên, nhìn bên kia nhắm chặt cửa phòng dò hỏi. Tiều nha đầu gần nhất nói là có cái gì quan trọng sự tình làm, ta cũng không hỏi nàng rốt cuộc ở bận việc cái gì đồ vật. Nghe nàng nói, quá hai ngày liền sẽ trở ra bài quán. Đêm tiểu lạc ảnh tối hôm qua nói cho nàng lời nói thuật lại cho đại gia chỉ nghe, quả nhiên nghe được các nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Xem ra Kiều nha đầu phỏng đoán sự tình một chút cũng không có sai. kia nếu nói như vậy, chúng ta đi về trước. La đại thẩm ngày mai muốn hay không cùng đi hoang hải bên kia, nghe nói nơi đó xuất hiện tốt một chút đáng yêu tiền thú. Này cảm tình hảo a? Bên ngoài nói chuyện thanh âm tựa hồ đối kiểu lạc ảnh một chút ảnh hưởng đều không có, trong phòng nàng đang ở chuyên chú mà nhìn chính mình trước mắt hệ thống giao diện. Này 3 ngày tới nay không ngừng đổi cùng gieo trồng, hiện tại thu hoạch kinh nghiệm giá trị rốt cuộc đầy 250 điểm. Hệ thống giao diện trung thăng cấp cái nút cũng ở lấp lánh mà phát ra này ánh sáng, tựa hồ là ở làm nàng chạy nhanh xác nhận thăng cấp giống nhau.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 Mặc kệ là từ giao dịch hệ thống trung đổi đồ vật, vẫn là dùng để chứa đựng, đều đã dư giả. Hay không xác nhận hệ thống thăng cấp? Xác nhận. Ở kiêu lạc ảnh nói âm rơi xuống lúc sau, hệ thống giao diện trong nháy mắt này quang mang đại trán, mặt trên chữ cũng bị bao trùm một tầng sương trắng, chỉ thấy không ngừng có kim quang ở phía trên từng hàng mà hiện lên. Theo sau chờ đến kim quang hoàn toàn tiêu tán, hệ thống giao diện chúng đạn ra một đoạn lời nói. Chúc mừng hệ thống thăng cấp thành công, đạt được thăng cấp đại lễ 31 Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 50 điểm, khen thưởng tẩy tủy phạt cốt linh dịch 1, kho hàng chứa đựng không gian mở ra 10 cách. Thăng cấp lúc sau hệ thống giao diện, trừ bỏ cấp bậc nơi đó từ không cấp biến thành một cấp, mặt khác địa phương thoạt nhìn đều không có bao lớn biến hóa. Nhưng là này thăng cấp khen thưởng, thật đúng là không phải giống nhau phong phú. Tẩy tủy phạt cốt linh dịch 1 dùng lúc sau có thể cho ký chủ đạt được tiên linh can, có thể tu tập tiên giới hết thẻ công pháp, hơn nữa có nhất định cơ duyên được đến đặc thủ khen thưởng. Sử dụng yêu cầu. Hệ thống cấp bậc đạt tới 3 cấp. Nhìn đến này tẩy tủy phạt cốt linh dịch công hiệu lúc sau, tiêu lạc ảnh chỉ cảm thấy tới rồi trước mắt xuất hiện một mảnh bạch hoa. Thứ này đối nàng tới nói quả thực chính là đưa than ngày tuyết ta. Tại đây tiên giới chung, một người bình thường mặc dù là có cường đại nữa năng lực, không thể đủ tu tập tiên thuật nói như cũ sẽ bị dây thành cắt bã. Chính là này tẩy tủy phạt cốt linh dịch có thể cải thiện nàng thân thể trạng hướng. Có thể tiến hành tu luyện, thêm chi nàng còn có hệ thống hộ giá hộ h Này về sau ở tiên giới hôn đi xuống, cũng liền nhiều một phần bảo đảm. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không vui nhảy nhót. Chính là ở nhìn đến thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm biến thành 300 điểm lúc sau, Tiêu Lạc ảnh nhịn không được vô vô ngực, này lên tới hai cấp yêu cầu kinh nghiệm phiên gấp ba, kia về sau chẳng phải là. Hơn nữa ở kinh nghiệm thăng cấp cái nút chỗ còn có một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi, Clicks mở dấu chấm hỏi chỉ thấy phía trên xuất hiện chương nhìn như bản đồ giống nhau đồ vật, mặt trên tiêu một đám địa danh. Hoang hải chúng tiên ngã xuống nơi hoang dã hẻm núi tiên quả lâm linh thực sơn sơ nay năm cái địa danh chỉ có mặt sau hai cái là sáng lên phía trước là ba cái đều là ưu ám một mảnh xem xong rồi nhắc nhở kiều là ảnh xem như minh bạch này địa danh có cái gì tác dụng chỉ có nàng đem này năm cái địa phương đều đi một lần đem này đó địa danh đều thắp sáng lúc sau mới có thể làm hệ thống thăng cấp đến hai cấp nói cách khác mặc dù là có cũng đủ kinh nghiệm giá trị cũng không làm nên chuyện gì Này hệ thống có thể hay không lại hố một chút. Lao lao mồ hôi trên chán, Tiêu lạc ảnh đem hệ thống giao diện thu trở về. Hiện tại đã thăng cấp thành công, đối với tích cốc kinh nghiệm giá trị chuyện này, nàng có 10 phần tin tưởng. Chính là này dư lại 3 cái địa phương, cũng không thể đủ như thế chậm chễ. Ngày mai chính là ngày thứ 3, đi ngã xuống nơi sự tình cũng nên bắt đầu hành động. chương 14 tiên khí thật nhiều. Tiêu lạc ảnh phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình vừa mới đứng vị trí thượng vụt ra tới một cái tiểu hòa long nay tiểu hỏa long nhan sắc như là lửa cháy giống nhau, nàng hiện tại đã chạm ly có một khoảng cách, lại như cũ cảm thấy cái loại này nóng rực cảm giác, mà vừa mới nàng bên chân một gốc cây tiểu thực vật, hiện tại đã bị kia tiểu hỏa long thiêu đốt hầu như không còn, lưu lại một nắm khói bụi. ở cái này địa phương ngươi cũng dám thất thần, một không cẩn thận liền mệnh đều phải ném ở chỗ này. bạch dạ trần ngữ khí mang theo một ít phẫn nộ, kia tiểu hỏa long đem này phụ cận mà vài quạng linh thực toàn bộ đều thôn tính tiêu diệt lúc sau, lại bắt đầu chậm rãi tát khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, phảng phất vừa mới nàng trong mắt nhìn đến hết thảy đều chỉ là một hồi ảo tưởng. đây là cái gì đồ vật, như thế quỷ dị. tiêu lạc ảnh lòng còn sợ hãi mà nhìn bạch dạ trần, muốn từ hắn trong miệng được đến đáp án. thượng cổ đại năng nhóm ngã xuống lúc sau, tiên lực đều sẽ hóa thành ngũ hành linh khí dễ chịu này phương thiên địa. ở chúng tiên ngã xuống nơi, phàm la nhìn đến phong hỏa lôi điện mây mưa sương ngủ chờ dị tượng, kia đều là tiên lực biến ảo mà thành, là đối hậu nhân khảo nghiệm cũng là lưu trữ nơi này bảo hộ chân bảo sử dụng cho nên nhưng phàm là ngã xuống nơi hoặc là gì chỉ một loại đều là cái dạng này chẳng uống bạch dạ trần trong tay khởi thế một trận màu trắng tiên khí chỉnh hình cung từ hắn trước người tản ra dọc theo phía trước ngã xuống nơi trải ra mà đi chỉ thấy kia tiên khí thỉnh thoảng bị một ít hư vô khí thể ngăn cản trụ ngừng ở tại chỗ nhi ngưng ở tại chỗ những cái đó màu trắng tiên khí bạch dạ trần tay lại lần nữa trận lóe xuất hiện một phen sáo ngọc đem cây sáo đặt ở bên miệng hai mắt ngưng thần nhìn phía trước, chỉ nghe thấy một trận dễ nghe tiên tiếng nhạc vang lên, những cái đó màu trắng tiên khí giống như con cá gặp thủy giống nhau, nháy mắt sinh động lên, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, hóa thành từng đóa bạch hà. Bạch hà thành hình, bạch dạ trần bên miệng sáo ngọc cũng đỉnh chỉ thổi. Có bạch hà địa phương, chính là bấy dập sở tại. Chúng ta chỉ cần vòng qua những cái đó địa phương, liền có thể đi đến bên trong đi. Bạch dạ trần vươn tay, ý bảo kiều lạc ảnh đem phóng đi lên. Chẳng qua nào đó ngạo khí tiểu nha đầu trở thành nhìn không thấy, lập tức mà vòng qua hắn hướng tới phía trước đi ra. Nàng cung bạch dạ trần chẳng qua là bèo nước gặp nhau, này động tác như thế nào nói cũng có chút không ổn. Tiểu lạc ảnh tiểu tâm mà tránh đi trên mặt đất có bạch hà địa phương, từ an toàn đường nhỏ trung xuyên qua đi. Quả nhiên, này dọc theo đường đi đều không có tái ngộ đến cái gì phong hỏa lôi điện. Nguyên lai like này một cái lộ đều là ẩn chứa bây dập, kia nói như thế tới, chỉ cần xuyên qua cái này địa phương nên an toàn cũng không biết phía trước sẽ có cái gì chờ chính mình. Đi qua này bấy dập chi lộ, phía trước là liên miên đồi núi. Từ đồi núi lật qua đi, liền có thể nhìn đến bọn họ muốn đổ vật. Chờ bạch dạ chân đi tới chính mình bên người, tiêu lạc ảnh nhìn hắn, không tiếng động mà chỉ chỉ phía trước vị trí. Hai người đồng thời nhích người, lật qua này dùng bùn đất cùng 10 khối xây mà thành đồi núi. Chờ hai người bọn họ đều lại đây, trước mắt tức khắc gian rộng mở thông suốt, mặt mày thanh minh. Chỉ thấy nơi này xuất hiện một mảnh lớn hơn nữa cắt vàng mà, trên mặt đất rơi dụng các loại tàn binh vũ khí sắc bén. Trên mặt đất rơi dụng tàn binh vũ khí sắc bén, đại đa số đều đã hư hao. Bất quá bên trong có lẽ sẽ có một ít còn dùng được với, vậy xem vận khí như thế nào. Nhìn đến kiều lạc ảnh ánh mắt đều bị trên mặt đất binh khí hấp dẫn qua đi, Bạch Dạ Trần khỏe miệng nhịn không được nổi lên một tia ý cười mở miệng nói: "Thượng cổ đại năng nhóm tiên khí ở bọn họ ngã xuống lúc sau, đều sẽ biến thành vật vô chủ." Này nếu là có người có thể đủ tiến lên thu phục chúng nó, đảo cũng có thể đủ hóa thành mình dùng. Nhưng càng nhiều thời điểm, là này đó tiên khí nhóm tự chủ lựa chọn chủ nhân, như vậy được đến tiên khí mới không như vậy dễ dàng đã chịu phản vệ. Mỗi một thanh tiên khí bên trong tuy rằng đã mất đi chủ nhân tinh thần dấu vết, nhưng còn có một tia chủ nhân thần thức ở bên trong. Cho nên muốn phải được đến chung nó tán thành, cũng không phải một việc đơn giản. Kia này đó đâu? Nào đó khiêm tốn thụ giáo tiểu nha đầu. Đã chạy tới một đống nửa thành đã chôn ở cắt vàng bên trong tiên khí trước mặt. Mặt trên sớm đều bị cắt vàng cái mãn, cơ hồ liền tiên khí cụ thể là cái gì bộ dáng đều xem không rõ. Chỉ có thể đủ mơ hồ phán đoán ra đại khái hình dáng. Ngươi có thể rút ra thử một lần, nếu có thể đem chung nó từ cắt vàng chung lấy ra tới. Hơn nữa ở rút ra lúc sau có ánh sáng hiện lên, kia này đó tiên khí chính là thuộc về của ngươi. Đây là tự chủ nhận chủ. Tiêu lạc ảnh có chút lĩnh ngộ. Ngồi sùm xuống thân thể cẩn thận quan sát khởi này đó tiên khí bộ dáng. Mỗi cái nữ hài ở khi còn nhỏ đều sẽ có một cái công chúa ngộng. Cũng từng ảo tưởng sẽ có một vị bạch mã vương tử tới đón cưới chính mình, chính là nàng lại có chút ngoại lệ. Từ nhỏ liền hướng tới những cái đó giang hồ khoai y ân cửu sinh hoạt. Đối với nàng tới nói, như vậy tự do mới là nàng muốn. Tình cảm có lẽ là mỗi người hướng tới, nhưng là tự do mới là chân chính nhu cầu. Cái kia là bảo tháp. Khoe mắt dư quang ngắm đến phía trước vài bước xa có một cái cùng loại tháp trạng đồ vật, tiêu lạc ảnh dừng lại tinh tế quan sát vài lần, theo sau bước nhanh chạy tới, đem tiêu bảo tháp từ cắt vàng rút ra, dùng khăn lụa đem mặt trên lây dính bùn sa tất cả trà lau sạch sẽ. đây là một tòa nam nhân bản tay lớn nhỏ bảo tháp, này bảo tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng tháp biên đều treo 4 cái tinh tế nhỏ sinh lục lạc, ở nàng cầm lấy tới thời điểm, kia lục lạc còn ở nhẹ nhàng mà lắc lư, phảng phất có một tầng hơi mỏng hơi nước, dọc theo khắp nơi tản ra. Lục lạc du dương thanh âm tại đây hoang vắng cất vàng nơi trung, có vẻ phá lệ rõ ràng. Đây là bảy tầng chém yêu tháp. Nhìn đến kiều lạc ảnh trong tay kia tòa tiểu bảo tháp, Bạch Dạ trần mắt khẽ nhếch, bước nhanh đi tới. Rồi tay muốn đem kia tiểu bảo tháp lấy lại đây vừa thấy, lại không có nghĩ đến có một tầng vô hình kết giới ngăn cản ở hắn tay trước, mặc kệ hắn như thế nào dùng sức đều không thể chạm đến kia tiểu bảo tháp nửa phần. Bảy tầng chém yêu tháp là thượng cổ một vị tiên quân thân thủ luyện chế ra tới có thể đem đại viên mãn cảnh giới dưới yêu tu toàn bộ đều chấn áp ở bên trong, trải qua 7749 thiên lửa cháy hỏa đốt cháy lúc sau, yêu thần cùng yêu hồn đều sẽ bị đốt diệt. Nay tuy rằng chỉ là một kiện thượng phẩm tiên khí, nhưng là đối với rất nhiều hành tẩu ở các giới người tới nói, đều là một kiện hiếm có bảo bối. Nay mấy trăm năm tới, bởi vì tiên yêu hai giới tranh cãi càng ngày càng nhiều, tiên giới vẫn luôn đều có người đang tìm kiếm này bảy tầng chém yêu tháp rơi xuống, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở chúng tiên ngã xuống nơi Bất quá ngấm lại cũng là, này chúng tiên ngã xuống nơi ở man hoang lưu cảnh, người bình thường đều sẽ không tiến vào này man hoang lưu cảnh, cũng khó trách như thế nhiều năm đều chưa từng có người phát hiện. Bảy tầng chém yêu tháp có cái gì dùng? Có phải hay không có thể kêu yêu vật đều giam giữ ở bên trong? Tiêu lạc ảnh mở to trong trẻo hai mắt, có chút hoang mang mà nhìn bạch dạ trần. Bạch dạ trần khẽ lắc đầu. Nào có như vậy đơn giản, người trước đem chính mình một giọt huyết tích ở mặt trên. Mới vừa rồi ngươi đem 7 tầng chém yêu tháp từ cắt vàng mà lấy ra tới thời điểm, nó liền tự động nhận ngươi là chủ, hiện tại muốn sấn này cơ hội chạy nhanh định ra khế ước. Thấy kiều lạc ảnh làm tốt này hết thể lúc sau, mới đem hắn biết 7 tầng chém yêu tháp sự tình đều nói cho kiều lạc ảnh. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì thân phận, trên người không có tiên lực dao động, nhưng là lại có thể bị này 7 tầng chém yêu tháp tự động nhận chủ. chương 15 tặng quân tiên kiếm, nhưng kiến thức rộng rãi hắn cũng chỉ là trong lòng có chút giật mình cũng không có quá nhiều khác biểu hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy này tiểu nha đầu thời điểm, liền cảm thấy nàng có chút không tầm thường, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Bất quá nói đến cũng bình thường, ở tiên giới chung phát sinh bất luận cái gì sự tình, không chỉ có riêng phải dùng thường thức tới phán đoán như vậy đơn giản. Nay tiểu nha đầu khí vẫn như thế chi hảo, có thể gặp được thượng phẩm tiên khí cũng là thiên đạo sở về, xem ra nàng về sau thành tiểu cũng sẽ không gần cực hạn tại đây. Chính là cái này bảy tầng chém yêu tháp muốn như thế nào sử dụng lấy máu nhận chủ lúc sau, tiêu lạc ảnh đùa nghịch một chút bảy tầng chém yêu tháp, nhưng là này chém yêu tháp cái gì phản ứng đều không có. Cùng lúc ban đầu bắt được tay thời điểm giống nhau như lúc, thứ này nên không phải là đã hư rất đi. Chờ ngươi gặp được yêu giới người thời điểm, này bảy tầng chém yêu tháp sẽ có ánh sáng xuất hiện. Này ánh sáng càng thịnh, chứng minh kia yêu tu cấp bậc càng cao. Bất quá cũng có ngoại lệ, ở đại viên mãn yêu linh cấp trở lên, bảy tầng chém yêu tháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Thì ra là thế. Được đến đáp án kiểu Lạc Ảnh đem bảy tầng chém yêu tháp bỏ vào Bạch Dạ Trần trước đây cho nàng nạm dưới chung. Tiếp tục phóng nhãn mọi nơi nhìn lại, này phụ cận tiên khí đều là một ít đao kiếm, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, hơn nữa tốt một chút đều là đã độn rất hoặc là đứt gãy. Kiều Lạc Ảnh ái mộ chính là một ít vẻ ngoài đẹp tiên khí, cho nên ở đi phía trước tìm kiếm thời điểm, trực tiếp lược qua này đó. Phía trước tiên khí lớn lên thật là để mắt. Phía trước có một cái nửa ngã trên mặt đất hộp nhỏ. Bên trong có vài kiện thoạt nhìn như là vật phẩm trang sức giống nhau đồ vật. Nhưng là ở cái này địa phương như thế nào khả năng sẽ có vật phẩm trang sức, cho nên những cái đó chỉ khả năng sẽ là tiên khí. tiêu lạc ảnh kinh ngạc cảm thán một tiếng, liền không có do dự mà đi qua đi. kia hộp nhỏ bên trong từng cái tiên khí đều lấy ra tới, chỉnh tề mà trên mặt đất bại thành một loạt. Bị nàng dùng bố cọ qua sau tiên khí, một sửa phía trước ú ám bộ dáng trở nên sáng sủa lên. Nay tiểu nha đầu là nơi nào toát ra tới yêu nghiệt. Bạch Dạ Trần ở kiều Lạc Ảnh bắt được 7 tầng luyện yêu tháp thời điểm, còn không cảm thấy có cái gì kỳ lạ, nhưng là hiện tại nhìn nàng một kiện một kiện sửa sang lại tiên khí động tác. Kia trong mắt khiếp sợ cùng hoảng sợ, chỉ sợ liền chính hắn thấy cũng có chút không thể tin tưởng. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, nay động tác thoạt nhìn thật giống như, ngã xuống nơi đều là nhà nàng đồ vật, có thể tùy ý thu hoạch giống nhau. Linh lung hoa, hạ phẩm tiên khí, có thể chống đỡ huyền tiên cảnh giới hai lần công kích. Thiên linh vòng, hạ phẩm tiên khí. Phòng ngự tính pháp bảo. Có thể làm người ở chướng khí hoàn cảnh trung tùy ý đi qua mà qua. Thử kim giới, trung phẩm tiên khí, không gian pháp bảo. Có thể ở bên trong độn phóng vài mẫu đất khoan đồ vật, nhưng là chỉ có thể đủ gửi vật chết. Bạc linh hoa, hạ phẩm tiên khí, phòng ngự hình pháp bảo. Có thể trở thành châm cài tới sử dụng, có thể nghiệm chứng ra thượng vạn loại có độc đồ vật. Tiêu lạc ảnh lấy ra tới 4 kiện tiên khí, đều là tại thượng của một vị nữ tu thích nhất pháp bảo. Thứ này nếu là đặt ở bên ngoài tất nhiên sẽ khiến cho vô số nữ tu tới cấp đoạt. Linh chính tiểu, hay là nơi này tiên khí toàn bộ đều có thể đủ tùy ý lấy lấy. Thấy Kiều Lạc Ảnh ở đàng kia chơi đến vui vẻ vô cùng, Bạch Dạ Trần trong lòng nhịn không được dâng lên một cái nghi vấn. Nhìn chính mình dưới chân một thanh tiên kiếm, tay trái nhẹ dương, làm chính mình tiên lực hoàn toàn bao trùm ở kia tiên kiếm thượng. Nhưng kia tiên kiếm thế nhưng tự chủ sinh ra một loại kháng ý, mặc kệ hắn như thế nào động đều không thể đem nó từ cắt vàng mà chung rút lên. Tiểu cô nương, ngươi lại đây bên này một chút." Bạch Dạ Trần chiều bên kia kiều lạc ảnh vẫy tay, làm nàng thử một chút rút hắn trước mặt này một phen tiên kiếm. Hắn trước mặt này đem, trên chuôi kiếm có khắc sinh động như thật long văn, long văn thượng còn dùng tình tế chạm trổ miêu tả ra này tiên ma đại lục một góc. Hiển nhiên đây là xuất từ cao thủ chi tác, hơn nữa chế tác này một phen tiên kiếm người, năng lực tất nhiên là ở tiên vương phẩm cấp, nhưng là hiện tại bị chôn ở cát vàng bên trong cho nên không thể đủ phán đoán ra tới này kiếm cụ thể cấp bậc rốt cuộc như thế nào. đem kia bốn kiện vật phẩm trang sức tiên khí đều thu vào nạp giới, tiểu lạc ảnh đi đến hắn trước mặt, hơi hơi không lưng, kia tiên kiếm một hai đến nàng bàn tay thời điểm, ong ong mà vang lên một trận, thoạt nhìn giống như muốn phản kháng nàng động tác, nhưng lại ở rằng có mấy chục giây lúc sau, này tiên kiếm thế nhưng ngoan ngoãn mà phục tùng ở nơi đó, chút nào đều không thấy có kháng cự chi ý. Tiên kiếm này ngoan ngoãn bộ dáng, làm bạch dạ trần thiếu chút nữa có loại ảo giác. Chính mình mới vừa rồi rút kia một phen đã bị người thay đổi rớt Nay không thể tưởng tượng sự tình hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy Theo lý thuyết này tiên khí tìm chủ lý nên là tìm kiếm năng lực cao chủ nhân tới cùng chính mình làm bạn Hoặc là tìm kiếm linh hồn phù hợp độ so cao Chính là tiểu nha đầu thế nhưng thế nhưng tùy ý lấy lấy nơi này tiên khí Chẳng lẽ là nàng không có tiên lực Cho nên đối sở hữu tiên khí đều có một loại lực hấp dẫn Kiếm đã có 2 phần 3 hoàn toàn đi vào tới rồi cắt vàng trong đất Tiều lạc ảnh cũng là hoa hảo một phen công phu mới đem nó làm ra tới. Thanh kiếm trên người mặt lây dính cắt vàng dùng sức mà ném rất lúc sau, kia bộ dáng bắt đầu chậm rãi hiển hiện ra. Người thích này kiếm sao? Nhạ, cho ngươi. Này trên thân kiếm mặt văn chương thật đúng là đẹp, trước kia ở vấy bồ thấy quá long tuyển kiếm bộ dáng, đã bị nó khí thế có chút thuyết phục. Hiện tại này một phen kiếm thuật nhìn càng là rộng lớn, bất quá nam tử sử dụng tới hẳn là tương đối thích hợp. Cho nên kiều lạc ảnh bắt lấy kiếm bàn tay tới rồi bạch dạ trần trước mặt, này một phen kiếm xứng hắn hẳn là cũng không tệ lắm. Ngươi, là muốn đem này kiếm tặng cùng ta. Ngươi mới vừa rồi kia bộ dáng, không phải thực thích này kiếm sao, dù sao cũng ta không dùng được, ngươi thích liền cầm đi được rồi. Kiều lạc ảnh không để bụng mà nói, chẳng qua là một phen kiếm thôi, như thế đại phản ứng làm cái gì. Trước kia nàng mỗi lần du lịch nghỉ phép trở về, đều sẽ cấp các bạn nhỏ mang một ít lễ vật. Đây đều là bằng hữu chi gian hàng ngày lễ nghi, nên sẽ không ra hỏa này trước kia không có bằng hữu. Giống như có một ít nhà cao cửa rộng đệ tử, thật là từ nhỏ có chút quái gở rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Nên sẽ không này bạch dạ trần cũng là như thế này hoàn cảnh lớn lên đi, thoạt nhìn thật đúng là có vài phần giống. Đây là người muốn tặng cùng ta, về sau mặc kệ gặp được cái gì đều không thể lại thu hồi đi. Khoe miệng hàm chứa một mặt ý cười, bạch dạ trần đem kia kiếm tiếp nhận tới. Vừa đến trong tay hắn thời điểm. Tiên kiếm còn có chút kháng cự, muốn tránh thoát khống chế, cùng vừa mới ở kiểu lạc ảnh trong tay hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Trong tay không ngừng hướng tới tiên kiếm giáo hấn tiên lực, bạch dạ Trần trong mắt là nhất định phải được. Đối với loại này ngoan cường chống cự tiên kiếm, cường lực trấn áp hậu quả chỉ có hai cái, hoặc là thành công thu phục, hoặc chính là bị nó phản phệ. Nếu ngươi không muốn, vậy chớ có trách ta thủ đoạn cường ngạnh. Tiên giới người trong tu luyện cấp bậc là từ nhất giai tiên nhân đến thập giai tiên nhân, hướng lên trên là hoàng huyền ma thiên bốn cái cảnh giới. Lúc sau đó là quân vương tôn đế bốn cái cao cảnh. Hắn hiện giờ là hoàng tiên trung cảnh, thu phục này tiên kiếm thế nhưng hao phí hắn suốt tám phần tiên lực. Xem ra một thanh này tiên kiếm phẩm cấp ít nhất cũng là thượng phẩm tiên khí. Lấy máu nhận chủ lúc sau, tiên kiếm phản phất đã trải qua một lần nữa rèn luyện giống nhau. Trình thanh kiếm đều tỏa sáng ra một loại màu bạc ánh sáng, thân kiếm mặt trên long văn cùng long đằng, giống như ngay sau đó liền muốn bay lên mà ra. chương 16 che giấu kỹ năng này tiên kiếm nắm trong tay có loại nặng chịu cảm giác cùng hắn ngày thường dùng qua kiếm phần lớn không giống nhau càng quan trọng là hắn từ đáy lòng cảm nhận được tiên kiếm truyền lại ra tới một sợi tin tức này tiên kiếm nguyên chủ nhân quả thực như hắn suy đoán như vậy là một vị tiên vương này tiên vương ở tiên ma đại chiến trung nga xuống này đem hắn luyện chế ra tới suốt đời nhất đắc ý tác phẩm đều không có vì nó tìm đến một vị tốt chủ nhân hơn nữa nguyên chủ nhân chưa vì này một phen kiếm đặt tên tiểu cô nương ngươi xem này kiếm còn không có tên Không bằng ngươi cho nó khởi một cái Tiêu lạc ảnh nhìn nhìn bạch dạ trần Người này nên sẽ không bởi vì này kiếm là nàng đưa Cho nên muốn nàng tới lấy tên đi Nghĩ vậy Nàng cẩn thận đoan trang khởi này Một phen đã rực rỡ hẳn lên tiên kiếm Này kiếm cả người ngân quang nở rộ Cho người ta một loại nhật nguyệt đồng huy cảm giác Nguyệt nhận Này hai chữ không khỏi từ nàng trong miệng buột miệng thoát ra Nguyệt nhận thiên hay Bạch dạ trần vừa lòng mà cười Có chút vui mừng mà đem nguyệt nhận tiên kiếm ở trong tay cẩn thận mà quan sát một bên, mới chậm rãi thanh kiếm thu hồi chính mình nạp giới chung. Tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi hiểu hay không đến tặng kiếm hàng nghĩa. Nếu này kiếm tới rồi trong tay của ta, ta liền cho rằng là cái kia ý tứ, về sau mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, này một phen kiếm ta đều sẽ không đánh mất, cũng sẽ không làm nó có điều tổn thương. Ở tiên ma đại lục chung, nữ tử tặng kiếm ý vị tặng cùng đối phương đính ước tín vật ý tứ. Cũng là biểu đạt chính mình tình ý kiểu lạc ảnh vừa tới đến thế giới này cũng bất quá hai ba thiên, đối với loại này tinh tế tình huống, tự nhiên là hiểu biết không thông Nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ không làm ra tặng kiếm loại chuyện này. Ngày sau nào đó nam tử ở nàng trước mặt sát thời điểm, mỗi khi làm nàng đều có loại biết vậy chẳng làm cảm giác. Hiện tại hai người đều được đến chính mình vừa lòng tiên khí, vốn dĩ hẳn là như vậy trở về. Nhưng nhìn này ngã xuống nơi, còn có rơi dụng như vậy nhiều hoàn hảo tiên khí. Tiêu lạc ảnh nhịn không được đem chính mình nhìn chúng tiên khí toàn bộ đều ôm tới rồi trong lòng ngược mặt, chuẩn bị trở lại đi thời điểm, khai một cái tiên khí cửa hàng nhỏ bán ra. Nha đầu này, thật đúng là. Bạch dạ trần trên mặt kia hơi hơi tươi cười cương ở tại chỗ, tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm này tiểu nha đầu rốt cuộc vì cái gì có thể như vậy dễ dàng lấy lấy tiên khí. Nhưng là kinh nàng tay tiên khí, bị người thứ hai thu phục thời điểm, sẽ dễ dàng rất nhiều. Vừa mới thu phục nguyệt nhận kiếm hắn hoa 8 phần tiên lực, nhưng là nếu không có trải qua nha đầu này tay, ít nhất muốn hao hết mười thành. Này một đám tiên khí bị nàng mang về nói, hoang dã chung cư dân thực lực rất có khả năng bay lên một cái cấp bậc. Cũng không biết đây là một chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, man hoang lưu cảnh thực lực càng ngày càng cường đại, ngày này sau chỉ sợ sẽ xuất hiện phiền thoái. Hơn nữa man hoang lưu cảnh nơi này người, đại đa số là bởi vì phạm tội mà bị giam giữ tiến vào Nếu tiểu nha đầu bản lĩnh bị người sợ tất biết, khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ý xấu người muốn làm chút cái gì. Bạch dạ trần có chút do dự, chính mình rốt cuộc muốn hay không ra tay tiến hành ngăn cản. Nhưng đang nhìn tiểu lạc ảnh trên mặt kia nhảy nhót biểu tình, muốn ngăn cản nói như thế nào cũng nói không nên lời. Cũng thế, hiện tại tình thế còn ở hắn không chế phạm vi bên trong, khiến cho nàng chơi đến vui vẻ một ít đó là. Bạch dạ trần khoanh tay mà đứng, nhìn người trước mặt ảnh đang ở bận rộn động tác, lồng ngực cấm áp cũng ở chậm rãi tràn ra. Nay ngã xuống nơi bảo bối thật đúng là nhiều, chính là phía trước những cái đó thẩm chị em không phải nói ở chỗ này rất nguy hiểm, hơn nữa những người đó đều bị thương sao? Tiêu lạc ảnh đôi tay một khắc cũng không có ngừng lại, nhưng là trong lòng lại ở lén lút nói thầm. Hiện tại nàng trong tay tiên khí đã tích góp tới rồi nhất định số lượng, bạch dạ trần đưa kia một quả nạp giới dư lại chứa đựng không gian cũng không nhiều lắm, lúc này mới có chút lưu luyến mà nhìn còn không có thu thập xong tiên khí. Thành công kích phát che giấu nhiệm vụ, hay không lựa chọn mở ra dò xét kỹ năng? Thanh âm này vang lên, làm tiêu lạc ảnh có trong nháy mắt ngây người. Chính mình cái gì thời điểm lại kích phát khác che giấu nhiệm vụ? Do xét, thu thập mãn 50 kiện tiên khí, có cơ hội kích phát che giấu kỹ năng, do xét. Kỹ năng này mới bắt đầu một bậc, có thể theo hệ thống thăng cấp mà tiến hành thăng cấp. Chính là phân biệt tiên giới trung tiên khí, tiên quả, tiên thú các bậc. Hạn chế điều kiện, một bậc dò xét công năng chỉ có thể đủ dò xét ra so ký chủ cao tam cấp trong vòng sự vật. Kích phát tỷ lệ, 35%. Nhìn thuộc tính giao diện mặt trên về dò xét kỹ năng giải thích. Tiêu lạc ảnh nhịn không được lại một lần tán thưởng này hệ thống cứng hãn. Này cái gì che giấu kỹ năng cùng che giấu thuộc tính, là tùy cơ kích phát. Loại cảm giác này thật giống như ở chơi game online. Chính mình trong lúc vô ý được đến che giấu nhiệm vụ giống nhau. Lam Nang có một loại ẩn ẩn chờ mong cảm. Hảo muốn nhìn xem cái này kinh thương hệ thống ở toàn diện khai phá lúc sau sẽ là cái cái gì bộ dáng. Chỉ là nhìn thuộc tính giao diện thành kỹ năng cuối cùng một hàng chữ nhỏ, mở ra dò xét kỹ năng yêu cầu tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Sát xuất thành công vì 90%, hiệu hiệu thời gian 72 giờ. Cũng chính là kích phát cái này kỹ năng 72 giờ trong vòng, chính mình không có đem nó kích hoạt nói, cái này kỹ năng liền sẽ biến mất. Nếu là chờ đến tiếp theo kích phát, cũng không biết là bao giờ. Hay không lựa chọn mở ra dò xét kỹ năng, đếm ngược 10 giây, 10, 9, 8, 7. Xác nhận mở ra. Tiêu lạc ảnh vội không ngừng mà ở trong lòng mặt nói này kinh nghiệm giá trị không có còn có thể tiếp tục thông qua các phương thức tới tích góp chính là loại này che giấu thuộc tính cũng không phải là thường thường đều có như thế tốt cơ hội tự nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng bỏ lỡ ở mở ra dò xét kỹ năng lúc sau nàng chỉ cảm thấy đến chính mình cả người chấn động giật mình đánh quá Đãi nàng nhìn về phía chính mình trong tay một phen còn không kịp thu hồi nạp giới trung tiên khí trong đầu nháy mắt xuất hiện này tiên khí toàn bộ tin tức điểm phẩm cấp hạ phẩm tiên khí tên họ lưỡi dao gió đao Thuộc tính, công kích tính tiên khí, có thể mượn thiên địa linh khí trung phong tiến hành công kích, thất giai trở lên tiên nhân có thể sử dụng. Hạn chế tính điều kiện, vô. Nay do xét công năng thật đúng là chính là một cái thứ tốt, như vậy ngày sau chính mình ở bán ra tiên khí thời điểm, liền có thể đem mỗi một loại tiên khí phẩm cấp cùng công năng toàn bộ đều giới thiệu rõ ràng, đây chính là rất hữu dụng công năng. Chỉ là không biết này kỹ năng thăng cấp lúc sau, còn sẽ giải khóa cái dạng gì công năng. Nàng Tổng cảm thấy. Hiện tại hiểu biết đến tiên khí tin tức còn chưa đủ toàn diện, tiểu cô nương, chúng ta muốn hay không hướng bên trong đi xem tình huống. Thấy nàng động tác ngừng lại, bạch dạ trần trong lòng ở phỏng đoán nàng tiên khí hẳn là thu thập đến không sai biệt lắm. Liên thẳng thẳng thân thể đi tới, vui vẻ mở miệng nói: Này ngã xuống nơi thứ tốt không chỉ có riêng chỉ có tiên khí như vậy đơn giản, phía trước càng thâm nhập càng có khả năng gặp được khác kỳ diệu cảnh ngộ. Vừa mới ở kiều lạc ảnh trên người phát sinh khó có thể giải thích việc, làm bạch dạ trần có loại cảm giác. Chỉ cần đi theo nàng hướng phía trước đi xuống đi, nhất định còn gặp được cái gì thú vị đồ vật. Mặc dù phía trước cất giấu nguy hiểm, hắn cũng có cái kia tự tin có thể che chở nha đầu này chu toàn. Đương nhiên có thể. Tiêu lạc ảnh cười đứng lên, nàng tổng cảm giác phía trước có đồ vật đang chờ chính mình, nàng có chút gấp không chờ nổi. chương 17 địa cung thám hiểm. Bọn họ hiện tại đứng địa phương bất quá là ngã xuống nơi bên ngoài, hướng bên trong đi còn có càng nhiều thần bí không biết địa phương. Tiêu cô nương. Càng đi bên trong thâm nhập chỉ sợ nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó nhớ rõ đi theo ta bên người. Bạch dạ trần nhìn nha đầu này nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Nha đầu này thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp bảo không chuẩn ngày nào đó chính mình nhất thời hứng khởi đột nhiên chạy qua nơi này tới chơi. Bị chính mình trong lòng dâng lên ý niệm đống nhiên hoảng sợ bạch dạ trần, ánh mắt có chút quỷ dị mà nhìn nàng. Xem ra chính mình hẳn là tìm một cơ hội, hảo hảo nhắc nhở nàng cái gì kêu nguy hiểm Hai người sóng vai mà đi, này dọc theo đường đi lại có bạch dạ Trần Sáo Ngọc ở hộ giá hộ tống, cho nên bọn họ cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ là này trên mặt đất rơi dụng tiên khí là càng ngày càng ít. Không phải hẳn là càng đi bên trong đi, tiên khí cấp bậc càng cao sao. Như thế nào hiện tại tiên khí ngược lại ở giảm bớt? Này ngã xuống nơi như thế nào không dựa theo kịch bản bỏ ra bài, chân quý nhất đồ vật không phải hẳn là áp chụp mới đối sao. Đều không phải là như thế. Ngã xuống nơi trung tiên khí tuy rằng đối các tiên nhân có rất lớn trợ giúp, nhưng là nơi này lợi hại nhất chính là thượng cổ đại năng truyền thừa. Bạch dạ trần lắc đầu. Chỉ có đạt tới nhất định cấp bậc tiên nhân, đều có thể học tập luyện chế tiên khí. Nhưng này đại năng truyền thừa, không như vậy dễ dàng được đến. Này rốt cuộc quan hệ đến một người ở tu luyện thượng thiên phú cùng tiềm chất. Bạch dạ trần đang chuẩn bị cùng nàng hảo hảo mà giải thích một phen cái này trung nguyên do, chính là đúng lúc này hắn dưới chân búc lên nổi lên một trận xương trắng. Nguyên bản ở hắn bên người kiều lạc ảnh đã mất đi tung tích. Tiểu cô nương, ngươi ở đâu? Trong lòng có chút lo lắng, Bạch Dạ Trần vội vàng hướng tới bốn phía kêu gọi, chính là lại nghe không đến bất luận kẻ nào đáp lại. Nay bỗng nhiên xuất hiện sương mù cũng quỷ dị thực, hắn tiên lực thế nhưng vô pháp làm chúng nó sưa tan. Trong tay sáo ngọc lại lần nữa bay lượn, từ sáo khổng bên trong bay ra từng đóa bạch liên, hướng tới bốn phương tám hướng đánh đi. Nhưng là này bạch liên thế nhưng bị sương mù một tấc tấc mà cắn rứt, cái gì tác dụng đều khởi không được. Tiểu cô nương, ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Tiểu cô nương, ở bạch mang nồng đậm xương ngủ chung, bạch dạ trần tiên lực một tầng tầng mà bị áp chế, mà hắn trước mắt ảo giác cũng ở chậm rãi xuất hiện. Nguyên bản đi theo bạch dạ trần bên người kiều là ảnh, đang chuẩn bị nghe hắn hảo hảo giới thiệu này đại năng sự tình, nhưng cổ chân đột nhiên bị cái gì đồ vật bắt lấy, mà dưới chân trong lúc nhất thời thất bại, nàng còn không kịp cầu cứu cứ như vậy từ rất đi xuống, rơi xuống cảm giác làm nàng trong lòng có chút sợ hãi. Tiết hầu ở ngay lúc này thế nhưng phát không ra một tia thanh âm. Tiêu lạc ảnh có chút sợ hãi mà đóng lại hai mắt, mặc kệ bốn phía đen như mực một mảnh. Thình thịch, xương cùng cùng cái mông truyền đến từng đợt đau đớn, làm nàng nhịn không được mở bừng mắt chử. Nơi này, đây là một cái trai trai địa cung, vừa mới nàng dừng ở chính là một trương phủ kín dậy nặng rơm dại trên giường đá mặt. Tiêu lạc ảnh quay đầu lại đi nhìn nhìn chính mình rơi xuống địa phương, mặt trên là đen như mực một mảnh, cái gì đồ vật cũng nhìn không tới. Nhưng là này địa cung bốn phía trên vách tường, lại được khảm từng viên tỏa sáng tiểu hạt châu đem nơi này chiếu sáng lên đến trong sáng. Xem dáng vẻ này, hẳn là có người ở chỗ này cư trú quá. Trên mặt đất còn rơi dụng này một ít cũ nát ngói cái cùng chén đĩa, chỉ là tầng ngoài đã bị con nhện cùng cho bùi bao trùm. Nơi này hẳn là đã thật lâu không có người đã tới, liền một cái dấu chân đều nhìn không thấy. Nhưng là vừa mới tung chính mình cổ chân đồ vật lại là cái gì? Tiêu lạc ảnh túi đầu nhìn hạ chính mình dưới chân. Cái gì đồ vật cũng nhìn không thấy. Hay là nàng vừa mới chỉ là ảo giác. Nhưng là cái loại cảm giác này, là thật sự có cái gì ở tốn chính mình giống nhau. Lần đầu tiên đối mặt như vậy tình huống nàng, nhìn không được đôi tay ôm ngực, nỗ lực gáp xuống trong lòng sợ hãi. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ hởn dai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Không có việc gì. Nàng đi học một người đi đêm lộ thời điểm, mỗi một lần trong lòng một sợ hãi liền sẽ bối kinh Phật. Như vậy trong lòng sợ hãi cảm liền sẽ tiêu tán rất nhiều, nơi này đây là tiên giới không có quỷ hồn loại đồ vật này. Tiêu lạc ảnh ở trong lòng yên lặng mà an ủi chính mình, nhưng là cái loại này sợ hãi cảm không những không có biến mất, còn có một loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nếu là nàng hệ thống có thể nói chuyện thì tốt rồi, có người bồi cũng không cần như vậy sợ hãi. Địa cung phía trước, chỉ có một cái con đường nhưng dĩ vãng trước đi. Nơi này thực an tĩnh, nghe không thấy bất luận cái gì tiếng gió, chỉ có chính mình tiếng hút khí ở quanh quẩn. Nàng hơi hơi mà đi phía trước dịch một bước, cũng chỉ có chính mình tiếng bước chân. Bạch dạ trần. Bạch dạ trần ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta ở chỗ này. Về tới vừa mới đứng địa phương, nhìn mặt trên đen nhánh lỗ trống. Tiêu lạc ảnh nhịn không được lớn tiếng mà kêu to, chính là nàng chỉ nghe thấy chính mình tiếng vang, còn lại một mực nghe không được. Hiện tại muốn làm sao bây giờ? Bạch dạ trần cũng không biết phát hiện chính mình mất tích không có, chính mình từ như vậy cao địa phương rơi xuống xuống dưới, hắn mặc dù là phát hiện, một chốc một lát cũng tìm không thấy nơi này đi. Như vậy xem ra, chính mình vẫn là nếu muốn biện pháp tự cứu, tìm được đường ra tương đối quan trọng. Nghĩ đến đây, kiều lạc ảnh tráng thêm can đảm tử. Thử tính mà hướng tới phía trước chậm rãi dịch qua đi, nay chậm gì gì bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ giống một con tiểu ốc sen. Ngã xuống nơi. Địa cung. Thiên ma đại chiến. Thượng cổ đại năng, này bốn cái danh tử vẫn luôn ở kiều lạc ảnh trong óc bên trong quanh quẩn, này bốn giả chi gian khẳng định có cái gì tất yếu liên hệ. Ngã xuống nơi là tiên ma đại chiến tạo thành, kia nơi này tất nhiên không phải mộ địa, rất có khả năng là tàng bảo địa phương. Hay không lựa chọn mở ra chi nhánh che giấu nhiệm vụ địa cung thám hiểm một thành công hoàn thành sẽ khen thưởng lễ bao cùng kinh nghiệm giá trị, cự tuyệt tắc sẽ khấu trừ 20 điểm kinh nghiệm giá trị. Cùng với kiều lạc ảnh nghĩ thông suốt Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở cũng ở ngay lúc này thỏa đáng mà văng lên. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại sẽ kích phát che giấu nhiệm vụ, hiện tại liền cho nàng tới như thế một vụ. Nhìn giao diện mặt trên địa cung thám hiểm một, tiêu lạc ảnh có chút khóc không ra nước mắt, ở trong lòng mặt lựa chọn mở ra nhiệm vụ. Tuy rằng nói này khấu trừ kinh nghiệm giá trị nàng gánh vác đến khởi, nhưng là dựa vào 21 thế kỷ lưu lạc dù kinh nghiệm nói cho nàng, nhưng phàm là có kích phát nhiệm vụ cơ hội, toàn bộ đều không thể dễ dàng buông tha. Nhớ trước đây nàng chính là bởi vì như vậy xem nhẹ, sai mất các loại thăng cấp kỹ năng điểm cơ hội. Mở ra chi nhánh che giấu nhiệm vụ địa cung thám hiểm 1, nhiệm vụ thất bại sẽ khấu trừ 100 kinh nghiệm giá trị. Nghe hệ thống kia lạnh lẽo thanh âm, tiều Lạc ảnh trong lòng nhịn không được ngọa tào một tiếng. Nay phía trước như thế nào không có không có nói cho nàng nhiệm vụ thất bại sẽ khấu trừ kinh nghiệm giá trị, này thật đúng là đủ hố. Hơn nữa càng làm cho nàng vô ngữ chính là, hệ thống giao diện chỉ xuất hiện một cái thanh nhiệm vụ tên Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở. nay cũng chính là ý nghĩa, kế tiếp nàng muốn chính mình ở chỗ này sơ soạn. Đang ở nàng không có manh mối khi, trong đầu mặt đột nhiên linh quang trật lóe, nay cái gọi là địa cung thám hiểm. Còn không phải là... chương 18 bị treo đùa. Phàm là chơi qua lạc trò chơi người đều biết, mỗi tới rồi nhất định cấp bậc liền có thể tiến phó bản đi thám hiểm. Chỉ cần đem hiện tại cái này địa cung trở thành là một cái trò chơi phó bản tới lang bản, nguyên lý hẳn là giống nhau. Tiêu lạc ảnh đem chính mình tưởng tượng thành một cái đang ở chơi thực tế hào du người chơi, lấy trò chơi thị giác tới đối đai chính mình hiện tại vị trí vị trí. Lúc này nàng, cùng vừa mới kia có chút kinh hoàng thả sợ hai bộ dáng, khác nhau như hai người. Chấn định mà dọc theo này địa cung thông đạo hai bên đi qua đi, địa cung trên vách tường mặt có chút thô ráp, sờ lên đầy tay đều sẽ lây dính bùn đất. Địa cung thám hiểm, nhất định sẽ có tồn tại nguy hiểm cùng bà bối. Nay hoàn thành che giấu nhiệm vụ điều kiện. Khẳng định là muốn tìm kiếm ra dấu ở chỗ này đồ vật, chỉ là này nguy hiểm sẽ là bấy dập vẫn là tiên thú đâu. Tiều lạc ảnh trong lòng cũng không có nắm chắc, nhưng là đều đã muốn chạy tới nơi này, kia khẳng định là đến tốt cùng. Nơi này địa cung thoạt nhìn cũng không có cái gì nguy hiểm a Dọc theo thông đạo đã đi rồi một đoạn đường, nay ánh sáng càng đi trước đi càng thịnh, hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì bấy dập cùng ám khí. Chẳng lẽ là nàng suy đoán sai rồi. Nơi này là tiên ma thế giới có chút đồ vật xem ra không thể đủ dùng 21 thế kỷ tư duy tới đối đãi Chờ nàng xuyên qua này thường thường thông đạo, cuối cùng là đi tới địa cung đại đường. nay lại nói tiếp là đại đường, trên thực tế bất quá là một cái lớn một chút nhi phòng, nhiều nhất cũng liền 120 mét vuông tả hưu. Đại đường bên trong bên trong bầy biện rất đơn giản, hai bên trên mặt tưởng là đại đại kệ sách. Chẳng qua kệ sách này mặt trên trống rông một mảnh, cái gì đồ vật cũng nhìn không thấy. Nhưng là ở loại địa phương này, có thể xuất hiện kệ sách loại đồ vật này cũng thật sự là đủ kỳ quái. trừ cái này ra, nơi này đại đường trong một góc còn rơi dụng mấy cái cũ nát cái dương, còn có năm sáu cái đả tọa tu luyện dùng đệm hương bù. đánh giá cẩn thận một chút bốn phía địa phương, đều không có nhìn đến cái gì có giá trị đồ vật. Này căn bản chính là một cái lùi bại thảm bại tiểu tầng hầm ngầm, chỉ là hệ thống nói đến địa cung thắng hiểm, rốt cuộc là như thế nào một chuyện. đang ở chuyên chú mà nhìn địa cung góc kiểu là ảnh, không có chú ý tới lúc này ở nàng phía sau tây bắc phương nam cái kia góc có một cái nho nhỏ đống đất đang ở cùng khởi. Kia tiểu đống đất động tác thực thông thả, không có phát ra một kia thanh âm, ở dính đầy bùn đất trung gian, còn thấy được một đôi đang ở tỏa sáng mắt. Kia mắt có chút hoang mang mà nhìn nhìn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích kiểu lạc ảnh, theo sau tiểu đống đất chậm rãi hướng tới nàng sở tại phương di động qua đi. Kia hai mắt trừ bên trong ánh sáng cũng ở chậm rãi tối sầm xuống dưới. Lúc này kiểu lạc ảnh đột nhiên vừa quay đầu lại. Kỳ quái Ta như thế nào tổng cảm giác có người ở sau lưng nhìn chằm chằm chính mình. Vừa mới nàng tổng cảm thấy sau lưng có cái gì, chính là hiện tại như thế nào cái gì cũng không có phát hiện. Nay mặt tường, mặt đất đều cùng vừa mới nàng tiến vào thời điểm giống nhau như lúc. Nàng giác quan thứ 6 từ nhỏ liền rất chuẩn, tổng cảm thấy kế tiếp sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Nghĩ vậy nhi, trong lòng tính cảnh giác nhắc lên. Lại lần nữa mà mở ra hệ thống thuộc tính giao diện, lúc này kiều lạc ảnh thần kỳ phát hiện. Thanh nhiệm vụ về địa cung thám hiểm 1, đã xuất hiện một hàng tân trữ nhỏ. Nhiệm vụ nhắc nhở, thỉnh thành công thu phục địa cung tiên thú. Địa cung tiên thú, nơi này liền nửa bóng người đều không có, nơi nào tới địa cung tiên thú, tiểu lạc ảnh nhịn không được muốn hoài nghi có phải hay không hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện bừa bãi. Liên ở nàng xoay người chuẩn bị muốn hướng kia mấy cái phá cái dương đi qua đi thời điểm, phía sau một trận kình phong đột nhiên hướng tới nàng đánh út lại, một cái không chú ý phát gục ở trên mặt đất. Trên mặt đất cho bụi sặc đến nàng đẩy mặt đều là Tiều Lạc Ảnh vội vàng quay đầu, chính là phía sau như cũ là một mảnh an tĩnh. Này phong là từ nơi nào vụt ra tới? Đáng chết, nơi này sẽ không thật là có quỷ đi. Trong lòng tức khắc dâng lên một loại điểm xấu dự cảm, tùy tay lau sạch trên mặt bụi đất. Tiều Lạc Ảnh nhanh chóng bò lên thân, thối lui đến tường bên kia, lưng dựa tường sau. Ai ở nơi đó? Này địa cung như cũ chỉ có nàng thanh âm ở quanh quẩn, khác một mực đều nghe được không rõ ràng. Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ A, ta đều thấy ngươi. Nàng mới vừa hướng tới phía trước hét lớn một tiếng, cổ chân địa phương chuyển đến một trận ngứa cùng đau từng cơn, dưới chân một cái không chú ý uy tới rồi xuống dưới. Nếu không phải sau lưng rửa vào tường, khẳng định muốn liền quăng ngã hai lần. Tiêu lạc ảnh này chật vật bộ dáng, dẫn tới cái kia vẫn luôn trốn tránh ở nàng bên chân tiểu đống đất đang âm thầm bật cười chung. Hi hi hi. Đột nhiên chuyển đến một tiếng rất nhỏ vui cười thanh, đem nàng thần kinh xúc động lên Tiêu lạc ảnh nhắm lại mắt, không xem phía trước động tĩnh, cẩn thận lắng nghe thanh âm này truyền ra tới phương hướng. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, tiểu đống đất bên trong hiện hiện ra cặp kia mắt sáng, lại dần dần mà chợt lóe nhấp nhau tới. Xem một tiếng, ly nàng đứng vị trí ước chừng có vài chục bước, mắt sáng có chút nghi hoặc mà nhìn Tiêu lạc ảnh, tiểu đống đất lại thử tính mà đi phía trước di động vài bước, ở nhìn đến nàng mí mắt hơi hơi động, đột nhiên hướng tới có phá cái dương bên kia di động qua đi. Lần này tiểu đống đất phát ra thanh âm có điểm đại. Cho nên tiểu lạc ảnh cũng có thể đủ loáng thoáng mà phán đoán ra nó đại khái phương vị, nhưng là cụ thể còn không thể đủ rõ ràng phân tích rõ. Nhiệm vụ tiến trình, đã phát hiện địa cung tiên thú. Khó trách nàng cảm thấy có người ở sau lưng nhìn chính mình, còn có vừa mới hai lần ngã quỵ, xem ra đều là cái này địa cung tiên thú tại đây phá rối. Đột nhiên mở mắt ra, tiểu lạc ảnh trên mặt hơi hơi lộ ra một cái tươi cười. Nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện, kế tiếp chính là đem cái này mục tiêu cấp thành công chế phục. Lúc này, Nàng thấy được trên mặt đất một đạo nhật nhạt dấu vết. Này hoa ngân di động phương hướng, liền ở nàng tả phía trước phá cái dương bên kia. Tránh ở tiểu đống đất bên trong tiên thú, Trăm triệu không nghĩ tới, nó chẳng qua là tưởng treo cợt một chút cái này tiểu tiên nhân, thế nhưng sẽ như thế dễ dàng làm chính mình hành tung bại lộ ra tới. Xem ra chính là nơi đó. Nhìn thấy phá cái dương bên kia, hơi hơi cùng lên một cái tiểu đống đất. Tiểu lạc ảnh có thể kết luận, cái gọi là địa cung tiên thú liền ở nơi đó. Ai, tính. Ta xem nơi này cái gì đồ vật đều không có, vẫn là hảo hảo mà ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ bạch dạ trần phát hiện ta hảo. Cô ý mà ai thán một câu, kiều lạc ảnh vô vô trên quần áo bùn đất, dựa vào tường nhàn nhãm mà ngồi xuống. nay tiểu tiên thu muốn cùng nàng chơi chảo mê tàng. Nhưng không như vậy dễ dàng. Nàng đã từng bị lao bà cưỡng bức bối tiếp theo chỉnh bổn đánh cơ luận, các loại tâm kế binh pháp đều có đọc qua, nàng cũng không tin không đối phó được này tiên thú. Quả nhiên. Tiêu tiểu đống đất ở nhìn đến nàng thả lỏng cảnh giác lúc sau, lại bắt đầu sẹt mà chậm rãi di động lại đây. Ở khoảng cách còn có 5m địa phương ngừng lại, nhìn nàng không có phản ứng, lại tiếp tục đi phía trước. Chờ tiểu đống đất đi vào bên người, Tiêu Lạc Ảnh đột nhiên hướng tới nó nơi phương hướng nhào qua đi, đôi tay gắt gao mà che lại tiểu đống đất nhô lên phương hướng. Xem ta lúc này đây còn không bắt lấy ngươi. Hi hi hi tiểu đống đất ở nàng thủ hạ mấp máy trong chốc lát, chỉ thấy một đạo quang hiện lên, kia địa phương cái gì đồ vật đều không có. Thứ này lại chạy đi đâu? chương 19 thông quan địa cung. Nay tiểu đống đất phảng phất đã biết trước đến nàng động tác như vậy, trong nháy mắt gian liền thoán động tới rồi nàng chân trái chỗ. Chờ kêu lạc ảnh lại lần nữa hướng tới nơi đó nhào qua đi thời điểm, tiểu đống đất lại lại lần nữa núp vào. Nay tới tới lui lui rất nhiều lần, nhưng kia dấu ở tiểu đống đất tiên thú, như cũng một chút biên đều sở không được. Thứ này nên không phải là thổ hành tôn biến thành đi. Bị tiểu đống đất tra tấn đến muốn phát điên kiêu lạc ảnh, tức khắc có chút Xem ra không thể dùng vừa mới cái kia biện pháp, này tiểu tiên thú rõ ràng chính là ở tra tấn nàng. Chính là rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ bắt lấy thứ này đâu. tiêu lạc ảnh hiện tại cũng không có bất luận cái gì manh mối, như vậy đi xuống muốn tới cái gì thời điểm mới có thể đủ đem này địa cung nhiệm vụ cấp hoàn thành A. Ở nàng nhìn bên kia lặng lẽ ngoi đầu tiểu đống đất khi kia tiểu đống đất bên trong cũng có một đôi tò mò mắt đang nhìn nàng. Đúng rồi, ta như thế nào đem giao dịch giao diện này ngoạn ý cấp quyến mất cùng kia tiểu đống đất rằng có một hồi lâu, tiểu lạc ảnh mới nhớ tới nàng đem hệ thống này tra cấp quý mất. có như vậy một cái gian lận vũ khí sắc bén ở trong tay, nàng cũng không tin không có cách nào tới trị một chị này tiểu đống đất. chính là chờ nàng triệu hoán khai hệ thống giao dịch giao diện, lại không có phát hiện bất luận cái gì có thể bắt giữ thần thú đạo cụ. giao dịch giao diện tuy rằng ở hệ thống thăng cấp thời điểm giải khóa vài dạng đạo cụ, nhưng là cấp bậc này như cũ là một bậc. hướng lên trên một cấp bậc vật phẩm nàng hiện tại còn không có năng lực thu hoạch hiện tại có thể đổi bất quá là một ít cấp thấp đạo cụ, còn có chính là giải khóa ra tới kia mấy trường tiên thú triệu hoán thẻ bài. đúng rồi, triệu hoán thẻ bài, lấy ra ở tới ngã xuống nơi đổi tam trường tiên thú thẻ bài, sơ cấp tiên thú triệu hoán tạp bạch linh thỏ, sơ cấp tiên thú triệu hoán tạp Thúy trúc xà, sơ cấp tiên thú triệu hoán tạp hoang giá Điểu. vừa mới nàng giải khóa cái kia dò xét kỹ năng, giống như còn không có sử dụng quá, hiện tại khiến cho nàng đến xem này cái gọi là địa cung tiên thú rốt cuộc là cái gì địa vị. Hay không xác nhận đối địa cung tiên thú sử dụng dò xét kỹ năng. Xác nhận. Lúc này ở nàng trước mặt hệ thống giao diện bắt đầu dần dần mà biến hóa hình dạng, xuất hiện ở giao diện mặt trên chính là một con cùng hamster nhỏ lớn lên không sai biệt lắm tiên thú. Này tiên thú đứng ở tiểu đống đất mặt trên, kia nhe răng trợn mắt bộ dáng rất là đáng yêu. Bên cạnh một liệt xuống dưới tự thể, là về này tiên thú cụ thể giới thiệu. Tên: Thương Lan Chuột. Cấp bậc: Thứ giai tiên thú. Tập tính: Thích ở tại ấm ú ở mức nơi thường sống ở ở bùn đất chung gặp được người xa lạ thích trêu cận đối phương sẽ phát ra hì hì hì tiếng cười dạo hoạt ham chơi nhưng không độc kỹ năng thuấn di trốn tránh hấp thu khó trách lớn lên cùng hamster như vậy giống nguyên lai thật là chuột loại nhất tộc nhìn đến cái này tiên thú tên thời điểm tiêu lạc ảnh nhịn không được có loại muốn bật cười xúc động hơn nữa này thương lan chuột vừa vặn là tứ giai tiên thú ở nàng có thể phát hiện trong phạm vi này tiên thú kỹ năng là thuẫn di cùng trốn tránh Tia Thúy Trúc xà cùng Hoang Dã Điểu có thể phái thượng công dụng. Nhìn tiên thú Triệu Hoán Thể bài mặt trên hai chỉ tiểu động vật, tiểu Lạc ảnh trong lòng ẩn ẩn có chút vui sướng. Vừa mới này Thương lan chuột vẫn luôn ở trêu cợt nàng, hiện tại nên là nàng chuẩn bị phản kích lúc. Thúy Trúc xà, Hoang Dã Điểu, xuất hiện đi. Một tay méo hai chương Triệu Hoán Thể bài, hướng tới giữa không trung vung. Chỉ thấy lưỡng đạo một hoàng một lam quang hiện lên, Thúy Trúc xà cùng Hoang Dã Điểu vững vàng mà dừng ở nàng trước người. Thúy Trúc Sả cả người xanh biếc, Thoạt nhìn chỉ có nàng ba ngón tay lớn nhỏ, nhưng là trên người kia xanh biếc nhan sắc, cùng thúy ti loại phỉ thúy giống nhau như lúc. Thoạt nhìn thật là mỹ lệ, hoang dã điểu toàn thân thổ hoàng sắc, ở cái chán có một rúm màu đỏ bao. Chỉ là này hoang dã điểu vóc dáng cũng là nho nhỏ chỉ, cùng người trưởng thành bàn tay như vậy đại. Tiêu lạc ảnh nhịn không được có một ít hoài nghi, này hai chỉ ngũ giai tiên thú sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào, bộ dáng này thoạt nhìn thật sự thực bất kham một kích. Chỉ là nàng ý tưởng mới vừa sinh ra tới. Đã bị hai chỉ tiên thú hung hăng vả mặt. Thúy Trúc xà thân thể vèo mà lập tức kéo trường, vừa mới như vậy nho nhỏ xà hiện tại đã biến thành một mét dài hơn. Tiểu đống đất thấy thế, chạy nhanh lùi về dưới nền đất, chuẩn bị nhân cơ hội trốn đi. Nhưng Thúy Trúc xà căn bản không cho nó cơ hội này, linh hoạt mà thân thể thực mau mà bơi tới tiểu đống đất trung quanh, đầu đuôi tương liên đem nó vây ở trung gian. Mà vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ hoang dã điều kịp thời ra tay, kia rún hồng mao mặt trên hồng quang trật lóe. Một chương màu đỏ tiên lực làm thành, cứ như vậy hướng tới thương lan chuột vị trí qua đi. Ở tiếp xúc đến tiểu đống đất thời điểm, đột nhiên buộc chặt. Thương lan chuột cứ như vậy, từ bùn đất trung bị buộc ra tới, ở bên trong. Nhìn đến Thúy Trúc xả cùng hoang dã điểu như thế dễ dàng liền đem thương lan chuột bắt lấy, tiểu lạc ảnh trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Nàng vừa mới bị này tiểu lão thử treo đùa mà như vậy thảm, hiện tại đảo mắt liền rơi xuống tay nàng trung. Màu đỏ tiên lực đem thương lan chuột đưa tới nàng trước mặt mà bị nhốt chủ Thương Lan chuột hiện tại liền giống như một con héo cả tím giống nhau, gục xuống đầu, đem toàn bộ thân mình đều cuộn tròn thành một đoàn, mà hoàn thành nhiệm vụ một sa một chim, cứ như vậy ở kiều lạc ảnh trước mặt dần dần tiêu tán, che giấu nhiệm vụ, địa cung thám hiểm một đã hoàn thành, hay không tiến hành xác nhận? Xác nhận, chúc mừng ký chủ kiều lạc ảnh, lần đầu hoàn thành che giấu nhiệm vụ, khen thưởng địa cung thám hiểm một thông quan lễ bao, nhiệm vụ nhắc nhở xác nhận lúc sau, kiều lạc ảnh chỉ nhìn thấy vừa mới còn trên mặt đất Thương Lan chuột. Hiện tại đã bị một đạo kim quang thu đi. Mà ở nơi này thuộc tính giao diện chung, còn lại là nhiều ra một cái giao diện. Tiên thú lục, bởi vì ký chủ cấp bậc quá thấp, tạm thời không thể xem xét. Nam cái tạo, nay hệ thống rõ ràng chính là kỳ thị người A không thể xem xét liền tình bái, nàng mới không hiếm lạ. Tiêu lạc ảnh bữu môi, cơ lạc mở kho hàng hệ thống xem chính mình vừa mới được đến đánh thông quan lễ bao. Hay không xác định sử dụng địa cung thám hiểm một thông quan lễ bao. Đúng vậy. Mở ra thành công. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm giá trị 150 điểm, tiên tệ 1002, kinh thương chỉ nam ít một. Không nghĩ tới hoàn thành che giấu nhiệm vụ thế nhưng sẽ có 150 điểm kinh nghiệm giá trị, Này có thể nàng cực cực khổ khổ gieo trồng rau dưa muốn tới đến dễ dàng a? lại còn có có tiên tệ khen thưởng, tuy rằng không biết tiên giới tiền tài tỷ suất hối đoái như thế nào, nhưng là bằng nàng cảm giác mấy thứ này khẳng định không tiện nghi. Đem được đến khen thưởng xem xét một lần lúc sau, tiêu lạc ảnh mới có chút hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tình cảnh Không đúng à? Này che giấu nhiệm vụ tuy rằng là hoàn thành. Chính là này địa cung nàng còn không có tìm được đường ra, này muốn như thế nào đi ra ngoài. Không xong, hiện tại căn bản là không có đường ra à, chẳng lẽ nàng thật vất vả thông quan liền phải bị nhốt ở chỗ này. Nếu thật là nói như vậy, tia nàng vừa mới cực cực khổ khổ mà nghĩ cách là vì cái gì, còn không bằng ngồi ở chỗ này chờ chết đâu. Tiêu lạc ảnh đống nhiên chi gian có một loại nàng bị hệ thống treo đùa cảm giác. Mà nàng vừa mới ở trong lòng mặt chửi thầm hệ thống một lần. Đã bị đỉnh đầu hạ truy xuống dưới bùn đất che lại một cái máu chó phun đầu Phi phi phi chờ nàng đem chính mình trên mặt bùn đất một màn, liền nhìn đến kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh Bạch dạ trần chương hai mươi tạm thời dừng bước Bạch dạ trần rơi xuống trên mặt đất Nhìn đứng ở trước mắt tiểu nha đầu Trong lòng tức khắc vui vẻ Gấp không chờ nổi tiến lên mở miệng nói Tiểu cô nương, ngươi không có cái gì sự đi Tiểu lạc ảnh cười khổ lắc đầu Nàng có thể có cái gì sự tình Cùng lắm thì chính là hút mấy khẩu bùn đất mà thôi. Chính là ra hỏa này là từ nơi nào thoán tiến bảo. Ngươi là từ nơi nào tiến vào nơi này. Bị nàng này đột nhiên vừa hỏi, bạch dạ trần có chút kinh ngạc. Tiện đa cười cười, chỉ chỉ trên không đã phá vỡ một cái động lớn khẩu. Từ nơi đó, hắn ở phát hiện kiều lạc ảnh mất tích lúc sau, liền tao ngộ đến kia quỷ dị xương trắng. Kia xương trắng lại nói tiếp cũng rất là thần kỳ, hắn tiên lực thế nhưng đối chúng nó khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Cùng những cái đó xương trắng dây dưa, tiêu phí hắn không ít công phu. Cũng may cuối cùng phát hiện, này cái gọi là xương trắng kỳ thật chính là một cái mê huyễn tiên trận chế tạo ra tới hảo cảnh. Này liền không trách hắn tiên lực ở chỗ này không có tác dụng. Này mê huyễn tiên trận cùng hắn trước kia gặp qua trận pháp đều bất đồng, cho nên hắn mới có thể như thế dễ dàng lâm vào tới rồi tiên trận bên trong. Đến nơi hắn là như thế nào phát hiện, kia thật đúng là chính là mất công kia mặc kỳ lân nhắc nhở. Lần sau có cơ hội nhất định phải lại đến nơi này Hảo hảo mà nghiên cứu một chút này trận pháp có cái gì bí quyết. Nay tiên giới trận pháp nguyên bí, có thể so những cái đó tiên pháp thú vị đến nhiều. Bất qua mấy thứ này, hắn nhưng không tính toán đối này, hiện tại vẫn là trước rời đi cái này địa cung tương đối quan trọng. Cung mặc kỳ lân khế ước lúc sau, nó vẫn luôn đều ở bạch dạ trần tiên thú trong không gian mặt, nhưng là ngoại giới phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nó như cũ có thể biết rõ ràng. Vừa mới hắn chính là mượn dùng mặc kỳ lân lực lượng mới tìm được nàng vị trí. Tiến vào lúc sau Mặc Kỳ Lân liền vẫn luôn ở nhắc nhở hắn, cái này địa cung bảo hộ đồ vật đã không ở, nơi này thực mau liền phải sụp xuống, lại không rời đi sẽ có nguy hiểm. Không kịp tìm tòi nghiên cứu nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, trước đem nha đầu này mang đi ra ngoài nhất quan trọng. Tay cho ta." Bạch Dạ Trần vươn chính mình tay, chính là kiều Lạc ảnh chỉ là ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, không có di động. Cuối cùng Bạch Dạ Trần đành phải dứt khoát tiến lên một bước, bắt lấy nàng bả vai. Trong tay Sáo ngọc ở tung bay, Nháy mắt từ bên trong bay ra một đoàn tìm kiếm khí thể. Kia màu trắng khí thể ở bay tới bọn họ dưới chân thời điểm, nâng hai người nhanh chóng hướng về phía trước, thực mau liền từ vừa mới hắn phá vỡ cái kia cửa động trung bay ra tới. Chờ rơi xuống bên ngoài cắt vàng mà khi, kia địa cung bốn phía cắt vàng lấy một loại cực nhanh tốc độ từ kia cửa động bên trong hãm đi vào. May mắn bọn họ ly đến khá xa, bằng không rất có khả năng sẽ theo cắt vàng lại lần nữa rơi vào đến địa cung bên trong. Này, bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến Tiều lạc ảnh há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu. Nàng vẫn luôn cho rằng này ngã xuống nơi không có cái gì nguy hiểm, mặc dù là vừa mới ở địa cung bên trong, bắt giữ thương lan chuột cũng không có đối nàng tạo thành khác thương tổn. Chính là hiện tại này cắt vàng, thật là đem nàng hù dọa. Phía trước nàng liền nghe nói qua sa mạc là rất nguy hiểm địa phương, gặp được Lưu Sa nói, một giây sẽ ở bên trong bỏ mạng. Nàng không có kinh nghiệm bản thân quá, còn tưởng rằng chỉ là những người đó nói đến làm bậy đằng. Chính là hiện tại thoạt nhìn. Đừng khẩn trương, chúng ta đã an toàn. Nhìn nàng sắc mặt có chút tái nhợt, bạch dạ trần nhẹ nhàng mà vô vô nàng gối Ta không có việc gì. Tiêu lạc ảnh lắc đầu, nàng cũng không phải sợ hãi, chỉ là lần đầu tiên nhìn đến loại này trường hợp cảm thấy có chút khiếp sợ mà thôi. Đến nỗi sợ hãi, thật sự chưa nói tới. Khi còn nhỏ có một lần tan học về nhà, nàng bị lao ba thương nghiệp đối thủ bắt cóc làm tiền. Lúc ấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy có chút mờ mịn thất thố. Cũng là từ kia lúc sau, nàng rèn luyện ra một viên cường đại nội tâm. Nay tiểu nha đầu sắc mặt thoạt nhìn như vậy không tốt, muốn nói không có cái gì sự tình, hắn mới không tin. Bộ dáng này, rõ ràng chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, ở nơi đó cậy mạnh. Không khỏi phân trần mà lại lần nữa lôi kéo nàng đi đến bên kia đoàn viên, chúng ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa liền chuẩn bị trở về. Tuy rằng nói ngã xuống nơi lại hướng chỗ sâu trong đi đến, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì càng có dùng đồ vật. Nhưng là suy xét đến Tiểu lạc ảnh tình huống hiện tại, bạch dạ trần vẫn là không dám dễ dàng mạo hiểm. Hôm nay ở chỗ này, tiểu nha đầu thu hoạch đã đủ nhiều, hiện tại hẳn là kịp thời trở về. Gia hỏa này lỗ mạng hấp tấp, nếu là ở bên trong lại ra cái gì sự tình, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Chúng ta như thế mau trở về đi. Tiểu lạc ảnh có chút khó hiểu, bọn họ mới đến đến nơi này không bao lâu, như thế mau trở về đi này không phải. Hơi hơi mà ngắm liếc mắt một cái bạch dạ trần sắc mặt tiêu lạc ảnh đành phải hậm hực gật đầu. Vừa mới nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, chính mình liền phải trôn ở địa cung bên trong. Hiện tại hắn đều đã mở miệng, kia nàng như thế nào nói cũng muốn cấp vài phần bạc diện. Tiên lặng mà thở dài một hơi, tiêu lạc ảnh nhìn này ngã xuống nơi, phía trước bị sương mù bao phủ địa phương. Nàng thật sự rất muốn đến tận cùng, xem ra chỉ có thể đủ chờ đến tiếp theo mới có cơ hội. Bất quá cũng may này, một chuyến nàng cũng không có có hại, thu hoạch tới rồi như vậy nhiều tiền khí còn hoàn thành một hệ thống che giấu nhiệm vụ, cảm giác cũng không kém. Nơi này ngã xuống nơi tiên trận lại xuất hiện biến hóa, trong chốc lát ngươi quan trọng theo sát ta, ngàn vạn không thể đi lạc. Bạch dạ trần có chút thận trọng mà nhìn nàng nói. Nơi này không hổ là có ngã xuống nơi danh hào, mới vừa tiến vào cái loại này an tưởng nguyên lai chỉ là một loại ảo giác. Chờ đem người hấp dẫn tiến vào nơi này, nguy hiểm mới chân chính mà bắt đầu. Nơi này tiên lực dần dần quanh quẩn, một người tiếp một người tiên trận ở thoáng hiện chẳng qua này đó tiên trận đều là những cái đó đại năng lưu lại, bằng vào năng lực của hắn tạm thời còn không thể đủ cứng đối cứng, chỉ có thể đủ né tránh này đó tiên trận cũng mất công chính mình trước kia nghiên cứu quá thứ này, nói cách khác, này một hàng thật đúng là muốn tổn binh hao tướng. Bạch dạ Trần là tiên giới đế thành thiên chi tiêu tử, từ nhỏ tiếp thu huấn luyện kia đều là không tầm thường, thực lực cùng thiên phú, ở đế đô trẻ tuổi trung đều có thể đủ bài đắc thượng hào. cho nên hiện tại gặp được loại tình huống này, cũng như cũ có thể thành thạo mà đối diện. Điều lạc ảnh không giống hắn như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này biến hóa. Nhưng là nghe được hắn có chút thận trọng ngữ khí, cũng là nghiêm túc gật đầu. Nàng là một cái tay mới, không quen thuộc tình huống nơi này, nhưng là bạch dạ trần vừa thấy chính là ngư nhân, nghe hắn nói chuẩn không sai. Hai người nghỉ ngơi tốt lúc sau, liền chuẩn bị rời đi ngã xuống nơi. Lúc này đây, bạch dạ trần không có lại nắm tay nàng, mà là chính mình ở phía trước mở đường, làm nàng theo sát sau đó. Thừa dịp bạch dạ trần không chú ý. Người nào đó còn trộm mà mở ra hệ thống giao diện. Nhìn đến trên bản đồ tiêu có ngã xuống nơi quan điểm đã sáng lên. Kia mừng thầm mà bộ dáng, cực kỳ giống một con đang ở an vụ tiểu lão thử. Chờ sắp đi ra ngã xuống nơi phạm vi, bạch dạ Trần cuối cùng là nhẹ nhàng lên, bắt đầu cùng tiểu lạc ảnh treo gẹo lên. "Tiểu cô nương, ngươi nghĩ tới phải rời khỏi ngã xuống nơi sao? Này ngã xuống nơi không phải khá tốt sao? Hiện tại tạm thời không có kia tính toán. Không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược?" Tiểu lạc ảnh dừng một chút, Không có đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra. chương 21 đại nương xảy ra chuyện. Nay tiểu nha đầu những cái đó tâm điệu gian dảo hắn sao có thể không biết. Linh chín tiểu bất quá bạch dạ trần cũng không có vạch trần nàng, nay tiểu nha đầu rốt cuộc ra mặt mỏng. Nhìn đến hắn trầm mặc, tiêu lạc ảnh cũng yên lặng mà túi đầu đi phía trước đi. Trong lòng ở tính toán kế tiếp muốn như thế nào hành động. Hiện tại hệ thống công năng nàng còn không có thăm dò rõ ràng, chỉ có thể đủ dựa theo nguyên lai kế hoạch đi bước một đi phía trước đi. Hiện tại tay nàng chung còn gia tăng rồi như thế nhiều tiên khí, phòng trừng có thể bán ra một cái rất không tồi giá cả. Nhưng là tiên khí loại đồ vật này, không thể đủ giống bán rau dừa cùng tiên quả linh thực như vậy, tùy tiện ở ven đường bày quán. Nói cách khác, này có vẻ nàng tiên khí là cơ nào giá rẻ. 21 thế kỷ như vậy nhiều bán đến tốt hàng xa xỉ, nguyên liệu phí tổn cũng không cao. Nhưng là nhân gia am hiểu marketing cùng xí nghiệp nhãn hiệu hiệu ứng, cho nên kia giá cả cũng là kế tiếp bò lên nhưng là dựa theo phí tổn nguyên liệu tôi nói, rất nhiều ổn định giá đồ vật đều ở chúng nó phía trên. Nàng cũng nên học một chút, ở hoang dã nơi này chế tạo ra bản thân nhãn hiệu hiệu ứng, như vậy mới có thể đủ có được tốt danh tiếng. Này giá bán cao, nàng có thể được đến đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tài phú loại đồ vật này ở nơi nào đều áp dụng. Tiên giới bên trong nhân tài như vậy nhiều, chỉ cần chính mình trở ra khởi tương ứng giá cả, nhất định sẽ có người nguyện ý ở nàng bên người đi theo. Cái gì bảo tiêu linh tinh, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là khối này thể muốn như thế nào làm, vẫn là trước hết nghĩ ra một cái hành chi hữu hiệu biện pháp tương đối quan trọng. Liên tính là ở man hoang lưu cảnh bên trong khai cửa hàng, nàng cũng muốn suy xét rõ ràng tuyển chỉ cùng khai cửa hàng dùng đồ vật. Tưởng tượng đến cái này, tiêu lạc ảnh cảm giác được chính mình đầu đều có chút nổi lên tới. Nàng kiếp trước tuy rằng có lao ba dạy dỗ, đối rất nhiều thương nghiệp thượng đồ vật đều quen thuộc. Nhưng là loại này cơ sở thao tác đối với nàng tới nói vẫn là một kiện tương đối xa lạ sự tình, cho nên tại hành động phía trước nhất định phải hảo hảo mà quy hoạch hảo mỗi một bước. Bất quá cũng may nàng hiện tại thời gian rất nhiều, không cần lo lắng việc học, cũng không cần lo lắng muốn đi theo láo ba khắp nơi đi xa giao. Này yêu cầu đem chuyện nên làm đều làm tốt, này liền vậy là đủ rồi. Phía trước liền phải tới rồi. Mau trở lại man hoang lưu cảnh khu nhà phố thời điểm, bạch dạ trần cuối cùng là mở miệng nhắc nhở một tiếng. Nhà đầu này dọc theo đường đi đều bảo trì trầm mặt, cũng không biết suy nghĩ một ít cái gì đồ vật. A, tiêu lạc ảnh nháy mắt ngẩng đầu, nhìn phía trước quen thuộc con đường, đi nhanh mà hướng tới phía trước đi qua đi. Bọn họ lúc này đây đi ngã xuống nơi chính là hoa không ngắn thời gian, cũng không biết đại nương có thể hay không lo lắng cho mình chẳng huống. Tiêu lạc ảnh nhớ tới rời đi phía trước, chỉ là cùng đại nương nói chính mình muốn đi làm một chút sự tình. Cũng không có cụ thể nói chính mình đi đâu nhi, này đều qua như thế lâu. Phòng trừng nàng sẽ khắp nơi tìm kiếm chính mình đi. Tiểu lạc ảnh đi được có chút cấp, một cái không có chú ý cùng nên diện đi tới đâm vào nhau. Linh chín tiểu ở nàng phía sau cách đó không xa bạch dạ trần chạy nhanh tiến lên, đỡ ổn nàng. Tiểu cô nương, là người A. Đụng vào nàng người là phía trước ở nàng nơi đó mua hai lần đổ vật trắng hán, trắng hán trên mặt còn có một ít mồ hôi. Bất quá ở nhìn đến là nàng lúc sau, nết môi nở nụ cười. Đại thúc, người như thế nào đi được như thế cấp? Ở man hoang lưu cảnh mấy ngày nay, mỗi một lần nhìn thấy đại thúc, hắn đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, chưa bao giờ từng gặp qua hắn như thế hoảng loạn. Thoạt nhìn hình như là đã xảy ra cái gì sự tình. a ta này đầu hóc thật là lao hồ đồ. tiểu cô nương ngươi ở thì tốt rồi, ngươi mau về nhà đi xem, đại tẩu đã xảy ra chuyện. Tráng hắn một phách đầu mình, tung tiểu lạc ảnh cánh tay liền hướng đại nương trong nhà chạy đến. Bọn họ những người này từ bị trục xuất đến man hoang lưu cảnh lúc sau, quan hệ đều ở chung rất khá. Quê nhà chi gian quan hệ cũng hảo, nay tráng hán hôm nay là cho đại nương đưa một ít thức ăn, lúc này mới phát hiện nàng xảy ra sự tình. Hiện tại chính hoang mang rối loạn mà ra tới tìm giúp đỡ. Đại thúc ngươi đừng có gấp, đại nương rốt cuộc ra cái gì sự tình. Tiêu lạc ảnh biết hiện tại không phải suốt ruột thời điểm, cho nên cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hỏi trước rõ ràng đây là như thế nào một chuyện. Ai? Ngươi trước cùng ta đi xem đi. Tiêu lạc ảnh đi theo tráng hán về tới đại nương trụ trong nhà. Nhìn đến chính là hôn mê ở trên giường đại nương. Hơn nữa nàng ngôi sắc tái nhợt phím tím, một chút huyết sắc đều không có. Như vậy đại nương là nàng trước nay liền không có gặp qua. Bạch dạ trần thấy thế, chạy nhanh tiến lên dùng tiên lực dò xét một chút đại nương thân thể tình huống. Màu trắng tiên khí từ hắn lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi từ đại nương trên đầu vẫn luôn quanh quẩn đến lòng bàn chân. Sau một lúc lâu lúc sau, mới quay đầu nhìn hai người nói. Nay đại nương là trúng độc, hơn nữa vẫn là một loại phi thường lợi hại bá đạo độc. Này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Đại nương ngày thường xưa nay đều không có cùng người khác có cái gì phân tranh, quê nhà chi gian quan hệ cũng thực hòa hợp, như thế nào khả năng đống nhiên chi gian chúng độc? Hôm nay buổi sáng, ta nhìn đến Lâm Khang trở về quá một lần. tráng hắn như như mày, có chút trần chờ mà nói. Này Lâm Khang là đại mội tử nhi tử, hẳn là không phải hắn hạ độc mới đúng. Hơn nữa bọn họ mẫu tử chi gian tuy rằng có chút ngăn cách, nhưng tốt xấu cũng là có huyết thống quan hệ, hẳn là không đến mức làm ra chuyện như vậy khẳng định là hắn ở phà dối. Tiêu lạc ảnh còn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp được Lâm Khang thời điểm, người nọ chính là mãn đầu vóc ý xấu. Lại còn có đối đại nương động thủ, người như vậy căn bản là không phải vì nhân nhi tử nên làm ra tới. Phía trước Lâm Khang bị nàng dùng hệ thống đạo cụ doa chạy, như thế lâu đều không có tái xuất hiện. Nàng còn tưởng rằng hắn là thật sự sợ, trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về quấy rầy các nàng. Chính là nàng không nghĩ tới, Lâm Khang như thế mau lại lại lần nữa tìm tới cửa tới. Đừng có gấp, để cho ta tới thử một lần. Bạch dạ trần chậm rãi mở miệng, ôn nhuận tiếng nói thế nhưng kỳ tích mà làm kiều lạc ảnh kia nóng nảy bất an lòng có chút ổn định xuống dưới. Hai mắt chờ mong mà nhìn hắn. Đối, bạch dạ trần năng lực không tầm thường, hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu đại nương. Các người đều lui về phía sau một chút. Chờ kiều lạc ảnh cùng tráng hắn đều lui về phía sau mấy bước to, bạch dạ trần mới đứng lên đến đại nương trước giường phía trước ở ngã xuống nơi dùng để lui địch kia một con sáo ngọc lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay gắt gao mà nắm cũng không biết hắn dùng chính là cái gì công pháp chỉ thấy kia bạch ngọc sáo sáo không trung có một sợi màu xanh lục tiên khí ở bay ra nay màu xanh lục tiên khí từ đại nương năm khổng truy đi vào mà đại nương sắc mặt thế nhưng thần kỳ mà chậm rãi biến hảo kia tái nhuận phím tím môi dần dần mà khôi phục hết sắc chờ đến bạch dạ trần vận công kết thúc thời điểm đại nương trong cơ thể độc dược đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm chỉ cần hảo hảo lại nghỉ ngơi hai ba thiên liền không có việc gì. Con hảo hạ độc người không có muốn trí người vào chỗ chết, cho nên này giải đi lên không khó. Bạch dạ trần nói làm kiều lạc ảnh tâm bưng lòng, tiến lên ngồi ở đại nương mép giường, Bắt lấy tay nàng, trong lòng có chút chăm mối cảm xúc nổ ngang. Nàng vẫn là tưởng không rõ lâm khang vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nàng nhìn ra được tới, đại nương tuy rằng phẫn nộ đứa con trai này không biết cố gắng, nhưng là trong lòng nhưng vẫn ái hắn, thường thường đều sẽ nhớ hắn. Lâm Khang tiểu tử này thật đúng là hôn trướng, như thế nào cái gì sự tình đều làm được ra tới. Chương 22 Lâm Khang xuất hiện, chứ không cần như thế suốt ruột kết luận, chờ đại nương tỉnh lại lúc sau chúng ta hỏi lại rõ ràng sự tình mọi nguồn. Bạch dạ chân nhẹ giọng nói, hiện tại đại nương còn không có tỉnh lại, khối này thể đã xảy ra cái gì sự tình đều chỉ là bọn hắn chủ quan ước đoán. Chỉ có chờ đến đương sự tỉnh lại, mới có thể biết cụ thể đã xảy ra cái gì tình huống. Tiêu lạc ảnh không nói, gật gật đầu. Đạo lý này nàng hiểu, chỉ là vừa mới có chút quá mức sốt ruột, lập tức không nghĩ tới này một vụ. Con hảo hiện tại đại nương đã không có sự tình, nghĩ đến đây nàng ngẩn đầu cảm kích mà nhìn thoáng qua bạch dạ trần. Người này không chỉ có dung mạo tuấn Mỹ, hơn nữa năng lực phi phạm, thật đúng là một cái thế gian ít có kỳ nam tử. Hơn nữa thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, bạch dạ trần phẩm tính cũng làm nàng có loại thật sâu thuyết phục cảm. Làm chi như vậy nhìn ta? Cảm giác được người nào đó nóng cháy ánh mắt. Bạch dạ trần quay đầu có chút buồn cười mà nhìn nàng. Nha đầu này ngày hôm qua còn ở trốn tránh hắn, hiện tại cái này khác thường bộ dáng, thật đúng là làm hắn có chút kinh ngạc. Chính mình giống như cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình. Bất quá bị tiểu nha đầu dùng như vậy ánh mắt nhìn, thật đúng là một kiện không kém sự tình. Bạch dạ trần trong lòng hơi hơi mà nghĩ. Các ngươi vừa mới trở về cũng đói bụng đi, đại thúc đi cho các ngươi làm một ít ăn. Bọn họ hai người chi gian một loại không tiếng động giao lưu. Làm đứng ở chỗ này tráng hán cảm giác được một loại mạc danh xấu hổ. Có chút cười miệng mở miệng, theo sau chạy nhanh đi ra môn đi. Này hai cái tiểu hoa nhi, vừa thấy chính là cho nhau thượng mắt. Hắn lao nhân này ra, vẫn là không cần ở chỗ này hạt trộn lẫn tương đối hảo lạc. Đi ra môn lúc sau, tráng hán nhịn không được hơi hơi mà quay đầu lại nhìn nhìn trong phòng một đứng một ngồi hai người. Lại nói tiếp tiểu nha đầu cùng cái này bạch tỷ gì thiếu niên thật đúng là xứng đôi à, này trai tài gái sắc nhìn khiến cho người cảm thấy phá lệ cảnh đẹp ý vui. Tráng hán đi ra ngoài lúc sau, trong phòng liền dư lại bọn họ ba người. Đại nương hôn mê chưa tỉnh, chính mình cùng bạch dạ trần đơn độc ở vào một lần, tiều lạc ảnh luôn có loại mất tự nhiên cảm giác. Nàng trước kia bởi vì trong nhà quan hệ, cũng có rất nhiều học trưởng học đệ tới xung xoe, chính là chưa từng có cùng một cái nam tử đi được tương đối gần. Giống loại này hai người một chỗ tình huống, càng là chưa từng có xuất hiện. Tiều lạc ảnh tuy rằng bị người trong nhà huấn luyện đến có chút trưởng thành sớm. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái năm mãn 18 tiểu cô nương. Cho nên mặc kệ nàng ngày thường như thế nào bình tĩnh yêu nhã, nội tâm như cũ có không an tâm ước số. Các người như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà ta? Ngoài cửa mặt truyền đến một trận hô to, đánh vỡ hai người chi gian cục diện bế tắc. Lâm Khang chính ăn mặc một thân có chút cũ nát quần áo, tóc cũng lộn xộn một đoàn. Đôi tay chống nảnh đứng ở nơi đó, hung tận mà chừng mắt bọn họ. Kia bộ dáng rất giống là muốn nuốt bọn họ giống nhau. Lâm Khang nhìn đến hắn xuất hiện, Tiểu Lạc Ảnh tức giận cũng đi lên. Ngày đó Lâm Khang khinh nhục nàng thù còn không có báo, hiện tại Đại Nương xảy ra chuyện khẳng định cùng hắn không rời đi căn hệ, hiện tại cũng dám tự động đưa tới cửa tới. Nha, Tiểu Nương tử ngươi cũng ở chỗ này a tâm tắc, này Thủy Linh Linh bộ dáng, thoạt nhìn so trước đó vài ngày chính là muốn mỹ diễm đến nhiều a. Nhìn đến đứng lên Tiểu Lạc Ảnh, Lâm Khang không tự chủ được mà vứt cằm, hai mắt có chút ái muội mà nhìn nàng. Hắn kia làm càn ánh mắt. Làm tiêu lạc ảnh trong lòng tức khắc có loại bị sâu cắn xé cảm giác. Lâm Khang nói còn không có nói xong, liền cảm giác được chính mình quanh thân một mảnh lạnh leo. Cái loại này từ lòng bàn chân thăng lên tới lạnh leo, làm hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nhìn đến đứng ở bên kia ánh mắt càng ngày càng lạnh bạch dạ trần, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Hắn tuy rằng tiên pháp cấp bậc không cao, nhưng là ngày thường cùng nhau pha trộn người cũng không ít, cái gì người có nguy hiểm hắn đều có thể đủ phán đoán đến ra tới. Cái này bạch ý ghi nam tử thoạt nhìn Tuấn Mỹ vô hại, nhưng mới vừa rồi cái loại này khí thế thượng nghiên áp làm hắn sinh ra một loại lưu ý. Hiện tại không phải cứng đối cứng thời điểm, vẫn là trước rời đi nơi này. Vừa mới còn hùng hổ dọa người Lâm Khang, hiện tại giống như một con tang gia khuyển giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo mà chuẩn bị hướng bên ngoài chạy trốn. Chỉ là hắn mới vừa bước ra chân, cũng đừng bạch dạ chân bắt trở về. Bị méo vào trong phòng, Lâm Khang trên mặt có chút sợ hãi nhưng là ngoài miệng như cũ không thuận theo không buông tha mà cho chính mình chẳng thế người người ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi so với ta lợi hại ta liền sẽ sợ ngươi hán tiên lực bị bạch dạ trần phong bế hiện tại tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng chỉ có thể là xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh thôi đại nương chúng độc có phải hay không ngươi làm tiểu lạc ảnh tiến lên hai bước lạnh giọng mà quát ở nàng nói chuyện thời điểm bạch dạ trần yên lặng mà lui về phía sau một bước tiểu nha đầu cùng đại nương chi gian cảm tình tương đối thâm Hiện tại manh mối đã xuất hiện, liền giao cho nàng tới xử lý tốt, vừa lúc nhìn xem này tiểu nha đầu phong cách hành sự. Lâm Khang vốn tưởng rằng nàng là muốn báo lần trước thù, nhưng không nghĩ tới hỏi thế, nhưng sẽ là đại nương tình huống. Trên mặt hắn một ngưng, kiên định mà lắc đầu. Không phải ta, ta như thế nào sẽ thương tổn chính mình mẹ ruột. Liên tính ta ngày thường bên trong làm việc lại như thế nào hỗn trướng, ta cũng không có khả năng đối chính mình mẹ ruột xuống tay. Lâm Khang đột nhiên lắc đầu, nhưng là hắn ánh mắt lại không dám cùng tiểu Lạc ảnh đối diện kia tránh bộ dáng, càng làm cho người cảm thấy có vài phần sinh nghi. Trước kia kiều lạc ảnh liền cùng một vị tâm lý học giáo thụ học quá xem mặt đoán ý, này Lâm Khang hiện tại phản ứng, từ hắn ánh mắt cùng động tác, còn có nói chuyện ngựa khí tạm dừng, trên cơ bản có thể phán đoán hắn đang nói dối. Thật sự không phải ngươi. Không đúng không đúng, ta cũng sẽ không làm ra tới chuyện như vậy. Nhìn hắn kia nắm chặt nắm tay, người này căn bản chính là đang nói dối. Đang nói chuyện khe hở gian con thỉnh thoảng lại ngắm hướng về phía trên giường đại nương bạch dạ trần ngươi có hay không trùy thủ đột nhiên tiêu lạc ảnh xoay người hướng tới mặt sau bạch dạ trần nói Này lâm khang là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vậy làm nàng thử một lần phim truyền hình bên trong thẩm phạm nhân dùng đến thủ đoạn ở nàng một mở miệng bạch dạ trần liền đoán được vài phần nàng động tác cười cười không có trần chờ mà trống rỗng biến ra một phen màu ngân bạch trùy thủ đưa qua bắt được thủ tiêu lạc ảnh chấm rãi ngồi xổm xuống thân Ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén cùng nghiêm túc, dùng chùy thủ dán lâm thang mặt, một bên vỗ nhẹ một bên nói, không biết đương thanh chùy thủ này hướng tới ngươi thịt cắt lấy đi, sẽ là cái dạng gì cảm giác? Thử nghĩ một chút, đương từng mảnh từng mảnh mà thịt, chậm rãi cắt bỏ, miệng vết thương còn thấm huyết, nếu là lại hướng lên trên mặt giải một ít muối, không biết có thể hay không? Tiều lạc ảnh ngữ khí thực mềm nhẹ, hơn nữa nói được rất chậm, nhưng là hiểu công việc người liền sẽ biết, nàng làm như vậy chẳng qua là ở ra tăng đối phương nội tâm sợ hãi cảm. Loại này chiến thuật tâm lý ở thẩm vấn phạm nhân thời điểm, chính là trăm thí bách linh. Ta thật sự cái gì đều không có làm. Lâm Khang nhắm lại mắt, không đi xem trên tay nàng truy thủ. Nay tiểu nương tử bất quá là ở cố làm ra vẻ thôi, trên người nàng nhưng không có tiết lực, hắn mới không tin nàng sẽ thật sự động thủ. Tiểu lạc ảnh nhìn hắn dáng vẻ này, cười lạnh một tiếng. Hắn thật sự cho rằng chính mình là hảo niết mềm quả hồng. Tiểu! Tiểu nha đầu! Ta không có việc gì! Đúng lúc này! Trên giường nằm đại nương thế, nhưng chậm rãi mở hai mắt. Chương 23 nhiệm vụ lại tới. Đại nương thanh âm một vang lên, Tiêu Lạc Ảnh chạy nhanh ném xuống một bên đang ở kêu khóc Lâm Khang, bước nhanh mà đi tới nàng mép giường. "Đại nương ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Khá hơn chút nào không?" Biên nói biên đỡ nàng ngồi dậy. Hiện tại đại nương sắc mặt so vừa vặn tốt đến nhiều, hơn nữa môi sắc cũng dần dần mà hồng nhợt lên. Tiêu Lạc Ảnh một viên treo tâm cuối cùng là có thể buông xuống, thật là vận hạnh. Nhìn đến đại nương tỉnh lại, Lâm Khang ánh mắt có chút trốn tránh, hơi hơi mà có rúm lại một chút không dám ngẩn đầu xem nàng. Bất quá cái này động tác Lâm Khang làm được thực cần ấp, cho nên đừng nói là kiểu lạc ảnh, ngay cả bạch dạ trần cũng không có chú ý tới. Đại nương ho nhẹ vài tiếng, vô vô kiểu lạc ảnh tay, cười nói. Ngươi yên tâm, ngươi xem đại nương hiện tại dáng vẻ này có thể có cái gì sự. Trước mắt này tiểu nha đầu quan tâm, làm đại nương trong lòng cảm giác được một trận ấm áp. Từ nàng đi tới chính mình trong nhà mặt liên có loại nhiều một cái tiểu nữ nhi cảm giác Hơn nữa nha đầu này ngoan ngoắn Lanh lợi còn thảo hỷ Tiểu nha đầu, thả hắn đi Chuyện này cùng hắn không có quan hệ Là đại nương chính mình không chú ý ăn sai rồi đồ vật mà thôi Nhìn quý gối trên mặt đất lâm khang Đại nương trong mắt hiện lên Một tia lòng chắc ẩn. Theo sau đem chính mình ánh mắt thu hồi tới Không hề nhìn về phía hắn bên kia Vô vô kiểu lạc ảnh tay Nhu hỏa mà nói Mà lâm khang ở nghe được nàng lời nói lúc sau Kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn thoáng qua theo sau lại chạy nhanh túi đầu làm bộ giường như không có việc gì bộ dáng. Nhưng là hắn chống mặt đất cánh tay, lại ở ẩn ẩn mà run rẩy Đại nương, thật sự không phải Lâm Khang hạ độc hại ngươi. Tiêu lạc ảnh trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, đại nương cái này phản ứng có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Hơn nữa chuyện này hòa giải Lâm Khang không có quan hệ, đánh chết nàng cũng không tin. Vừa mới này hai mẹ con ánh mắt hô động, nàng đều xem rõ ràng, đại nương thực rõ ràng chính là ở thiên giúp Lâm Khang. Hơn nữa cái loại này ánh mắt, thật sự rất quen thuộc. Loại này lịch sủng hài tử mẫu thân nàng thấy được nhiều, mặc dù là chính mình đã chịu thương tổn, cũng muốn bảo hộ chính mình hài tử chu toàn. Cho dù làm cho bọn họ thương tâm khổ sở người, chính là chính mình 10 tháng hoài sinh hạ tới người. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nhưng là làm như vậy không chỉ có không thể đủ làm cho bọn họ quay đầu lại là bờ, ngược lại là hại bọn họ hành vi. Tiêu nha đầu, thật sự không phải khang nhi làm, là ta chính mình không cẩn thận mà thôi. Tiêu Lạc Ảnh nghe đại nương nói xong lúc sau, trong lòng nghẹn một cổ khí không chỗ phát tiết. Cái loại này vô lực cảm giác, làm nàng hiện tại trong lòng nắm thành một đoàn. Bạch Dạ Trần, thả hắn đi. Trầm Mặc Hảo sau một lúc lâu, tiêu Lạc Ảnh trên mặt vẫn luôn đều mặt vô biểu tình. Liên ở đại nương cho rằng khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ thấy tiêu Lạc Ảnh có chút vô lực mà quay đầu, hướng tới Bạch Dạ Trần làm một cái ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Bạch Dạ Trần ngầm hiểu, vung lòng ra đối Lâm Khang giam cầm. Đã được đến tự do Lâm Khang, Nhìn đại nương liếc mắt một cái lúc sau, lão đảo bước nhanh hướng tới ngoài cửa biên chạy ra đi. Thấy cái này phản ứng, đại nương trong mắt ảm đạm xuống dưới. Trong phòng không khí trong nháy mắt trở nên có chút áp lực lên. Tiểu cô nương, đại nương vừa mới mới tỉnh lại. Chúng ta trước đi ra ngoài, làm đại nương hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Xem hiện tại cái này chẳng huống, nói vậy đại nương trong lòng cũng có chính mình khổ chung, vẫn là chờ nàng chính mình chậm rãi mới hảo. Nay đây bạch dạ trần đi lên trước mở miệng nói theo sau lôi kéo kiểu lạc ảnh đi ra ngoài cửa, đem cửa phòng đóng lại, vẫn luôn lôi kéo nàng đi tới sân bên ngoài, lúc này mới đem tay nàng đông ra. Ngươi đây là ở làm cái gì? Kiểu lạc ảnh có chút không rõ nguyên do. Đại nương hiện tại trong lòng còn không bỏ xuống được lâm khang sự tình, chúng ta như vậy cũng không phải cái gì hảo biện pháp, khiến cho đại nương hảo hảo mà bình tĩnh bình tĩnh lại làm khác tính toán. Bạch dạ trần là lo lắng nha đầu này một xúc động lại sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Nhìn đến nàng đối đại nương cùng Lâm Khang hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ, hắn là có thể đủ thăm dò rõ ràng vài phần nàng tính tình. Chính là ngươi cũng thấy, kia Lâm Khang căn bản là không có đem đại nương để vào mắt. Ta đều biết, nhưng là chuyện này yêu cầu một cái quá trình, chúng ta không thể đủ nóng độ. Bạch Dạ Trần nhìn sắp tạc mau người nào đó, lập tức mở miệng trấn an. Vậy ngươi có cái gì biện pháp? Tiêu Lạc ảnh trong mắt vừa chuyển, có chút vui sướng mà nhìn hắn. Bạch Dạ Trần vừa mới nói, rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Bạch công tử, Tiểu nha đầu, các ngươi đứng ở nơi này làm cái gì? Không đi vào ngồi. Bạch dạ trần đang chuẩn bị mở miệng, phía trước đi chuẩn bị thức ăn tráng hán vừa vặn trở lại tới, nhìn hai người ở chỗ này khe khẽ nói nhỏ, đi lên trước cười hỏi, không có gì sự tình. Tiểu lạc ảnh lắc đầu, trên mặt có chút xấu hổ, nàng lại không có làm cái gì sự tình, như thế nào sẽ xuất hiện một loại có tật giật mình cảm giác? Vậy các ngươi vợ chồng son ở chỗ này chậm rãi liêu, ta tiên tiến bên trong đi xem. Tráng Hán cười ha ha, trung đồng giống nhau thanh âm làm tiểu Lạc ảnh trên mặt đỏ ửng càng sâu. Cùng tiêu Lạc ảnh tiếp xúc vài thiên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến này tiểu nha đầu lộ ra như vậy thần thái. Bạch Dạ Trần rất có hứng thú mà nhìn trên mặt nàng thẹn thùng, nhịn không được thấp giọng cười khẽ lên. Kích phát liên hoàn che giấu nhiệm vụ chi đệ nhất hoàn đại nương tâm sự, hay không xác nhận nhận. Hệ thống thanh âm một vang, tiểu Lạc ảnh tức khắc lạc mà thanh tỉnh lại đây, vội vàng xác nhận nhận. Nay che giấu nhiệm vụ là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Căn cứ thả rằng sai sắt cũng không buông tha nguyên tắc, nàng là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem nhiệm vụ này là cái gì nội dung. Nay che giấu nhiệm vụ nội dung, thế nhưng là cùng đại nương tình huống hiện tại có quan hệ, hơn nữa vẫn là làm nàng làm rõ ràng đại nương cùng lâm khang chi gian mâu thuẫn khó trách vừa mới sẽ nhắc nhở nàng kích phát che giấu nhiệm vụ. Xem xong rồi nhiệm vụ nhắc nhở nội dung, tiều lạc ảnh có chút không biết nên nói cái gì. Đây là liên hoàng che giấu nhiệm vụ, nói cách khác giải quyết đại nương tâm sự chỉ là đệ nhất phân đoạn mà kế tiếp còn sẽ có khác che giấu nhiệm vụ hoàn hoàn tương khấu. Loại này nhiệm vụ hoàn thành lên thực không dễ dàng, nhưng là một khi làm tốt, khen thưởng kinh nghiệm kia cũng không phải là giống nhau phong phú. Nhiệm vụ liên hoàn hoàn thành, khen thưởng hệ thống tăng lên đến 4 cấp, hơn nữa mở ra nhị cấp giao dịch hệ thống. Tùy cơ rơi xuống may mắn đại lễ bao. Này liên tiếp khen thưởng, làm nàng không tâm động đều không được. Mặc dù là không có hệ thống tồn tại, gặp được đại nương tình huống như vậy, nàng cũng sẽ ra tay giải quyết. Nhưng là hiện tại hệ thống đều làm ra nhiệm vụ chỉ thị. Kia xem ra này trong đó, nhất định còn có cái gì đồ vật là nàng không có nhận thấy được. Nơi này định là có khác cần tình, hơn nữa vẫn là cùng đại nương còn có Lâm Khang cùng một nhịp thở sự tình. Tiểu cô nương, vừa mới kia đại thúc chỉ là thuận miệng nói nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Bạch Dạ Trần cho rằng nàng là vì đại thúc câu nói kia mà có chút xấu hổ, không nghĩ tới nàng trong lòng đang ở tâm tâm niệm niệm nhớ thương chính là hệ thống tình huống. Không có việc gì Ngươi cùng ta tới. Tiêu Lạc Ảnh có chút thần bí khó lường mà hướng tới hắn chớp chớp mắt, lôi kéo hắn tay áo hướng bên ngoài đi đến. Đúng rồi, ngươi có hay không cái gì biện pháp làm chúng ta hai người thân hình cùng khí tức toàn bộ đều che giấu lên. Tự nhiên thời điểm. Tuy rằng không biết nàng trong hồ lô bán cái gì dược, bất quá Bạch Dạ Trần như cũ ngoan ngoãn đáp. Mắt. Chương 24 truy tung chân tướng. Ngươi cùng ta tới, chúng ta đi xem Lâm Khang rốt cuộc ở làm chút cái gì. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, Tiêu lạc ảnh thực minh bạch chuyện này nhất định không có nàng trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Hiện tại Lâm Khang còn không có đi xa, bọn họ còn có thời gian đuổi theo đi, cũng không thể như thế dễ dàng liền bỏ lỡ. Nhìn nha đầu này tin tưởng tràn đầy bộ dáng, bạch dạ trần cũng không có hỏi nhiều cái gì. Vung tay lên, một trương màu trắng vong từ bọn họ trên đầu mà xuống, hai người thân hình cùng khí tức cứ như vậy bị che giấu lên. Đúng rồi, người có biện pháp nào không rõ thám biết đến Lâm Khang đi cái kia phương hướng. Vừa mới nàng chỉ có thấy Lâm Khang đi ra, lại không thấy rõ hắn đi hướng chính là nào một bên, cho nên chỉ có thể đủ xin giúp đỡ Bạch Dạ Trần. Bạch Dạ Trần gật đầu, chẳng qua là truy tung một người thôi, với hắn mà nói là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Thẳng thắn vòng eo, đem chính mình thần thức ra bên ngoài phóng. Thần thức một đường dọc theo bốn phương tám hướng ở khuyết tán, thực mau liền tìm Lâm Khang nơi phương hướng. Hắn ở bên kia, chỉ vào phía đông nam hướng con đường kia, Bạch Dạ Trần chắc chắn mà nói. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nâng bước hướng cái kia phương hướng mà đi. Lâm Khang vừa mới tiên lực ở Bạch Dạ Trần động tác nhỏ hạ, đã không đủ để chống đỡ hắn bay qua đi, cho nên hắn nhất định là đi bộ mà đi. Nay cũng gián tiếp cho bọn hắn chế tạo một cái giảm sóc thời gian. Bạch Dạ Trần cùng Kiều lạc ảnh hai người tốc độ không tính chậm, hơn nữa bọn họ đã giấu đi chính mình thân hình. Cho nên này dọc theo đường đi đi được thông suốt, thực mau liền thấy được phía trước đường nhỏ thượng Lâm Khang thân ảnh. Vừa đi còn thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xem có hay không người ở sau người đi theo. Này một cái lộ có điểm hẻo lánh, cho nên trừ bỏ Lâm Khang cùng bọn họ hai người ở ngoài, không có cái thứ tư người tồn tại. Chỉ là Lâm Khang hiện tại như thế cẩn thận bộ dáng, thật là làm người có chút sinh nghi. Tiểu cô nương, chúng ta đi chậm một chút. Phía trước là một mảnh rừng cây nhỏ, ở Lâm Khang đi vào trong rừng cây mặt thời điểm, bạch dạ trần cũng đúng lúc mà mở miệng nhắc nhở. Xem cái này tư thế. Hắn sau lưng hẳn là có cái gì người ở sai xử Thực lực của đối phương tạm thời còn không rõ ràng lắm, bạch dạ trần cũng không dám tùy tiện mà thả ra chính mình thần thức tiến đến điều tra. Bởi vậy chỉ có thể đủ kiên nhẫn mà đi bước một đi trước. Nay chẳng qua là một mảnh sinh khắp nơi hoang dã bình thường rừng cây, cùng loại ở phía đông nam bên này, còn trải rộng rất nhiều. Giống nhau không có cái gì đặc thù tình huống, đều sẽ không có người dễ dàng đặt chân nơi này. Hai người vẫn luôn theo sát Lý Khang, đi rồi hảo một đoạn đường. Cuối cùng ở rừng cây nhỏ một cái hẻo lánh góc, nhìn đến nơi đó kiến một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ chỉ có một tầng, nhưng là này chiếm địa diện tích thoạt nhìn lại có 200 nhiều mét vuông. Tiêu lạc ảnh có đồng học trong nhà chính là kiến trúc ngành sản xuất, cho nên đối cái này cũng có điều hiểu biết. Chỉ cần xem này nhà gỗ bên ngoài kiến tạo, phù hợp phong thủy học trung tụ tài công hiệu. Bất quá, không biết này tiên giới bên trong hay không cũng áp dụng với này một bộ. Lâm Khang thật cẩn thận mà xuyên qua rào tre, đi tới nhà gỗ trước cửa. Ở trên cửa mặt nhẹ khấu năm thanh, thế nhưng là không hay xảy ra ám hiệu thanh âm. Ở hắn gõ xong lúc sau, nhà gỗ bên trong một chút động tĩnh đều không có. Tiêu lạc ảnh còn tưởng rằng bên trong người không ở, có chút hoang mang mà nhìn thoáng qua bạch dạ trần. Bạch dạ trần còn lại là vươn một ngón tay ở bên ngôi, làm ra một cái cấm thanh động tác. Ngừng một hồi lâu, kéo kẹt một tiếng. Nhà gỗ môn bị mở ra, bên trong đi ra một cái cả người bị màu trắng áo tràng bao phủ trụ người. Thấy không rõ dung mạo cùng giới tính. Lâm Khang ở cùng người kia nói chuyện với nhau một hồi lâu lúc sau, liền ân cần mà không lưng hướng phòng trong đi đến. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái. Tiểu lạc ảnh quay đầu, gió hỏi. Không cần, ta có pháp bảo. Vừa mới người nọ ở đi ra thời điểm, hắn không cảm giác được có áp bách khí thế, này chỉ có thể đủ thuyết minh thực lực của đối phương ở hắn dưới. Nếu nói như vậy, hắn có mặt khác biện pháp biết phòng trong tình huống. Bạch dạ trần trên tay nạp dưới ngân quang chợt lóe. Một mặt cổ xưa bạc trắng gương liền xuất hiện ở hắn bàn tay trung. Đây là bạc thủy kính, chỉ cần đem chính mình thần thức quán chú đến bên trong lúc sau, liền có thể dễ dàng mà điều tra phạm vi 10 dặm nhất cử nhất động. Nhưng là, này pháp bảo muốn ở phạm vi 10 dặm người cấp bậc tu vi đều không được cao hơn chính mình mới có dùng. Bạch Dạ chân nhỏ rộng mà cấp tiểu Lạc ảnh giải thích một phen này bạc thủy kính sử dụng. Nay bạc thủy kính hắn vẫn luôn đều tưởng cái vô dụng đồ vật, rốt cuộc ở tiên giới đế thành loại địa phương kia, kỳ nhân dị sĩ trải rộng, Loại này dâu riêng pháp bảo thật đúng là khởi không được cái gì tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này phái thượng sử dụng. Bạch dạ trần đem bạc thủy kính hướng kia trong phòng mặt một chiếu, kính mặt trung liền xuất hiện phòng trong tình huống. Mở cửa kia áo bảo trắng người hiện chính ngồi ngay ngắn ở buồng trong thượng vị, mà lâm khang còn lại là tôn kính mà quỷ dạp xuống đất mặt. Ta làm ngươi làm sự tình làm được như thế nào? Hồi đại nhân, ta đã rửa theo ngài phân phó đi làm, nhưng là ở trong nhà cũng không có phát hiện ngài muốn đổ vào ta Lâm Khang biểu tình cùng động tác có chút vâng vâng dạ dạ, nhưng là này nói chuyện nội dung lại làm Tiêu Lạc ảnh hai người nhịn không được như mày. Bọn họ nói mấy thứ này, tin tức lượng thật đúng là không nhỏ. Là ngươi căn bản không có đi tìm, vẫn là xác thật không thấy thứ này. Áo bảo trắng người ta nói lời nói ngữ khí tức khắc có chút đông cứng, tức giận dưới tay áo vung lên, Lâm Khang đã bị hắn đánh tới ven tường. Hồi đại nhân, tiểu nhân thật sự không dám có điều lừa gạt. Lâm Khang khỏe miệng tràn ra vết máu, nhưng hắn phảng phất nhìn không thấy như vậy. Dãy rùa đi phía trước bỏ lại đến áo bảo trắng người đổi kịp. Tốt nhất là như vậy, nếu là làm ta phát hiện ngươi có cái gì gạt ta, không chỉ có là ngươi, còn có con mẹ ngươi tánh mạng cũng đừng nghĩ muốn giữ được. Áo bảo trắng người soát điệu đứng dậy, lược hạ những lời này sau liền hướng bên trong đi đến. Mà lâm khang còn lại là chậm rãi bỏ dậy, hướng cửa nơi này đi tới. Chờ lâm khang rời đi nơi này có một khoảng cách lúc sau, tiêu lạc ảnh mới có chút hầm hực mà mở miệng. Này áo bảo trắng người lại là cái gì thân phận hay là ở man hoang lưu cảnh trung loại này kết bè kết cánh hiện tượng cũng ủn ủn không dứt. Bọn họ nói rốt cuộc là cái gì đồ vật. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng có thể khẳng định chính là bọn họ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Hơn nữa thứ này còn cùng đại nương có quan hệ, bất quá xem bộ dáng này, đại nương cùng Lâm Khang hẳn là cũng không biết thứ này tồn tại. Mới vừa rồi Lâm Khang cùng áo bào trắng người vài câu nói chuyện với nhau, bạch dạ trần trên cơ bản đã có thể suy đoán ra cụ thể là cái gì sự. Chúng ta đây muốn hay không đi vào bên trong nhìn xem. Bạch dạ trần năng lực thoạt nhìn muốn so với kia áo bào trắng người lợi hại, chỉ cần đem hắn bắt lại liền có thể biết sự tình chân tướng là như thế nào. Không thể, kia áo bào trắng người sự tình, hẳn là cùng ta có chút quan hệ. Bạch dạ trần ngăn cản nàng, lắc đầu. Này áo bào trắng người thanh âm cực kỳ quen thai, tất nhiên là đến từ đế đâu người. Thanh âm này nếu hắn không có đoán sai nói, hẳn là chính là người nọ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở man hoang liều cảnh bên trong. Ngươi nhận thức người nọ. Tiêu lạc ảnh mở to mắt, này nên sẽ không lại là thế gia đại tộc gian tranh đấu gây gắt tiết mục đi. Muốn thật là như vậy, nhưng có trò hay muốn xem. Tới, chúng ta trước rời đi nơi này, trở về lúc sau lại cùng ngươi chậm rãi nói. chương 25 ngẫu nhiên đến tiên quả. Về áo bào trắng người sự tình, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Chúng ta đây đi về trước. Tiều lạc ảnh gật đầu nói. Áo bào trắng người muốn đồ vật không có đắc thủ, một chốc một lát khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Bọn họ lưu lại nơi này cũng không phải cái gì tốt kế sách, trở về nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Hai người dọc theo lai lịch phương hướng lại lần nữa phản hồi, lúc này Lâm Khang đã chạy trốn rất xa, nhưng là kiều lạc ảnh cũng không có muốn đuổi kịp tiến đến tính toán. Hắn làm sự tình là bị áo bào trắng người sai xử, vừa mới bọn họ cũng không có phát hiện áo bào trắng người bước tiếp theo mệnh lệnh. Cho nên không cần lo lắng lâm khang hiện tại trở về làm cái gì động tác nhỏ. Tiểu cô nương là người ở nơi nào? Hai người sóng vai đi tới, nhưng bạch dạ trần đột nhiên toát ra tới một câu, làm tiêu lạc ảnh cả người vì này chấn động. Ở man hoang lưu cảnh mấy ngày nay bên trong, nàng vẫn luôn hôn đến xuôi gió xuôi nước, đem như thế quan trọng một việc đều cấp quyến mất. Tiên giới người đều có chính mình thân phận bối cảnh, cũng có chính mình thuộc sở hữu gia tộc. Chính là chính mình cái này khách không mời mà đến thân phận. Muốn như thế nào hướng người khác giải thích đâu? Tiểu cô nương nếu là không nghĩ nói cũng không có quan hệ, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Bạch dạ trần nhìn nàng trầm mặc bộ dáng, cho rằng nàng là có cái gì lý do khó nói, vội không ngừng mà nói. Bất quá này tiểu nha đầu thực sự có chút kỳ quái, xem ra muốn cho những người đó hảo hảo mà tra một chút nàng là bởi vì cái gì bị lưu đẩy đến hoang dã. Không phải không nghĩ nói, mà là ta căn bản là không có những cái đó ký ức. Linh chín tiểu ta từ hoang dã tỉnh lại lúc sau đối với chính mình sự tình trước kia đều đã quên duy nhất nhớ rõ chính là tên của mình nói lời này thời điểm tiêu lạc ảnh vông xuống mắt thật dài lông mi ngăn trở làm người nhìn không thấy bên trong đồ vỡ nay nu nhược đáng thương bộ dáng nàng chính là đi theo những cái đó điện ảnh diễn viên học có một đoạn thời gian thương nghiệp trong sân ngụy trang kỹ xảo bị nàng tốt lắm vận dụng tới rồi nơi này chẳng lẽ là bạch dạ trần nghe nàng này vừa nói thấp giọng mà lẩm bẩm nói loại chuyện này ở tiên giới thật đúng là tồn tại có một ít gia tộc ở đuổi đi trong tộc phạm sai lầm hậu bối, sẽ hủy diệt bọn họ đối với gia tộc hết thể ký ức, làm hắn giống như một cái mới sinh trẻ con như vậy. Mà tiểu nha đầu chẳng lẽ là cũng bởi vì như thế, cho nên mới không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa. Bạch dạ trần trong lòng không khỏi đau xót, nha đầu này rào hoạt linh lợi, thông tuệ khả nhân, hơn nữa dung mạo phi phạm. Như vậy nữ tử, mặc dù là không thể đủ tu tập tiên pháp, cũng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Theo đạo lý tới nói. Như thế nào cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xem ra hắn trở lại đế thành lúc sau, muốn cho chính mình thủ hạ đi tra một cha tiên giới có quan hệ kiểu ra tình huống mới được. Bạch dạ trần, ngươi xem nơi đó là cái gì? Tiêu lạc ảnh kinh ngạc thanh âm, đem bạch dạ trần suy nghĩ gọi trở về. Phía trước mạn rượu thân ảnh đã nhanh chóng mà chạy lên, giống như trong rừng không thực pháo hoa tinh linh. Nàng hôm nay xuyên chính là một thân màu xanh lục váy áo, phản phất muốn cùng này núi rừng hòa hợp nhất thể như vậy. Bạch dạ chân đống nhiên có loại cảm giác, nàng lại hướng bên trong mà đi, liền phải biến mất tại đây núi rừng trung rừng như. Thân ảnh nhanh chóng di động, đuổi theo. Loại này là linh thực vẫn là tiên quả, linh thực sơn cùng tiên quả lâm đều không có gặp qua cùng nó lớn lên tương tự. Tiêu lạc ảnh nói chính là ở nàng trước mắt một cái cây non, trên cây treo mười mấy trái cây. Này trái cây mỗi một cái đều là song sắc, một đỏ một xanh, một bạch một tím, một cam một phấn. Nàng trường như thế đại. Còn không có gặp qua như thế thần kỳ cây giống. Này trái cây lớn lên hảo sinh kỳ quái, ta cũng chưa từng gặp qua như vậy bộ dáng. Bạch Dạ Trần nhìn kia kỳ quái cây giống, hơi hơi như mày. Này man hoang lưu cảnh rất nhiều đồ vật, đều là thiên nhiên tự thành, có thể nói là khắp nơi bảo vật. Này trái cây mặt trên phiếm liễm diễm lưu quang, tuy không biết công hiệu, nhưng có thể khẳng định thứ này giá trị liên thành. Nhìn Tiêu Lạc ảnh rối tay liền đi rút cao nhất thượng một viên vàng bạc hai sắc trái cây, Bạch Dạ Trần vội vàng mở miệng ngăn cản. Tiểu cô nương không thể. Nhưng hắn trung quy là chậm một bước. Ở kiều lạc ảnh đem kia vàng bạc quả hái xuống lúc sau, mặt khắc nhan sát trái cây ở trong nháy mắt khô héo, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Kia cây non cũng ở thời điểm này, nhanh chóng héo rút, ngắn ngủ mấy cái hô hấp chi gian, liền biến thành trên mặt đất tân mọc ra tới tiểu trồi non. Này, bị trước mắt đột phát tình huống hoảng sợ, tiều lạc ảnh há miệng thở dốc có chút nói không nên lời. Thân thể cứng đờ mà nhìn biến thành tiểu chồi non cây giống còn có chính mình trong tay nắm vàng bạc quả. Bạch dạ trần không khỏi phân trần mà chảo quá cổ tay của nàng, do xét thân thể của nàng tình huống, phát hiện cũng không có chúng độc dấu hiệu. Mới nhẹ nhàng thở ra, mở miệng ráo hơn lên. Tiểu cô nương, tại đây tiên giới bên trong rất nhiều đồ vật đều là dấu dếm nguy hiểm. Người như vậy lô mạng hấp tấp, thực dễ dàng liền sẽ không song an toán. Ta này không phải nhìn đến trái cây thần kỳ, cho nên trong lúc nhất thời nhịn không được. Chính là vì cái gì ta tháo xuống này viên lúc sau. Mặt khác trái cây đều không thể dùng. Chưa bao giờ nghe nói như thế kỳ dị việc. Bạch dạ chân bất đắc dĩ mà lắc đầu. Không quan hệ, chờ ngày nào đó gặp được nhận thức nó người hỏi lại vừa hỏi có cái gì tác dụng liền thành. Tiều lạc ảnh không sao cả hàng vỉa hẹt tay. Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, chớ nên bị nơi đó mà táo bảo trắng người phát hiện.